trên ư ớ c chu 1437, đối mặt không toàn thần tôn. t không r bầu trời tòa kia vừa phơi bày ra trên đại trận ngũ đại thần tôn hư ảnh cũng là đồng thời thấy được vòng xoáy đại đạo bên trong tống hoàng cùng người sớm giác nộ trưởng lão khi nhìn thấy hai người trên thân thể tràn ngập năm màu rực rỡ quang trạch lúc ba vị kia thần tôn đồng thời chấn động hai người bọn họ đúng là không chỉ lĩnh nộ g một loại đại đạo xem bọn hắn hiện tại tràn ngập loại này quang trạch như là lĩnh nộ g vạn đạo về với bụi đất bên trong tuyệt đại bộ phận đại đạo cái này sao có thể lấy tam đại thần tôn tâm cảnh giờ phút này nhìn thấy một màn này lúc trên nét mặt đều là hiện, hiện ra một vòng vẻ không thể tin được ba ý thần tôn cũng là chấn động trong lòng không thôi hắn không nghĩ tới tống hoàng cùng người sớm giác nộ i t r ư ở n g lao đúng là có thể lĩnh nộ i nhiều như vậy đại đạo không nghĩ tới a hai người này thiên phú chắc tuyệt như vậy bất chu thần tôn quan sát sở thiên không chế tống hoàng cùng người sớm giác nộ i t r ư ở n g lao cảm thắng nói lấy hai người bọn họ thiên phú tại vũ trụ vạn giới cho là hiếm thấy đến cực điểm chỉ là đáng tiếc a hiện tại nhất định phải đem hai người c h ấ n sát chư vị do ta ra tay đi đang khi nói chuyện bất chu thần tôn hư ảnh tràn ngập ra rộng rãi lực lượng chậm đã ba ý thần tôn ngăn trở bất chu thần tôn người đây là ý gì bất chu thần tôn hai mắt nhữ lại nhìn chăm chú ba ý thần tôn cho tới bây giờ ngươi còn tại chất vấn ta sẽ có giữ lại ta cũng không phải là ý tứ này ba ý thần tôn nói ta cho là nên đem viên k i a tảng đá nhỏ tìm ra để phòng bọn hắn lại có cơ hội thoát đi đợi xác định viên k i a tảng đá nhỏ ở nơi nào đằng sau lại chấn sát hai người này không m u ộ n ngươi cảm thấy chúng ta còn có thời gian tìm kiếm viên k i a tảng đá nhỏ sao bất chu thần tôn lãnh đ ạ m nói chính ngươi nhìn xem thân thể bọn họ bên trên tràn ngập đại đạo khí tức q u a n trạch đã là dẫn dắt rời đi huyền đạo biến vực thông đạo hiện ra nếu như bây giờ chúng ta không chấn sát hai người bọn họ đợi huyền đạo biến vực thông đạo hoàn thành hiện ra lúc chúng ta liền bỏ lỡ lại chấn sát hai người bọn họ cơ hội lời của hắn vừa dứt mặt khác ba vị thần tôn cũng mở miệng bất chu thần tôn nói không sai hai người bọn họ đã là dẫn dắt rời đi huyền đạo biến vực thông đạo nên trước chấn sát hai người bọn họ viên tia tảng đá nhỏ rất có thể liền tại bọn hắn trên thân hai người nếu để bọn hắn rời đi cũng liền giống như là để tảng đá nhỏ thừa cơ rời đi ta đồng ý trước chấn sát hai người bọn họ ba vị thần tôn cùng nhau đồng ý không chu toàn thần tôn cách làm Tam ý thần tôn sắc mặt lạnh nhạt chấm xuống hắn nhìn về phía tống hoàng cùng người sớm giác nộ i trưởng lão chỉ thấy giờ phút này tại tống hoàng cùng người sớm giác nộ i trưởng lao tràn ngập năm màu rực rỡ đại đạo khí tức quang trạch phía dưới hai tòa thần dị thông đạo ở trong không gian chậm rãi thành hình nếu bọn họ không xuất thủ đ ợ i thông đạo hoàn toàn b ả y biện ra lúc đến tống hoàng cùng người sớm giác nộ i trưởng lão liền sẽ trong nháy mắt rời đi vạn đạo về với bụi đất t r ư vị khải t r ậ n đi không chu toàn thần tôn hư ảnh đáng khi nói chuyện tràn ngập rộng rãi lực lượng từ trên đại trận đi xuống tam đại thần tôn trong tay đồng thời n u y ễ n hóa quyết t theo a m ý t ầ thần n tôn cũng không thể không từ bỏ trước điều tra tảng đá nhỏ tung tích, cùng tam đại thần tôn cùng một chỗ, trong tay huyên hóa quyết ấn. Ông, thể từ trước tra tích, tam một tay quyết t chỗ, hóa h bỏ điều đá đại bốn người quyết tấn hiện hiện dưới chân bọn hắn đại trận lập tức tràn ngập ra bàng bạc lực lượng sau đó những n à y bàng bạc lực lượng tôn hướng không chu toàn thần tôn h ư ảnh không chu toàn thần tôn h ư ảnh tùy theo ngưng thật rất nhiều đồng thời tràn ngập ra năm màu rực rỡ thần dị quan trạch hắn tiến nhập kinh khủng vòng xoáy đại đạo bên trong tại vòng xoáy đại đạo lực lượng kinh khủng bên trong hắn lại như giống trên đất bằng giống như hình thầu ta thương tiếp các ngươi chắc tuyệt thiên phú cho các ngươi một lần cơ hội xuất thủ không chu toàn thần tôn bình thản nhìn xem s ở thiên không chế tống hoàng cùng người sớm giác nộ i trưởng lão nhàn nhạt mở miệng m ộ i khi ê u hồ hủy bao náo bộ lô nghỉ khẩn đội t h á p để các ngươi chết cũng không tiếc s ở thiên bình tĩnh nhìn xem đi tới không chu toàn thần tôn có chút gật đầu sau đó do hắn không chế tống hoàng cùng người sớm giác nộ i trưởng lão trong tay đồng thời huyện hóa quyết tấn ầm ầm theo bọn hắn quyết tấn hiện ra không gian đột nhiên đem oanh minh đứng lên Trước 1438, thành công thoát khỏi. Ông theo khỏi. ở trong không gian thần dị không gì sánh được x e n lẫn diễn hóa s u ấ t mỗi loại hủy thiên d i ệ t địa khủng bố dị tượng s ở thiên con n g ư ơ i đột nhiên qua vào đáy mắt của hắn c h ỗ sâu hiện tiền mặt mang hắn nhìn chằm chằm bất chu thần tôn thi triển ra vạn đạo về với bùi đất một phân một hào đều không có bỏ sót theo bất chu thần tôn thi pháp các loại đại đạo diễn hóa cực kỳ bên trong biến hóa áo nghĩa vô cùng rõ ràng ánh vào t r o n g con mắt của hắn ẩm ẩm bất chu thần tôn vạn đạo về với bùi đất hoàn thành toàn bộ thiên địa bày biện ra kinh khủng dị tượng trong dị tượng là cái kia vô cùng kinh khủng các loại đại đạo thấy rõ ràng rồi sao đây cũng là chân chính vạn đạo về với b ụ i đất bất chu thần tôn tràn ngập bàn bạc quang đứng tại kinh khủng vòng xoáy đại đạo bên trong trong tay nâng cường đại đạo pháp nhàn nhạt, nhạt nhìn xem sở thiên không chế tống hoàng cùng người sớm giác nộ i trưởng l a o các ngươi có thể chết ở cái này đạo đạo pháp phía dưới cũng coi là các ngươi chết mà may mắn lạnh nhạt mà nói ở giữa bất chu thần tôn bàn tay vỗ ầm ầm kinh khủng vạn đạo về với b ụ i đất đạo pháp trực tiếp hướng về sở thiên không chế tống hoàng cùng người sớm giác nộ trưởng lao chân áp mà đến giờ khắc này tràn ngập lực lượng h ủ thiên diệt đ i ệ không có bất kỳ cái gì lực lượng lại có thể ngăn cản Những nơi đi qua, chỉ sợ trực tiếp vỡ vụn đổ s ụ p vâng trong không gian cái kia hai tòa thông đạo tại lúc này trực tiếp tầm vang vỡ tan cũng không còn cách nào b ả y biện ra đến chúng ta không có cơ hội lại rời đi thần thạch trong không gian thư kỷ nhìn xem cái kia hai đạo thông đạo vỡ tan tiêu tán trong nháy mắt vào rơi xuống hầm băng bên cạnh phương thần thần hi hi sắc mặt cũng là trắng bệnh cái kia hai tòa thông đạo là các nàng công tử n ắ m trong tay tống hoàng cùng người sớm giác nộ i trường lão diễn phần mình dẫn động ra đại đạo khí tức giáng lâm từ đó dẫn dắt rời đi ra thông hướng huyền biến vực h ó thông đạo đây là bọn hắn duy nhất có thể trốn qua một kiếp b i ệ pháp nhưng là bây giờ hai tòa thông đạo hủy d i ệ t các nàng không có cơ hội lại trốn sở thiên nắm trong tay tống hoàng cùng người sớm r á c nộ t r ư ở n g lão toàn lực bộ c p h á t ông hắn khống chế hai người b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng thi t r i ể n ra không gian phụ văn đồng thời b ộ c phát ra một k í c h mạnh nhất hai loại cường đại đạo pháp xuyên qua không gian phụ văn trong nháy mắt tăng lên g ấ p ba đón lấy bất chu thần tôn a n h tới đạo pháp vê anh lực lượng kinh khủng ở trong không gian sát na tàn phá bừa bãi thế nhưng là bất chu thần tôn thi triển đạo này vạn đạo về với bùi đất quá kinh khủng dù là sở thiên thi c h u ể n ra không gian phụ văn trong nháy mắt đem đạo pháp chi lực tăng lên cấp ba c ũ sợ thiên n n g thần c thần, thần hi h hi cùng hư kỷ cuốn quýt tiến lên chúng ta bây giờ có thể rời đi có thể rời đi thần thần hi hi cùng hư kỷ tất cả đều ngây ngẩn cả người không do s ở thiên nói chính là có ý tứ gì trong vòng n trời đại trận kia phía trên ba ý thần tôn cùng mặt khác ba vị thần tôn cùng nhau xưng sở bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng tại cuối cùng ngày m ự t khắc sở thiên khống chế tống hoàng cùng người sớm giác nộ trường lão lại đột nhiên ở giữa biến mất bọn hắn trở lại viên kia tảng đá nhỏ chúng ba ý thần tôn trong nháy mắt phản ứng lại tống hoàng cùng người sớm giác nộ giải trên ộ t n h ì n n trăm a mươi chín thiếu thốn chỗ n ấ u chốt c h ú n g ta t h à nhiên thư o kỷ minh đạo về bạch u hắn nhớ đứng lên trước đó tại sở thiên không chế thần thạch bay khỏi vòng xoáy đại đạo trung tâm lúc thi pháp để thần thạch có một đạo đại đạo khí thức dẫn dắt rời đi một tòa thông đạo chỉ bất quá thông đạo này bị ngũ đại thần tôn giáng lâm sở thiên ta đối với ngươi bội phục đầu giảm xuống đất thư kỷ nhìn xem sở thiên thang phục sở thiên giờ phút này thân hồn đã là toàn bộ từ tống hoàng cùng người sớm giác nội trưởng lao thân thể rời đi về tới bên trong thân thể của mình theo thần hồn của hắn rời đi bản thân bị trọng thương toàn thân băng liệt thảm liệt không gì sánh được tống hoàng cùng người sớm giác nộ i trưởng lão lập tức ngã xuống tống hoàng ba vị k i a thủ hạ cuốn q u y ế t tiến lên đem tống hoàng cùng người sớm giác nộ i trưởng lao đỡ lấy thời khắc này tống hoàng cùng người sớm giác nộ i trưởng lao đã là hơi thở m o n g m anh ngay cả sinh cơ đều đã là ở vào đoạn tuyệt trạng thái đem bọn hắn đưa đến ngộ đạo trên đ à i sở thiên hướng về tống hoàng ba vị k i a thủ hạ phân phó ba vị thủ hạ cuốn q u y ế t đem tống hoàng cùng người sớm giác nộ trưởng lao hai người dẫn tới ngộ đạo trên này đặt ngang ở trên mặt đất đợi ba vị tia thủ hạ rời đi ngộ đạo đài đằng sau sởi Nộ đạo đài tùy theo tràn ngập thần đạo đài theo tùy ra dị l ự công lượng, lao lao lệnh lực lượng, lực lượng lẫn người trưởng người người trưởng xương Tống Hoàng cùng nộ Tống Hoàng cùng nộ trên thân cũng đồng hiện cùng nộ thần nhau đàn sen. giác giác đem đạo đài sớm Mà tại thể, thời thấu hai phủ. báo c sớm ra dị tử trong thân thể bọn họ lực lượng là thần thần hi hi kinh dị nói đây là vừa rồi không chu toàn thần tôn cái tia đạo đạo pháp lực lượng nếu không tiêu trừ lời nói hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ sở thiên thời gian dần trôi qua giải thích một chút trong tay của hắn tiếp tục huyễn hóa quyết tấn theo hắn quyết tấn hiện ra nộ i đạo đài tràn ngập lực lượng càng ngày cường đại đem tống hoàng cùng người sớm giác nội trưởng lao thể nội tuân ra lực lượng áp chế xuống tới chầm chầm ma diện sau đó sở thiên lại hiện ra một đạo địa tốn đại trận lực lượng tuân hướng tống hoàng cùng người sớm giác nội trưởng lao hai người địa tốn đại trận lực lượng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ sở thiên nó khôi phục tống hoàng cùng người sớm giác nội trưởng lao sinh cơ làm xong đây hết thể đằng sau sở thiên trong tay quyết tấn tán đi sở thiên hiện tại chúng ta tiến nhập huyền đạo bí vực chỉ sợ ngũ đại thần tôn không được bao lâu cũng sẽ giáng lâm huyền đạo bí vực thư kỷ ngưng trọng hướng về sở thiên nói sở thiên nhẹ gật đầu. tại vạn đạo về với bùi đất bên trong bọn hắn mặc dù từ ngũ đại thần tôn trong tay đào thoát nhưng ngũ đại thần tôn tất nhiên càng sẽ không lại vương tha bọn hắn tất nhiên sẽ đến huyền đạo biến vực sở thiên rời mắt nhìn ra phía ngoài không gian đúng như là tống hoàng trước đó nói tới cái này đệ nhị trọng khảo nghiệm huyền đạo biến vực bên trong chứ ẩn chứa thượng giới đại đạo bên ngoài còn ẩn chứa bị thượng giới đã từng hủy diệt những cái kia cường đại giới diện đại đạo toàn bộ không gian bị các loại đại đạo tràn n ậ p không ngừng hiện ra lấy một vài bức như là tận thế giống như cảnh tượng toàn bộ không gian khủng bố đến cực điểm sở thiên bay đại khái nửa tháng sở thiên ngừng lại thời khắc này thần thạch dừng lại tại một mảnh cực kỳ hung hiểm khu vực phía ngoài lực lượng kinh khủng làm cho thần thạch không gian đều là chấn động ta có chút sự tình các ngươi trước lĩnh nội đi sở thiên hướng về hư kỷ cùng thần thần hi hi nói một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức biến mất tại trong không gian hư kỷ ngạc nhiên nhìn về phía thiên tâm ngọc h ắ n biết sở thiên tất nhiên là về tới thiên tâm ngọc bên trong nhưng sở thiên hồi thiên tâm ngọc cần làm chuyện gì hắn lại là không biết thần hi hi hi hai mặt nhìn nhau thần thần công tử như vậy hồi tiên qua phim hay k h á c sở thiên tài từ không chu toàn chuyện cũ trong hồi ức lấy lại tinh thần hắn nhìn xem đạo pháp trong tấm hình không chu toàn thần tôn thi triển vạn đạo về với bụi đất mỗi một biến hóa lĩnh ngộ đồng thời cũng là dỗi ngón ở trong hư không gạch ra hoa văn nhưng cũng không lâu lắm sở thiên lại ngừng lại muốn đem vạn đạo về với bụi đất hoàn toàn lĩnh ngộ lại từ bên trong lĩnh ngộ thiên tuyển khư độ trận đem lam tinh tòa kia vứt bỏ thiên tuyển khư độ trận cải biến chỉ sợ phải hao phí thời gian rất lâu mà bây giờ không chỉ có ngũ đại thần tôn không lâu sau đó hội giáng lâm huyền b i ế n v ự cách c thượng giới tổ thần đại trận hoàn thành cũng là càng ngày càng gần ta không có thời gian lâu như vậy hao phí ở chỗ này sở thiên n h ũ mày c h â m ngâm một chút đằng sau sở thiên cuốn quyết hướng về c ả n k h ô n thiên địa bên trong ngũ đại trấn thủ sứ nói năm vị trấn thủ sứ tiền bối có thể vì ta chế tạo một không gian đặc thù loại nào không gian đặc thù toà thứ năm hoang cổ đại trận chấn đại trận trấn thủ sứ nói mở miệng hỏi ta cần không gian đặc thù này bên trong thời gian là ngoại giới mười mấy lần lần thậm chí nhiều hơn sở thiên suy tư một chút nói ra yêu cầu của mình có thể chấn thủ sau ứ t h n vang lên. h âm a s đó ông không gian đột nhiên thần dị không gì sánh được chấn động lập tức liên l ạ p một tòa rộng rãi phù văn hiện ra tại trong không gian phù văn tràn ngập ra thần thánh lực lượng nhất thời sở thiên liền nhìn thấy hãn chỗ vùng không gian này bắt đầu thần dị biến hóa chỉ là một lát hãn chỗ vùng không gian này biến thành thần dị không gian không gian phía trên lưu động thần thánh hoa văn hoa văn bên trong tràn ngập thần dị không gì sánh được q u a n trạch sở thiên hạ ý thức nhìn về phía vùng không gian này bên ngoài trực tiếp có thể rõ ràng nhìn thấy phía ngoài t i sáng như đồng thời ở giữa tạm rừng bình thường đình trệ ở trong không gian trấn h ậ t đây thủ sứ thanh âm vang lên lần nữa hiện tại ngươi ở vùng không gian này đi qua một mươi năm chính là ngoại giới đi qua một ngày đa tạ tiền bối sợ thiên thu hồi suy nghĩ thi cái lễ sau đó hắn chuyên chú lĩnh nộ vạn đạo về với bụi đất lĩnh ngộ đồng thời sở thiên cũng là căn cứ từ mình lĩnh ngộ n ế n thử vạch ra hoa văn vạch ra hoa văn bên trong c h ậ m chậm tràn ngập thần dị đạo vận những đạo vận này là lam tinh đại đạo sở thiên không cách nào thi triển ẩn chứa thượng giới đại đạo đạo pháp cũng không thể thi triển thượng giới đại đạo hắn cần đem lĩnh ngộ của mình hóa thành lam tinh đại đạo sau đó dùng lam tinh đại đạo cải biến lam tinh tỏa kia, kia vứt bỏ thiên tuyển khư độ trận tại bị cải biến kích hoạt thời điểm mới sẽ không bị thượng giới cảm ứ n g được thời gian phi tốc trôi qua vùng không gian này đi qua thời gian mấy chục năm ngoại giới cũng bất quá là mới đi qua mấy ngày thời gian làm tinh phía trên cựu châu trong nước một mực ở vào trạng thái tu luyện cựu nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra cựu nguyên chính là cựu nguyên cổ linh trận trận linh lúc trước sở thiên rời đi làm tinh trước sở thiên cho hắn ban tên cho vị cựu nguyên trong không gian sinh ra một loại dị thường ba đậu vừa mới hắn ở trong tu luyện sở dĩ lại đột nhiên tỉnh lại chính là bởi vì trong không gian sinh ra một vòng dị thường ba đậu lúc trước sở thiên rời đi làm tinh trước đem cựu nguyên cổ linh trận liên thông các dị tộc có thể nói cựu nguyên cổ linh trận nắm trong tay toàn bộ lam tinh mà c ử u nguyên thân là c ử u nguyên cổ linh trận trận linh đối với lam tinh phát sinh hết thảy đều có thể ngay đầu tiên biết hắn cẩn thận cảm ứng phía dưới quả nhiên phát hiện tại phương vị nào đó bên trong hiện hiện lấy một vòng dị thường ba động phương vị này là đông nhiên c ử u nguyên đột nhiên chấn động hắn nhớ tới hiện hiện dị thường ba động phương vị này là địa phương nào chính là lúc trước thiên tuyển cư độ. độ trận thật muốn khởi động lại lời nói, chúng khởi lại lời hay là sở thiên ngăn cơn s ó n g giữ đem thiên tuyển khư độ trận hủy diệt nếu như thiên tuyển khư độ trận lại khởi động thế tất sẽ trở nên mạnh hơn mà lam tinh người mạnh nhất sở thiên lại không tại lam tinh bọn hắn thì như thế nào ứng đối cựu nguyên trầm ngâm một chút nói bậy trận đi nhìn xem có thể hay không đem trấn áp Tốt. ông trên trăm vị cường g i ả các tộc nhao nhao bay đến từng cái p h ư ơ n g vị cùng nhau hiện ra bàng bạc lực lượng tế ra riêng phần mình cường đại linh bảo ông cựu nguyên đồng thời tràn ngập ra rộng rãi lực l ư ợ n hắn cùng mọi người cùng một chỗ trong tay huyễn hóa cường đại quyết tấn theo bọn hắn quyết tấn hiện ra lam tinh các loại đại đạo trầm chầm, chầm hiện lên đi ra tại quyết tấn hiện ra phía dưới các loại đại đạo chi lực dựa theo một loại huyền dị không gì sánh được quy tích ở trong không gian lưu động sau một lát ông một toàn rộng rãi đại trận hiện ra tại t r o n g không gian thân dị lực lượng từ trong đại trận hiện lên mà ra bao phủ toàn bộ thiên khư s ơ n mạch Chấn. Cứu nguyên quát một tộc, tiếng. Trong, trong lên là cựu nguyên trong tay quyết ấn tán đi nhìn chăm chú thiên khư sơn mạch bên trong biến hóa còn lại chúng cường giả trong tay quyết ấn cũng là tùy theo tán đi cùng nhau nhìn chăm chú thiên tuyển sơn mạch nếu như bọn hắn đại trận không cách nào chấn áp thiên khư sơn mạch dị biến nói không ai dám tưởng tượng vậy sẽ là hậu quả đáng sợ gì đại trận một mực hiện lên lấy rộng rãi lực lượng bao phủ thiên khư sơn mạch rộng rãi lực lượng không ngừng cùng trời khư dãy núi hiện lên như có như không hào quang xen lẫn mấy ngày qua đi c một đám cường giả nhau nhau tuân mệnh sau đó cùng nhau khoanh chân ngồi khắp nơi trên bầu trời giám thị thiên khư sơn mạch đồng thời cũng là bắt đầu tu luyện cựu nguyên cũng là khoanh chân ngồi ở trên bầu trời hai mắt hợp đứng lên đại trận lực lượng một mực hiện lên lấy rộng rãi lực lượng chấn áp thiên khư sơn mạch sau mấy tháng thiên khư sơn mạch bị đại trận lực lượng chấn áp đến cơ hồ sắp khôi phục lại bình tĩnh nhưng vào lúc này ở vào trong tu luyện cử nguyên hình như có cảm giác bình thường đột nhiên mở hai mắt ra tại hắn mở mắt ra s á t na liền gặp nguyên bản đã là sắp bị chấn áp đến bình tĩnh thiên khư sơn mạch tựa như là có cái gì lực lượng muốn tuân ra bình thường toàn bộ không gian đều là phút trào còn lại một đám c ư ờ n giả g giờ phút này cũng là cảm ứng được thiên khư sơn mạch dị thường n h a u n h a u mở hai mắt ra chuyện gì xảy ra khi thấy thiên khư sơn mạch biến hóa lúc cùng nhau quá sợ hãi không tốt Cửu n g u y ê n sắc m ặ thiên đại biến, t khư sơn mạch m bên trong cái g t a trưng Cửu n g y một nghìn n lên bốn g trăm bốn mươi hai quyết cải l biến thiên khư dây núi sở thiên phía trên đại trận hoa văn hiện ra hai chữ rõ ràng là sở thiên nhi chữ chủ nhân c ử u nguyên nhìn thấy hai chữ này lúc đột nhiên ngừng lại trên nét mặt hiện đầy vẻ không thể tin được tại một nơi nào đó k h ô n g chế thiên khư sơn mạch để thiên khư sơn mạch đột nhiên người d i biến là sở tiên h là tiên sư ở đây một đám cường già các tộc nhìn thấy sở thiên nhị chữ thời điểm xuất hiện cùng nhau trận mắt hốc mồm cũng không khỏi tự chủ ngừng lại c ử u nguyên tự tiên là sở tiên sư đang thay đổi đây hết thảy để thiên khư sơn mạch d ị biến đám người lấy lại tinh thần cùng nhau kinh nghi bất định nhìn về phía cựu nguyên cựu nguyên nhìn chăm chú lại trận trầm ngâm một lát có thể đối với lam tinh đại đạo như vậy hiểu rõ so với chúng ta càng thêm tinh thâm lại còn có thể trực tiếp cải biến chúng ta đại trận để trận văn hiện ra chữ viết người rất có thể chính là chủ nhân đám người nghe hắn như thế vừa phân tích suy tư một chút đằng sau cũng nhẹ gật đầu có thể đối với lam tinh đại đạo như vậy hiểu rõ lại cải biến trận p h á p hiện ra chữ viết rất có thể chính là sở thiên cựu nguyên tiên sư hiện tại chúng ta nên triệt hồi lực lượng a tất cả mọi người nhìn xem cựu nguyên do cựu nguyên làm quyết định cựu nguyên suy tư một lát khẽ gật đầu nói triệt hồi sức mạnh của bản thân đi nhưng sau đó chúng ta cần phải chặt chẽ giám thị lấy thiên khư sơn mạch yên lặng theo dõi kỷ biến nếu như thiên khư sơn mạch phát sinh hết thầy c ũ ngay không phải là như chúng ta suy đoán một dạng, là t s u đoán dạng, nhân tại không chế, chúng Ngay một tại ta lập tức xuất thủ. Tốt. hợp chủ chế, là lập sau đó, đám người thu lại sức mạnh của bản thân khôi phục được bình thường cựu nguyên cũng là triệt hồi quyết tấn l i ễ m trở về lực lượng lơ lửng ở trên bầu trời lạc im chú ý thiên khư sơn mạch biến hóa theo bọn hắn triệt hồi đối với đại trận k h ô n g chế thiên khư sơn mạch bên trong hiện lên lực lượng cũng là tùy theo bình hòa xuống tới không còn cùng bạo trùng kích đại trận sau đó thiên khư sơn mạch tuân ra lực lượng cũng sẽ không tiếp tục cùng đại trận lực lượng đối kháng dần dần cùng đại trận tương dung cả hai không còn giao phong đằng sau thiên khư sơn mạch tuân ra lực lượng giống như một cái bàn tay vô hình bình thường đang thay đổi cựu nguyên bọn người bày ra đại trận cũng không lâu lắm ông không gian huyền dị trong chấn động đại trận tự động bỏ tiêu tán có thể như vậy để cho chúng ta đại trận bỏ tiêu tán xem ra thật là chủ nhân tại k h ô n g chế đây hết thảy nhìn xem đây hết thảy biến hóa cựu nguyên càng thêm khẳng định là sở thiên tại k h ô n g chế đây hết thảy còn lại cơn ư giả g cũng là sinh ra ý tưởng giống nhau bọn hắn đại trận ẩn chứa lam tinh các loại đại đạo có thể như vậy đối với lam tinh đại đạo rõ như lòng bàn tay trừ sở thiên bên ngoài lại khó tìm tới người thứ hai thời gian kế tiếp mọi người tại đây thấy được càng thêm huyền b Bọn hắn nhìn t mấy trên trời khư giờ đằng sau trong không gian đầu thứ nhất thần dị hoa văn bày ra ông thần dị hoa văn hiện ra sát na toàn bộ thiên địa đều là vì một trong trấn tiếp lấy liền gặp một đạo thần thánh không gì sánh được lam tinh đại đạo hiện ra ở giữa thiên địa sau đó giáng lâm tại đầu này thần dị hoa văn phía trên ngay sau đó thần dị hoa văn buộc phát ra sáng chói không gì sánh được u y năng bao phủ lại thiên khư sơn mạch bên trong một chỗ phương vị đây là đám người cùng nhau kinh ngạc nhìn xem một màn này âm âm tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc thiên khư sơn mạch bên trong bị bao phủ mảnh kia phương vị nguy nga dãy núi đột nhiên oanh minh chấn động mắt thường liền có thể trực tiếp nhìn thấy mảnh kia phương vị dãy núi bị thần dị hoa văn sáng chói y năng bao phủ bắt đầu di động rời núi hoã vị đám người cùng nhau r u n động nhìn xem một màn Ta hiểu được kiểu u được n g y một r ngày n h minh sau đó đầu thứ nhất thần dị hoa văn cường đại huy năng đã là đem một dây núi di động hoàn thành tiếp lấy trong không gian lần nữa phát họa ngày thứ hai thần dị hoa văn cựu nguyên nhìn xem chậm rãi hình thành đầu thứ hai hoa văn bỗng nhiên hướng về mọi người nói chủ nhân bây giờ tại thiết trận cải biến thiên khư sơn mạch những này thần dị hoa văn liền đại biểu một loại lam tinh đại đạo đây là chúng ta cấp độ sâu lĩnh ngộ lam tinh đại đạo cơ hội ngàn năm một thử chúng ta đừng bỏ qua nói xong những lời này cựu nguyên trực tiếp q u a n h chân ngồi tại tiến nhập tu luyện lĩnh ngộ trạng thái ở đây một đám c ư ờ n giả g cũng là trong nháy mắt ý thức được đây là bọn hắn cấp độ sâu lĩnh ngộ lam tinh đại đạo cơ hội không có người có do dự n h o nhao tiến vào tu luyện lĩnh ngộ trạng thái ầm ầm ầm thiên khư sơn ông rộng rãi lại trận cùng trời khư dãy núi hòa thành một thể toàn bộ không gian tràn ngập ra thần dị quang trạch ở trong không gian thần dị lượn lờ lấy toàn bộ thiên khư sơn mạch cải biến đám người sợ hãi than nhìn xem biến hóa qua đi thiên khư sơn mạch thật lâu không cách nào từ loại rung động kia bên trong lấy lại tinh thần cựu nguyên thượng tiên sở tiên sư như vậy cải biến thiên khư sân mạch không biết cách làm gì một vị cường giả hướng về cựu nguyên hỏi thăm chủ nhân như vậy cải biến thiên khư sân mạch tất nhiên là tại tương lai không lâu là muốn hiện tại thiên khư sân mạch một lần nữa trở lại lam tinh cựu nguyên sợ h ã i t h ằ n nói cựu nguyên nói không sai sở thiên như vậy cải biến thiên khư sân mạch chính là vì tương lai tại vạn bất đắc dĩ lúc có thể c h u y ể n tống về lam tinh hô rốt cục hoàn thành giờ phút này càng k h ô n thiên địa bên trong tòa kia không gian đặc thù bên trong sở thiên trưởng trưởng thợ g i i một hơi hắn đã là cảm ứng được làm tinh tòa kia thiên khư sân mạch cái này nói rõ hắn đem thiên tuyển k h ư độ trận cải biến thành công tương lai tại hắn khởi động làm tinh thiên khư sơn mạnh lúc thượng giới cũng là khó mà điều tra đến hòa nhi trong không gian này trải qua bao lâu sở thiên hướng về bên cạnh hòa nhi thiên c a c a ngươi đã ở chỗ này đi qua hơn ba trăm n ă m hòa nhi tính toán một cái thời gian trả lời sở thiên hơn ba trăm n ă m cũng liền nói bên ngoài đi qua hơn một tháng ở trong không gian này thời gian m ộ ư ơ i năm mới là ngoại giới một ngày sở thiên phóng hạ tâm đến bây giờ hắn đã thành công l ĩ n h nộ thiên tuyển khư độ trận áo nghĩa đem lam tinh tòa kia vứt bỏ thiên tuyển khư độ trận cải biến kích hoạt ngay sau đó cũng không còn lưu lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút tùy theo rời đi càn k h ô n thiên hạng t ấ u chương xong chương một nghìn bốn trăm bốn mươi ba giáng lâm huyền biến vực công tử sở thiên chủ nhân thần thạch trong không gian thần thần hi hi thư kỷ vô tôn chân nhân cùng ba vị kia thủ hạn thấy sở thiên xuất hiện cột quýt tiến lên sở thiên nhẹ gật đầu nhìn về hướng phía ngoài không gian cẩn thận cảm ứng một lúc sau ngưng trọng nói ngũ lại thần tôn m u n giáng lâm đến huyền đạo biến vực chúng thư kỷ gật đầu, nói tại trước ngươi tiến vào khối ngọc kia bên trong ngũ đại thần tôn chính là tại thi pháp đem đ ạ i trận chi lực đánh vào huyền đạo biến vực bên trong nói đến đây thư kỷ nhìn xem phía ngoài không gian rồi nói tiếp từ hiện tại loại trình độ này đến xem ngũ đại thần tôn chỉ sợ cũng muốn giáng lâm huyền đạo biến vực sở thiên tâm đạo còn tốt trước đó c h ấ n thủ sứ tại cản k h ô n thiên điệu bên trong thi pháp tạo thành t ò a kia không gian đặc thù nếu không chờ hắn đi ra lúc ngũ đại thần tôn đã hàng lầm từ lâu huyền đạo biến vực chỉ sợ đều tìm đến hắn thần thạch sở thiên thu hồi suy nghĩ hỏi tại ta rời đi hơn một tháng này bên trong các ngươi có gì lĩnh lộ h ư kỷ nói trong khoảng thời gian này ta cẩn thận cảm lộ qua cái này huyền đạo biến vực bên trong trừ thượng giới đại đạo bên ngoài có một nửa là thượng giới bên ngoài đại đạo bằng vào ta phỏng đoán là cần l ĩ n h nộ g thượng giới bên ngoài những đại đạo này mới có thể thông qua huyền đạo biến vực xem ra còn phải đi những n à y thượng giới đại đạo bên ngoài đại đạo trung tâm sở thiên căn cứ hư kỷ lời nói làm ra quyết định bây giờ ngũ đại thần tôn đánh đến nơi huyền đạo biến vực bọn hắn nhất định phải nhanh thông đạo huyền đạo biến vực mới được mà phải nhanh một chút lãnh nộ những n à y thượng giới bên ngoài đại đạo đi những đại đạo này giải đất trung tâm không thể nghi ngờ là lựa chọn t trong nháy mắt nắm trong tay thần thạch hướng về giải đất trung tâm phi hành mà đi nhưng lúc này thần thần hi hi trần c h ờ một chút hướng về sở thiên nói ra công tử ta cảm giác đi giải đất trung tâm cũng không phải là chúng ta lựa chọn tốt nhất sở thiên sửng sốt một chút nói các ngươi có chỗ phát hiện thần thần suy nghĩ một chút nói ta và hi hi hơn một tháng này cảm ứng ẩn ẩn cảm ứng được tại huyền đạo biến vực bên trong tựa hồ ẩn giấu đi cái gì hai chúng ta suy đoán một chút nếu là chúng ta có thể lĩnh mộ ra huyền đạo biến vực trung ẩn cất giấu cái gì liền có thể thuận lợi thông qua huyền đạo biến vực h ư kỷ vô tôn các ngươi phải chăng có phát hiện này s ở thiên nhìn về hướng hư kỷ cùng vô tôn chân nhân hư kỷ khẽ lắc đầu vô tôn chân nhân cũng là lắc đầu thần thần người đem vương vị nói cho ta biết s ở thiên lúc này quyết định không còn đi giải đất trung tâm tuyển trạch đi thần thần hi hi sợ cảm ứng vị trí đó thần thần hi hi giống như hắn cũng không phải là trong vạn giới người thần thần hi hi tuy là đối với thượng giới đại đạo cũng không mất cảm nhưng đối với thượng giới bên ngoài đại đạo lại là phi thường minh mẫn nếu thần thần hi hi có cảm ứng này cái k i ế t ấ t nhiên là chính xác tuất công tử thần, thần lập tức viện hóa quyết t ấ n đưa nàng cùng hi hi sợ cảm ứng đến vị trí đó hiện ra đi ra ở ngoại vi sở thiên nhìn thấy phương vị này lúc có chút kinh ngạc sở thiên lúc đầu coi là thần thần hi hi cảm ứng đến phương vị này dù cho không ở chính giữa tâm địa mang chí ít cũng sẽ tới gần giải đất trung tâm lại không nghĩ rằng phương vị này cách xa giải đất trung tâm sưu sở thiên cũng không có chăn trở lập tức nắm trong tay thần thạch rời đi mảnh khu vực này hướng về thần thần hi hi s ở cảm ứng vị trí đó phi hành mà đi ông tại thần thạch phi hành ở giữa huyền đạo biến vực không gian bắt đầu cuồng b ã o chấn động lên ngũ đại thần tôn muốn giáng lâm thư kỷ ngưng trọng nói sở thiên mầm đầu xuyên thấu qua trong suốt thần thạch không gian hướng lên trời không nhìn lại chỉ thấy giờ phút này huyền đạo biến vực trên bầu trời không gian bị lực lượng cường đại phá ra sau đó rộng rãi thần lực từ phá vỡ trong không gian hiện lên mà ra tiếp lấy ngũ đại thần tôn t ò a kia rộng rãi đại trận tại thần lực bên trong c h ầ m c h ầ m hiện ra khi sở thiên nhìn thấy phía trên đại trận ngũ đại thần t ô n lúc con ngươi co giùm lại lần này ngũ đại thần tôn chăm chú đ ố i đ á i sở thiên phát hiện lần này trên đại trận ngũ đại thần tôn đã không còn giống trước đó như vậy chỉ là hư hảo trạng thái mà là thực thể lấy sở thiên phán đoán ngũ đại thần tôn chỉ sợ là phân thân giáng lâm s ở thiên ngũ đại thần tôn tựa hồ muốn trực tiếp giáng lâm đến giải đất trung tâm bên người hư kỷ s ở thiên nhẹ gật đầu s ở thiên suy đoán ngũ đại thần tôn chỉ sợ là cho là hắn hội giống tại vạn đạo về với bụi đất bên trong một dạng tiến nhập giải đất trung tâm bởi vậy ngũ đại thần tôn lần này cũng trực tiếp giáng lâm giải đất trung tâm không còn điều tra mặt khác khu vực cái này vừa vặn cho chúng ta thời gian s ở thiên thu hồi suy nghĩ thừa dịp ngũ đại thần tôn phụ xuống thời giờ hắn trưởng không lấy thần thạch tăng tốc về phía thần thần hi hi sợ cảm ứng đến phương vị phi hành mà đi ầm ầm theo ngũ đại thần tôn đại trận giáng lâm nhất thời khơi dậy huyền đạo biến vực bên trong lực lượng phiên trào đứng lên những cái kia thượng giới bên ngoài các loại đại đạo trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng tam ý thần tôn ngươi muốn lựa chọn trực tiếp để đại trận giáng lâm đến huyền đạo biến vực trung tâm phía trên đại trận bất chu thần tôn hướng về tam ý thần tôn hỏi không sai tam ý thần tôn nhẹ gật đầu gật đầu ở giữa trong tay hắn huyền hóa lấy quyết tấn dưới chân đại trận tràn ngập rộng rãi lực lượng hướng về g ả i đất trung tâm tĩnh lâm mà đi tại huyền đạo biến vực bên trong có hơn phân nửa đại đạo đều là thượng giới bên ngoài đ lại có một nửa là đã từng bị thượng giới hủy diệt những cái tiệc cường đại giới diện đại đạo những đại đạo này cơ bản không nhận thượng giới k h ô n g chế mà giải đất trung tâm phân tích chính là những đại đạo này tại tam ý thần tôn k h ô n g chế đại trận hướng giải đất trung tâm giáng lâm mà đi thời điểm những đại đạo này lập tức hiện ra càng thêm cuồng bạo huy năng làm cho ngũ đại thần tôn dưới chân đại trận đều là chấn động không chỉ bất chu thần tôn nói ta đề nghị chúng ta trước điều tra khu vực khác đằng sau lại giáng lâm đến giải đất trung tâm cũng không mượn tam ý thần tôn trực tiếp phủ định nói bọn hắn biết chúng ta hội giáng lâm huyền đạo bí vực cũng biết tại cái khác khu vực không cách nào tránh thoát chúng ta điều、tra. Cho nên, bất ọ n h chu thần tôn nói ta cho là điều tra khu vực khác mặc dù sẽ tốn hao một chút thời gian nhưng cũng không chậm trễ vạn nhất bọn hắn thật ở tại dư khu vực đâu bất chu thần tôn tam ý thần tôn lãnh đạo nhìn về hướng bất chu thần tôn ngươi cực lực thuyết phục ta trước điều tra khu vực khác là muốn vì bọn họ tranh thủ càng nhiều thời gian a ha ha ngươi lai、like、ngươi một mực tại chất v ậ n ta bất chu thần tôn lãnh đ ạ m cười một tiếng nói tờ ta hiện tại ngươi là chủ trận đã ngươi quyết định trực tiếp giáng lâm giải đất trung tâm vậy ta cũng liền toàn lực phối hợp ngươi bất chu thần tôn cũng không còn nói cái gì trong tay huyễn hóa lấy quyết tấn cùng mặt khác ba vị thần tôn phụ trợ lấy tam ý thần tôn tam ý thần tôn thấy bất chu thần tôn toàn lực hiệp trợ hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt hắn sắc bén không gì sánh được nhìn về phía giải đất trung tâm n ắ m trong tay đại trận c ồ n g bạo giáng lâm mà đi Thấu chương xong. không ngừng buộc phát ra vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh thần thạch trong không gian sở thiên quay đầu nhìn thoáng qua giải đất trung tâm p h ư ơ n g vị chỉ thấy giải đất trung tâm phương hướng các loại đại đạo buộc phát ra sáng chói vừa kinh khủng uy năng cùng ngũ đại thần tôn đại trận trong đối kháng hiện ra từng đạo kinh khủng dị tượng giải đất trung tâm đại đạo không thuộc về thợ ư n giới g ngũ đại thần tôn muốn đem chân áp xuống g á n g lâm đến giải đất trung tâm tất nhiên phải hao phí một đoạn thời gian cái này vừa vặn để cho chúng ta có thời gian sở thiên thở g i i mở hơi trước đó hắn tuyển trạch tin tưởng thần thần hi hi không có đi g ả i đất trung tâm đích thật là cử trị sáng suốt nếu không hiện tại cho dù là thần thạch ở trung tâm khu vực các loại đại đạo cùng ngũ đại thần tôn đại trận trong giao p h ò n g chỉ sợ đều muốn nước tóc ra sở thiên thu hồi ánh mắt n ắ m trong tay thần thạch cực tóc hướng về thần thần hi hi s ở cảm ứng đến vị trí đó phi hành mà đi sau một lát sở thiên ngừng lại hắn đã là đi tới thần thần hi hi cảm ứng được vị trí đó chính là mảnh khu vực này bên cạnh hư kỷ có chút kinh ngạc nói vì sao ta không cảm ứng được mảnh khu vực này có gì trôi đặc thù đây là bởi vì ngươi là trong vạn giới người sở thiên nói hư kỷ ngơ ngác một chút tiếp lấy chính là bừng tỉnh đại ngộ sở thiên cùng thần thần hi hi đều là lam tinh người lam tinh cũng không tại thượng giới trong khống chế cho nên tại cảm ứ n g thượng giới bên ngoài đại đạo thời điểm lại so với hắn càng nhạy cảm công tử thần thần hi hi lúc này mở miệng r ồ i ngón chỉ vào mảnh khu vực này một cái phương vị nói chúng ta cảm ứ n g được ở chỗ đó ẩn ẩn tỏ khắp lấy một loại rất kỳ quái ba đ ộ n g sở thiên nhìn về phía thần thần hi hi chỉ phương hướng bọn hắn hiện tại chỗ mảnh khu vực này tràn ngập thượng giới đại đạo cùng thượng giới bên ngoài đại đạo nhưng cả hai ở trong không gian lưu động lại như là không can thiệp chuyện của nhau bình thường phân biệt rõ ràng mà thần, thần hi hi hi chính sở thiên cẩn thận cảm ứng một lát quả nhiên phát hiện cùng thần thần hi hi nói tới một dạng ở nơi đó ẩn thận tràn ngập một loại rất yếu ớt kỳ quái ba đậu sở thiên nắm trong tay thần thạch cẩn thận từng ly từng tí hướng về chỗ kia gia hội mạnh nhất địa phương phi hành mà đi không một lát thần thạch chính là đi tới chỗ kia địa phương thư kỷ khẽ giật mình cẩn thận một cảm ứng kỳ đạo nơi này thật đúng là tràn ngập một vòng kỳ quái ba động hắn hiện tại cũng là ẩn ẩn cảm ứng được cái này bôi ba động tiếp lấy hắn đánh giá cảnh tượng bên ngoài ngạc nhiên nói ra sở thiên ta cảm ứng được chính là bởi vì cái này bôi kỳ quái ba động mới khiến cho những này thượng giới đại đạo cùng những đại đạo khác đạt đến cân bằng sở thiên nhẹ gật đầu nói chúng ta muốn thuận lợi thông qua huyền b i ế n v ự chỉ c sợ cần l ĩ n h nộ g cái này bôi ba động mới được nói xong sở thiên bắt đầu cảm ứng cái này bôi ba động nhưng vào lúc này sở thiên bỗng nhiên cảm ứng được cổ tay phải của mình truyền đến động tính sở thiên nhìn lại chỉ thấy hóa thành vòng tay dây leo giờ phút này từ trên cổ tay hắn cởi ra sau đó rời đi cổ tay của hắn đứng ở trên mặt đất s ở thiên đây là phù không v ự c viên kia dây leo h ư kỷ kinh ngạc nói s ở thiên nhẹ gật đầu s ở thiên nghi ngờ hướng về dây leo hỏi tiểu dây leo ngươi vì sao biến trở về nguyên hình dây leo lập tức cùng s ở thiên thần hồn giao lưu ngươi là ai ngươi đối với loại này kỳ quái ba động có đặc thù cảm ứng có thể đem dẫn vác ra s ở thiên kinh ngạc nói bên cạnh thần, thần hi hi cùng hư kỷ nhao nhao hiện hiện vẻ kinh ngạc dây leo nghe được sợ thiên tra hỏi tùy theo chỉ vào đầu cảnh sở thiên đạt được dây leo trả lời chắc chắn cảm giác có chút ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới dây leo đúng là đối với loại này kỳ quái ba động có cảm ứng còn có thể dẫn phát ra tuất ngươi đi đi sở thiên lập tức đem thần thạch không gian thông đạo mở ra dây leo tùy theo từ trong thông đạo rời đi thần thạch không gian đám người cùng nhau nhìn ra phía ngoài chỉ thấy dây leo đi vào bên ngoài không gian đằng sau nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất dây leo thân thể chỉ có người trưởng thành lớn bằng ngón cái độ cao cũng chỉ có một mét ra mặt như vậy rơi trên mặt đất tại đáng sợ đại đạo uy áp bên trong nhìn yếu đuối lúc này dây leo tràn ngập thần dị h à o quang đúng là đem trong không gian đại đạo huy áp ngăn cản xuống tới s ở thiên viên này dây leo rất mạnh a thư k ỳ ngạc nhiên t h ở dài s ở thiên nhẹ gật đầu có thể như vậy đem đại đạo huy áp ngăn cản xuống tới hiển nhiên dây leo rất cường đại tiếp lấy s ở thiên lại thấy được một màn kỳ dị chỉ thấy giờ phút này dây leo đang tràn ngập ra h à o quang đằng sau dưới đáy canh bắt đầu chiêm hóa biến thành vô số cảnh những n à y cảnh tràn ngập h à o quang sắp mặt đất hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi công tử nó đang làm cái gì thần hi h hi hi hiếu kỳ hỏi ta tạm thời cũng nhìn không ra đến s ở thiên khẽ lắc đầu hắn cẩn thận nhìn xem dây leo những cành kia dây leo nhìn mặc dù chỉ có cao một thước điểm nhưng là h ắ n cảnh lại là có thể kéo dài vô hạn bình thường không ngừng dọc theo đi sau một lát mỗi cái cành dọc theo vài dặm đều không có dừng lại như c ũ tại nhanh chóng kéo dài tiểu đ ă n g đây là đang làm cái gì s ở thiên trong lòng nghĩ hoặc hắn cẩn thận nhìn xem dây leo lan tràn ra mỗi cái cảnh những này cành đều là tràn ngập thần dị h à o quang thậm chí nương theo lấy một loại khó nói nên lời vật luật đông nhiên s ở thiên đột nhiên chấn động hắn hiểu được dây leo đang làm cái gì tiểu đằng những này không ngừng kéo dài cảnh là tại hình thành một tòa đại trận hình thành đại trận thư kỷ cùng thần thần hi hi đều là ngơ ngác một chút sau đó cuốn quyết xem xét dây leo kéo dài những cành kia quả nhiên phát hiện dây leo không ngừng dọc theo đi những cành kia rất như là tại hình thành một tòa đại trận thư kỷ cẩn thận cảm ứng một lát đ ỗ n g nhiên chấn động nói sở tiên dây leo không phải tại chính mình hình thành đại trận mà là trong phiến khu vực này ẩn giấu đi một tòa thần bí trận pháp mảnh không gian này tỏ k h ắ p vệ kia kỳ quái ba động rất có thể chính là ẩn tàng tòa kia đại trận thần bí phát ra dây leo những n à y dọc theo đi cảnh chính là căn cứ cái này bôi ba động đem đại trận nghĩ ra hiện ra s ở thiên nghe xong hư kỷ những lời này chấn động một cái cẩn thận cảm ứng phía dưới hãn quả nhiên phát hiện dây leo không ngừng dọc theo đi những n à y c ả n h đích thật là tại căn cứ trong vùng không gian này tràn ngập vẹn kia kỳ quái ba động đang thay đổi quy tích dây leo cũng không phải là tại chính mình thiết trận mà là đem mảnh khu vực này ẩn tàng trận pháp thần bí c ả n h nghĩ ra đi ra quả nhiên ông theo dây leo c ả n h không ngừng kéo dài dần dần đem một tòa rộng rãi đại trận nghĩ ra hiện ra trong không gian tràn ngập ra loại kia ba động kỳ dị cũng là càng ngày càng mạnh không gian bắt đầu vì thế mà chấn động mảnh không gian này nguyên bản cân bằng đại đạo theo không gian chấn động Cũng lúc à b này chính nắm trong tay đại trận giáng lâm giải đất trung tâm tam ý thần tôn khe cho mày nói huyền biến vực bên trong sinh ra một loại mới ba động hắn giờ phút này mơ hồ cảm ứng được có một loại mới ba động tại huyền biến vực trung thần thần tràn ngập ta tại sao không có cảm ứng được bất chu thần tôn kinh ngạc một chút sau đó nhìn về phía mặt khác ba vị thần tôn hỏi ba vị thần tôn các ngươi phải chẳng cảm ứng được tam ý thần tôn nói tới mới ba động ba vị thần tôn khẽ lắc đầu nói chúng ta cũng là không có cảm ứng được bất chu thần tôn nhìn về phía tam ý thần tôn nói tam ý thần tôn ngươi là có hay không cảm ứng sai nói xong câu đó hắn vừa cười giải thích nói ta cũng không phải là chất vấn thực lực của ngươi ý của ta là chỉ giải đất trung tâm tràn ngập những đại đạo này tất cả đều là chúng ta lên giới bên ngoài đại đạo chúng ta mạnh như vậy chế chấn áp tất nhiên sẽ sinh ra không biết ba động có lẽ ngươi cảm ứng được loại kia mới ba động c ũ nếu g là bởi vì n như, như chỉ có bất chu thần tôn nói như vậy tam ý thần tôn sẽ còn tiếp tục hoài nghi một chút nhưng bây giờ nghe được ba vị thần tôn đều là nói như vậy tam ý thần tôn cũng là bỏ đi chính mình chần chờ không còn đi tìm dò xét hắn vừa rồi sợ cảm ứng đến vệ kia mới ba đậu tam ý thần tôn tiếp tục đi lần này tuyệt không thể lại để cho bọn hắn đào thoát Bất c hắn u chuyện, thần tôn.、Đang、khi h Đang nói chuyện, hắn cùng buộc bạo p h á tiếp lực lượng, toàn lực toàn h ệ p trợ tam ý thần tôn. Tốt. Tam ý thần tôn gật t nữa. ý ý nhẹ đầu, không nghĩ nhiều、nữa. Hắn đầu, cũng i tục n ắ m trong tay đại trận trong tay quyết tấn huyện hoa ở giữa dưới chân đại trận tràn ngập ra càng thêm rộng rãi lực lượng chấn áp trong không gian cường đại các loại đại đạo uy năng hướng giải đất trung tâm hạ xuống giải đất trung tâm những n à y các loại đại đạo quá mạnh cho dù là tập bọn hắn năm người chi lực một lát cũng khó có thể đem chấn áp sổ dưới hắn vốn là muốn dùng thần hồn điều tra giải đất trung tâm đáng tiếc các loại đại đạo uy năng bộc phát để thần hồn của hắn căn bản là không có cách xuyên thấu vào hắn nếu muốn điều tra sở thiên thần thạch phải t r ă n g ở trung tâm khu vực nhất định phải tiến vào giải đất trung tâm ngươi tất nhiên ngay tại giải đất trung tâm đợi ta tiến vào giải đất trung tâm lúc là tử kỳ của ngươi tam ý thần tôn trong lòng quyết tâm cùng bạo bộ phát lực lượng khống chế đại trận hướng giải đất trung tâm h à n g đi hắn tin tưởng vững chắc sở thiên liền giấu ở giải đất trung tâm nhưng mà tại sao m ấ y tiếng tam ý thần tôn bỗng nhiên khẽ giật mình ông lần này hắn rõ ràng cảm ứng được trước đó từng cảm ứng thấy loại kia mới ba động đã tán tại trong không gian ân bất chu thần tôn giờ phút này kinh nghi nói chuyện gì xảy ra trong không gian sinh ra một đạo dị thường ba động chúng ta cũng là cảm ứng được ba vị kia thần tôn cũng là kinh nghi nói bất chu thần tôn nhìn về phía tam ý thần tôn kinh dị hỏi tam ý thần tôn đạo này dị thường ba động có phải là trước ngươi cảm ứng được loại kia ba động chính là ba động này tam ý thần tôn mạnh mẽ c h ấ n ba vị kia thần tôn kinh ngạc nói đạo này dị thường ba động tựa như là từ bên ngoài sạch sành xanh mà đến tam ý thần tôn nghe được câu này đột nhiên chấn động không tốt bọn hắn cũng không ở trung tâm khu vực là ở ngoại vi Tam thần t ý ông sắc hắn mặt t đại biến, n r o nháy m ắ tam ý, ý thức được, sở thiên bọn người rất có thể không ở chính được, có người sở ở i bọn g ữ t â điệu đạo ngoại mang, ba này là ở vi, dị ý thần tôn ý thức được điểm này lúc trong lúc đó c u ầ n bạo bộc phát ra lực lượng trong tay quyết ấn trong nháy mắt biến hóa tam ý thần tôn không thể bất chu thần tôn thần sắc biến đổi lớn tại tam ý thần tôn lực lượng c u ầ n bạo bộc phát biến hóa quyết ấn thời điểm hắn c ũ n g quýt ngăn cản tam ý thần tôn nhưng tựa hồ đã chậm ẩm ẩm toàn bộ đại trận đều là mãnh liệt chấn động đây là bởi vì bất chu thần tôn cùng ba vị thần tôn không có kịp thời cùng tam ý thần tôn hiệp đồng biến ảo mà tam ý thần tôn trong nháy mắt làm xong đây hết thảy lại là chủ trận lập tức giống như chủ trận kéo lấy bốn vị thần tôn phụ trận đi trong nháy mắt làm cho đại trận chấn động thậm chí xuất hiện v ế t rách nhất là bất chu thần tôn trận pháp bị hao tổn nghiêm trọng nhất đại trận uy năng ngạnh sinh sinh giảm bớt vê anh vê anh cũng là tại thời khắc này cứ kéo dài tình huống như thế giải đất trung tâm các loại đại đạo uy năng liền lộ ra càng thêm cường đại khủng bố đến cực điểm hành kích lấy ngũ đại thần tôn kinh khủng như vậy h oanh kích phía dưới ngũ đại thần tôn tạo thành đại trận chấn động càng thêm lợi hại thậm chí xuất hiện vết rách phất ba vị tia thần tôn phun ra màu đến phất bất chu thần tôn cũng là đột nhiên phun máu tam ý thần tôn việc cấp bách là ổn định đại trận bất chu thần tôn hết lớn cùng bạo tràn ngập ra lực lượng trong tay quyết tấn phi tốc mà biến hóa bất chu thần tôn nói rất đúng nếu để đại trận hủy diện chúng ta cũng sẽ không cách nào tiếp tục lưu lại h u y ề n biến vực ba vị thần tôn cũng là nhao nhao lực lượng bộc phát tam ý thần tôn cũng là không ngờ rằng đại trận lại đột nhiên ở giữa chấn động muốn hủy diện thấy đại trận chấn động không chỉ, đã là xuất hiện trong chăn khu vực các loại đại đạo lực lượng kinh khủng hủy diệt dấu hiệu hắn cũng không thể không từ bỏ rời đi đi ngoại vi suy nghĩ âm âm hắn cùng bạo hiện lên lực lượng cùng bất chu thần tôn bốn người cùng nhau thi pháp ổn định đại trận phóng i ờ phút này bất chu thần tôn như là lần nữa đụng phải trọng kích bình thường lần nữa đột nhiên phút máu theo hắn phút máu vừa ổn định một điểm đại trận lần nữa chấn động kịch liệt bất chu thần tôn ngươi như thế nào mặt khác ba vị thần tôn cúng q u y ế t hỏi tham ta không sao bất chu thần tôn lắc đầu cùng bạo lực lượng bộ pháp đã lựa tam ý thần tôn sai lầm dẫn đến ta đạo phân thân này bản thân bị trọng thương, nhưng vô luận như thế nào? trong a cùng một thời gian thần thạch trong không gian hư kỷ đột nhiên chấn động hắn cảm ứng được giải đất trung tâm ngũ đại thần tôn biến hóa nhưng tiếp lấy hắn lại xương sở ngũ đại thần tôn đại t r n giống như xảy ra vấn đề sợ thiên nhẹ gật đầu hắn cũng là cảm ứng được đây cũng là không chu toàn âm thầm vì đó không chu toàn là đang vì ta kéo dài thời gian s ở thiên đã là ẩn ẩn đ o á n được ngũ đ ạ i thần tôn đại trận như vậy đột nhiên d ị biến là bất chu thần tôn âm thầm vì đó s ở thiên bình phục quyết tâm cảnh nhìn ra phía ngoài không gian giờ phút này dây leo cái kia từng đầu không ngừng lan tràn cảnh đã là ngừng lại nó cảnh đe m tỏa kia ẩn tàng đại trận thần bí toàn bộ nghĩ ra hiện đi ra ông thần bí đại trận nghĩ ra hiện nhất thời làm cho toàn bộ không gian đang chấn động thấu chương xong ngay sau đó nguyên bản chỉ có cao đến một thước dây leo bắt đầu tăng vọt ưu u dây leo tăng vọt ở trong không gian phát ra đáng sợ tiếng oanh m ì n h chỉ thấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nguyên bản chỉ có người trưởng thành lớn chừng n g ó n cái dây leo trong khoảnh khắc tăng vọt đến to mấy chục mét nguyên bản chỉ có hơn một mét độ cao càng là tăng vọt đến thẳng nhập thiên cung loại cảnh tượng kia đã tráng quan vừa sợ tâm động khách đây là một viên thần thụ lúc này giải đất trung tâm bên trong chính cực lực ổn định đại trận tam ý thần tôn nhìn thấy màn này mặc dù d i ả i đất trung tâm khoảng cách sở thiên hiện tại chỗ phương vị phi thường xa nhưng bây giờ dây leo thực sự quá cao to tam ý thần tôn nhìn thấy thời điểm giật mình không thôi nhất là dây leo tràn ngập ra loại kia thần dị q u o n g trạch càng là làm cho tam ý thần tôn giật mình không thôi đây không phải thụ hẳn là một loại dây leo bất chu thần tôn huyền biến vực bên trong như thế nào toát ra dạng này một gốc thần dị dây leo đi ra mặt khác ba vị thần tôn ngạc nhiên đồng thời lại rất là nghi hoặc đây là người thanh niên kia dây leo tam ý thần tôn đột nhiên nghĩ tới đã từng bọn hán thượng giới phái ra cừng giả g á n g lâm p h không vững lúc liền xuất hiện một gốc cường đại dây leo lúc đầu bọn h ắ n thượng giới sứ giả đều muốn đem cây này cường đại dây leo chấn áp lại không nghĩ rằng phù không vực bên trong đột nhiên toát ra một thanh niên ngược lại chu sát bọn h ắ n thượng giới sứ giả mà vị thanh niên này chính là bọn h ắ n thượng giới một mực muốn chấn sát người kia mà phù không vực cây kia dây leo tất nhiên chính là bị vị thanh niên này cướp đi Hiện nhiên, hiện tại xuất hiện cây này thần dị dây leo, chính là phù không phút thiên hưởng. tại kia Giờ này này, cộng xuất Ấm cây vực cây dây dây là dị địa leo, leo. L vì ẩm. đó tràn ngập ra bàng bạc thần dị q u a n trạch tất cả cảnh cũng bắt đầu di động đứng lên hiện ra to lớn cảnh tượng hơi thở thật là mạnh ba vị thần tôn cảm ứng được trong không gian theo dây leo biến hóa tràn ngập ra một loại khó nói nên lời khí tức loại khí tức này đúng là làm đến bọn hắn tâm cảnh đều là chấn động không thôi không tốt tạm ý thần tôn cảm ứng được đạo khí tức này lúc chấn động đồng thời sắc mặt đại biến cây này dây leo là đang bố trí một loại đại trận tòa đại trận này rất có thể liền có thể để người thanh niên kia lĩnh nộ huyền biến vực áo nghĩa tiến vào tiếp theo vực tòa đại trận này sắp hoàn thành chúng ta nhất định phải tại nó hoàn thành trước ngăn cả nó ông tam ý thần tôn hét to tiếp lấy chính là c u ồ n g bạo không gì sánh được lực lượng bộc phát khống chế dưới chân đại trận mặt khác ba vị thần tôn cũng là biết bọn hắn tất nhiên tại dây leo đại trận hoàn toàn trước đó chạy tới đem chân sát nếu không liền sẽ lần nữa để sở thiên t ạ i dưới mí mắt bọn hắn đ à o t ẩ u ba vị thần tôn cũng là trong nháy mắt không có chút nào giữ lại c u ồ n g bạo không gì sánh được lực lượng bộc phát bất chu thần tôn nhìn thoáng qua tam ý thần tôn trầm ngâm một chút cuối cùng cũng là c u ồ n g bạo không gì sánh được lực lượng bộc phát toàn lực hiệp trợ tam ý thần tôn trong khu vực này quả thật t h n giấu đi một tòa thần bí đại trận thần thạch trong không gian thần, thần hi hi nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. kinh t h á n g không thôi toa này ẩn tàng đại trận bị dây leo nghĩ ra hiện ra sau đó dây leo chỉ sợ muốn đem chi mở ra t hư kỷ đè ép trong lòng chấn động nói ra sợ thiên nhẹ gật đầu hắn ngạc nhiên nhìn chăm chú cảnh tượng bên ngoài chỉ thấy giờ phút này trở nên to lớn vô cùng dây leo đã là hoàn toàn nghĩ ra hiện ra một toàn rộng rãi đại trận theo đại trận nghĩ ra hiện ra trong toàn bộ không gian tràn ngập ra một loại bàng bạc lại khí tức đáng sợ lúc này dây leo nghĩ ra hiện đại trận cảnh bắt đầu lấy một loại thần dị vận luật di động ầm ầm theo dây leo cảnh di động toàn bộ huyện biến vực đều là bắt đầu đáng sợ chấn động Trong không gian tất cả đại đạo, tại r o dây, là dây leo cảnh thần dị di động phía dưới trong không gian vang lên đáng sợ tiếng o á n h minh tiếp lấy liền gặp như là cái nào đó không gian thần bí tại bị xé mở bình thường phía ngoài trong không gian xuất hiện thần dị vết nước đồng thời hiện ra khó nói nên lời đáng sợ dị tượng thần dị vết n ư ớ c lúc xuất hiện nương theo lấy một loại vô cùng cường đại khí tức hiện lên đi ra loại khí tức này là s ở thiên tại thần thạch trong không gian cảm ứ n g được loại này hiện ra tới khí tức lúc không khỏi ngây ngẩn cả người hắn cảm thấy loại khí tức này có chút quen thuộc một giây sau s ở thiên đột nhiên chấn động đây là hoang cổ đại trận khí tức s ở thiên trong nháy mắt phản ứng lại nếu như hắn không có phán đoán sai từ thần dị trong cái khe hiện ra tới loại khí tức đáng sợ này chính là hoang cổ đại trận khí tức ư phía ngoài không gian theo dây leo cành thần dị di động xuất hiện càng ngày càng nhiều thần dị vết nứt từ thần dị trong cái khe hiện ra tới khí tức cường đại cũng là càng ngày rõ ràng nồng đậm cũng là tại thời khắc này sở thiên trong đầu vang lên hoa nhi âm thanh kích động thiên ca ca tòa thứ sáu hoang cổ đại trận điểm sáng xuất hiện không không phải điểm sáng là quan mang như là tiêu dương thiên ca ca quan mang lại thay đổi ta nhìn thấy chỗ này trong quan mang đang biến ảo thành một tòa không gian thần bí sở thiên trong đầu không ngừng vang lên hoa nhi vô cùng kích động lời nói quả nhiên là hoang cổ đại trận sở thiên hiện tại rốt cục hoàn toàn xác định huyền biến vực bên trong tòa này ẩn tàng đại trận thần bí chính là tòa thứ sáu hoang cổ đại trận sở thiên trong lòng tràn đầy kinh hỷ hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới toa thứ sáu hoang cổ đại trận đúng là huyền b i ế n vực. sở thiên kích động nhìn chăm chú cảnh tượng bên ngoài chỉ cần dây leo đem ẩn tàng không gian thần bí hoàn toàn mở ra như vậy hắn toa thứ sáu hoang cổ đại trận liền sẽ hiện ra tại cản không t i ê n địa trong không gian nhưng lúc này sở thiên trận phát hiện bên ngoài trong không gian loại kia thần dị vết nước xuất hiện tốc độ rõ ràng giảm bớt đứng lên sở thiên càng là nhìn thấy to lớn dây leo giờ phút này cũng là chầm chậm bất đứng lên rất hiển nhiên dây leo đã có chút cố hết sức dây leo không cách nào hoàn toàn mở ra ẩn tàng không gian không g sở thiên trong lòng chấn động cũng là tại lúc này sở thiên đ ỗ n g nhiên cảm ứng được dây leo tại liên hệ chính mình chủ nhân ta cần ngươi hiệp trợ mới có thể đem tòa này ẩn tàng không gian mở ra quả nhiên như sở thiên phán đoán một dạng dây leo không cách nào một mình đem ẩn tàng không gian mở ra siêu sở thiên không trần c h ờ chút nào trong nháy mắt buộc phát ra bàng bạc lực lượng hóa thành một đạo trường hồng từ thần thạch không gian thông đạo bắn ra ngoài bay về phía to lớn vô cùng dây leo thấu chương o n g c h ư n g một cùng dây leo hỏa làm một thể dây leo cần sở thiên hiệp trợ mới có thể mở ra tòa này ẩn tàng không gian thần bí h ư kỷ thấy sở thiên trong nháy mắt rời đi thần thạch không gian lập tức minh bạch nguyên nhân tiếp lấy hắn cảm ứng một chút giải đất trung tâm phương vị tại hắn cảm ứng bên trong giải đất trung tâm ngũ đại thần tôn đang toàn lực bạo phát xuống đại trận kia đã là bắt đầu bình ổn xuống tới chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi giải đất trung tâm một khi ngũ đại thần tôn thoát khỏi giải đất trung tâm tất nhiên sẽ hướng bên này chấn sát mà đến đến lúc đó tất nhiên sẽ là lôi đình một kích sở thiên có thể hay không tại ngũ đại thần tôn chấn sát mà đến trước thành công mở ra tòa này không gian thần bí h ư kỷ khẩn trương lại ngưng trọng lên Hắn hiện thư ạ i đã là kỷ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ thần thần hi hi cũng là minh bạch điểm này vô cùng khẩn trương chúng ta không thể giúp một chút bận điệu thư kỷ cười khổ lắc đầu bọn hắn hiện tại mặc dù là sinh tử cảnh cương giả có thể đó là ngũ đại thần tôn a sao mà cương đại bọn hắn ngay cả kiềm chế một chút tư cách đều không có mà mở ra tòa này không gian thần bí bọn hắn càng là không là tại h chút Chuyện chỉ thể thiên Hư khổ như thế phối hợp ể Tiểu rút một ta có thể dựa vào sở thiên cùng cười cần bận này nói. nào ngươi? điệu. dây dây vào dựa leo. leo, sở kỷ hư kỷ cười, cười miên cưỡng sở thiên đã là tiến nhập phía ngoài trong không gian cực tốc hướng về to lớn vô cùng dây leo phi hành mà đi phi hành bên trong hắn cuốn quýt hỏi thăm dây leo chủ nhân ta cần cùng ngươi h ò a làm một thể dây leo truyền lại tin tức cho sở thiên làm sao h ò a làm một thể sở thiên hỏi vội chủ nhân ta đã nhận ngươi làm chủ nhân ngươi chỉ cần tiến vào thân thể của ta liền có thể đằng sau ngươi liền sẽ minh bạch dây leo tại cho trong nháy mắt truyền lại tin tức ở giữa hắn cái kia to lớn trên thân thể vị trí trung tâm chỗ đống nhiên hiện hiện ra một đạo hào quan g n óng ánh thần dị không gì sánh được sở thiên lập tức minh bạch dây leo trên thân thể tràn ngập ra đạo này quan g trạch sáng chói chính là hắn tiến vào dây leo thể nội thông đạo sau khi tiến vào liền có thể cùng dây leo h ò a làm một thể、Siu. sở i ê u s thiên không chút do dự trong nháy mắt hướng về đạo này hào quan g n óng ánh bên trong biến mất ở trong không gian ngay sau đó to lớn vô cùng dây leo hiện ra bằng bạc lực lượng cùng thần dị quan trạch đồng thời ưu u dây leo bàng bạc thân thể bắt đầu rung động dữ dội đứng lên công tử tiến vào trong dây leo đây làm lớn thân thạch trong không gian thần thần hi hi kinh ngạc nhìn xem một màn này tiếp lấy các nàng liền gặp được cảnh tượng khó tin chỉ thấy giờ phút này tại sở thiên tiến vào dây leo thân thể lúc dây leo to lớn vô cùng thân thể bắt đầu biến hóa mấy chục mét khổng lồ thân thể giờ phút này bắt đầu phân liệt mắt thường liền có thể thấy rõ ràng dây leo to lớn thân thể dưới đáy phân chia thành hai cái to lớn vô cùng chân đi ra sau đó to lớn trên thân thể nửa bộ phân tạo thành thân thể khổng lộ tiếp lấy chia ra hai cái to lớn vô cùng cánh tay mà tại đỉnh chót biến hóa thành một viên đầu khổng lồ công tử biến thành dây leo cự nhân thần thạch trong không gian thần thần hi hi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một mặt này đây là sở thiên cùng dây leo hòa thành một thể h ư k ỳ chấn động nói ra hắn phán đoán không có sai sở thiên cùng dây leo giờ phút này hòa thành một thể cùng dây leo hòa làm một thể sở thiên biến thành một tôn vô cùng to lớn dây leo cự nhân loại kia to lớn giống như chống đỡ lấy vùng thiên điện à y chủ nhân hiện tại chúng ta hợp lực đem tòa này không gian thần bí mở ra、Tốt. ông sở thiên cùng dây leo cùng một chỗ đ ồ sở thiên g trong ó i lực l ư hai t bàn tay dưới, s khổng lồ xuất hiện hai đạo hùng vĩ đạo pháp mở sở thiên trong miệng quắt lên một tiếng lớn hai bàn tay khổng lồ đột nhiên khắc ở trước mặt trong không gian trong tay hai đạo hùng vĩ đạo pháp nhất thời ở trong không gian b ộ c phát ra bảng b ạ c u y năng ẩm ẩm trong trước mắt liền gặp trong không gian trước đó xuất hiện những cái k i a thần dị vết dạ n g tại sở thiên hai đạo thần dị lại mạnh mẽ đạo pháp phía dưới cấp tốc ở trong không gian quyết tán nhìn tựa như là một khối to lớn m ặ t g tính đang nhanh chóng vỡ tan bình thường lit nha lit nít vết nước không gian phi t ố c quyết tán cùng mở rộng loại k i a kinh khủng hoảng k h ổ khí tức từ trong những vết nước này không ngừng khủng bố b ộ c phát mà ra người muốn mở ra tòa này không gian thần bí si nhân nằm mơ một đạo bạo hét to âm thanh chấn động toàn bộ không gian chuyển đến ngũ lại thần tôn tới thần thạch trong không gian thần thần hi hi nghe tiếng nhìn lại lập tức sắc mặt tái nhợt thư kỷ cũng là đột nhiên biến sắc chỉ thấy giờ phút này ngũ đại thần tôn nắm trong tay đại trận đã là thoát ly giải đất trung tâm tại tam ý thần tôn làm chủ phía dưới đại trận bộ u c phát lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về bọn hắn bên này mà đến, đến rồi giải đất trung tâm cách bọn họ nơi này mặc dù xa nhưng đây chính là ngũ đại thần tôn a cường đại dường nào trong chớp mắt liền đến c h ấ n tam ý thần tôn sắc bén không gì sánh được nhìn chằm chằm hóa thành dây leo cự nhân sở thiên trong tay quyết ấn trong nháy mắt huyên hóa tiếp lấy trong tay hắn quyết ấn đột nhiên hướng về sở thiên gỗ ầ một cách này sao mà khủng bố một đạo khó có thể tưởng tượng khủng bố đạo pháp thần lực trực tiếp sẽ rách cả vùng không gian hướng về sở thiên chấn sát mà đến sở thiên hiện tại chính đến khẩn yếu con đầu không cách nào phân thân ứng đối một cách này chủ nhân để ta chặn lại chặn lại đột nhiên n g u y ệ t nhi thanh â m vang lên tiếp lấy liền đặc n g u y ệ t nhi thoát ly mà đi biến thành thần kiếm hình thái ông n g u y ệ t nhi bạo phát ra sáng chói lực lượng như là hàng tinh bộ phát sáng chói lực lượng bình thường trực tiếp hướng về tam ý thần tôn một cách này nên đón thần thạch trong không gian hư kỷ cùng thần, thần hi hi khẩn trương tới cực điểm nhìn xem một màn này、vâng. cả hai ở chân trời bộc phát toàn bộ thiên địa tại trong một k í c h này bày biện ra khủng bố đến cực điểm cảnh tượng cùng lực lượng đáng sợ tàn phá bờ bãi nguyệt nhi cái này cường đại một k í c h tạm thời ngăn chở tam ý thần tôn lực lượng của một k í c h này nhưng cũng chỉ là ngăn cản sát na q u a n cảnh nguyệt nhi lực lượng tiêu hao hầu như không còn đã mất đi quan trạch trở nên ảm đạm vô quang vô lực bị đánh bay trở về tam ý thần tôn lực lượng đáng sợ của một k í c h này tiếp tục hướng về sở thiên kinh khủng chấn sát mà đến sở thiên giờ phút này trong miệng hét to mở cho ta hét to tiếng vang lên sát na hắn hai cái cự thủ bên trong cái kia hai đạo đạo pháp nhất thời tràn ngập ra cuồng bạo không gì sánh được lực lượng tiếp lấy sở thiên hai cái cự thủ đột nhiên xé ra ông không gian thần bí rốt cuộc bị sở thiên thành công mở ra loại kia rộng rãi vừa kinh khủng hoàng cổ khí tức trong nháy mắt giống như kinh thiên b i ể n động bình thường hiện lên mà ra thấu chương xong lực lượng kinh khủng đã h o à n h đến đây là tam ý thần tôn cái kia đáng sợ một k í c h đến s ở thiên trong nháy mắt thu hồi suy nghĩ hắn hai bàn tay khổng lồ trong nháy mắt huyện hóa quyết tấn âm âm tại hắn quyết tấn huyện hóa phía dưới toàn bộ không gian đều là c u ồ n bạo quần quận đứng lên không gian thần bí hiện lên cường đại hoang cổ chi lực giống như lạnh thấu xương như cuồng phong c u ồ n bạo không gì sánh được hướng về s ở thiên trong tay quyết tấn điên tuân r a mà đến s ở thiên quyết tấn hoàn thành đột nhiên vỗ tất cả hoang cổ chi lực hình thành từng đạo pháp trong nháy mắt đón lấy tam ý thần tôn oanh tới một cách này h o n g một cách này chấn thiên động địa kinh khủng cảnh tượng làm cho toàn bộ huyền biến vực đều là xé rách ra sở thiên tức thì bị chấn động đến cùng dây leo chia lìa ra cũng là tại lúc này một đạo thần dị lực lượng bắt đầu giáng lâm đến sở thiên trên thân sở thiên trong nháy mắt minh bạch đây là thái nghi tượng vực thông đạo mở ra giáng xuống lực lượng sở thiên hít sâu một hơi cưỡng chế đè ép thương thế trong cơ thể kêu gọi nói n g u y ệ t nhi tiểu dây leo n g u y ệ t nhi tiếp tục lấy sở thiên kêu gọi hao hết lực lượng mất đi quăng trạch nó tràn ngập ra một vòng yếu đ t lực lượng về tới sở thiên trên cổ tay biến thành vòng tay dây leo giờ phút này cũng là thu nhỏ đến trạng thái như cũ bị thương từng đóng cũng là tại lúc này một bên khác trong không gian tàn phá bừa bãi không gì sánh được lực lượng trực tiếp đem ngũ đại thần tôn đại trận chấn động đến bay ngược ra ngoài ngũ đại thần tôn cùng nhau đột nhiên chấn động là chủ trận tam ý thần tôn càng là trong miệng đã tuân ra một ngụm máu đi ra hắn vừa mới buộc phát ra một cách này dẫn động chính là lực lượng gì đúng là đáng sợ như thế tam đại thần tôn c u ồ n g bạo lực lượng bộc phát ổn định đại trận đồng thời tràn đầy kinh hại phải nói đây cũng là dấu ở huyền biến vực bên trong lực lượng không nghĩ tới đúng là bị hắn dẫn động đi ra không chu toàn thần tôn sợ hãi thà nói n tam ý thần tôn đầy dây dữ tợn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới tại cái này huyền biến vực bên trong đúng là ẩn d ấ u đi một tòa không gian thần bí tồn tại ở giống như lực lượng kinh khủng cho nên ngay cả bọn hắn ngũ đại thần tôn liên thủ đều không thể đem chấn áp càng là làm hắn không có nghĩ tới là tòa này không gian thần bí đúng là bị sở thiên khai khải lúc này tam ý thần tôn bỗng Thái tượng nghi vực lần ự c lượng lên, lại. hiện thiên phủ h đem Tam sở t bao ý t ô này tại nhiên trấn. hắn làm chủ trận phía dưới hắn vốn là có lòng tin tuyệt đối chấn sát sở thiên có thể kết quả cuối cùng đúng là còn để sở thiên tại dưới mỹ mắt hắn trốn không nghĩ tới lần này y nguyên để hắn trốn tam đại thần tôn vạn lông mày nói ra chư vị cái này huyền biến vực bên trong không có khả năng lại lưu lại bất chu thần tôn nói ra chỉ thấy giờ phút này tại sở thiên vừa mới bộc phát một cái kia cùng bọn hắn lực lượng giao phong đằng sau toàn bộ huyền biến vực đều là trở nên lạnh thấu xương không gì sánh được mà vừa rồi sở thiên mở ra tòa kia không gian thần bí như là nổi lên cân bằng toàn bộ không gian tác dụng bây giờ bị mở ra đằng sau toàn bộ huyền biến vực hiện ra sẽ rách băng liệt trạng thái không sai chúng ta không có khả năng lại lưu tại huyền biến vực tam đại thần tôn gật đầu đồng ý nói tiếp lấy tam đại thần tôn cùng bất chu thần tôn cùng một chỗ trong tay huyện hóa quyết tấn thần lực hiện lên tiếp lấy liên gạp bốn người đồng thời biến mất tại phía trên đại trợ tam ý thần tôn cán răng cũng không thể không rời đi huyền bến i vực trong chốc lát mấy người trở về đến ngoại giới bản thể bên trong bất chu thần tôn nhìn về phía tam ý thần tôn lãnh đ ạ m nói tam ý thần tôn ban đầu ta đề nghị trước điều tra bên ngoài ngươi lại cố chấp muốn trực tiếp giáng lâm giải đất trung tâm Bây bọn giờ tốt chứ, sự thật chứng ngươi ngại minh tốt thật ta ta, chứ, chính xác nếu là nghe ta, bọn hắn làm sao có hắn sự sao nếu làm là ta đang t r ầ n thuật sự thật bất chu thần tôn lạnh nhạt trước đó tại vạn đạo về với bụi đất n g ư ơ i một mực chất vấn ta hiện tại ta cũng có cần phải chất vấn ngươi chất vấn ngươi là cố ý làm như vậy hai vị thần tôn bất giận mặt khác ba vị kia thần tôn thấy hai người muốn tranh phong tương đối bận điệu mở miệng q u y ê n bảo nói chúng ta đều là thượng giới thần tôn đều có lấy cộng đồng mục đích không cần như vậy lẫn nhau chất vấn tổn thương hoa khí đúng vậy à như vậy tổn thương hoa khí lẫn nhau tồn tại khoảng cách sẽ chỉ làm người thanh niên kia càng có cơ hội để lợi dụng được ba vị thần tôn nói có lý bất chu thần tôn nhẹ gật đầu cũng không còn nói cái gì lúc này vạn đạo thần vực trên bầu trời đột nhiên tạo nên thần dị không gì sánh được cận sóng mấy người nhìn lại lập tức liên lạc tại vạn đạo thần vực trên bầu trời một đạo rộng rãi không gì sánh được lực lượng chầm chậm t h â n hướng c h ứ n cứ toàn bộ vạn đạo thần vực thiên cung rộng rãi lực lượng cường đại hiện lên đưa tới vạn đạo thần vực lực lượng lạnh thấu xương nhưng ở đạo này chầm chậm hiện ra lực lượng trước mặt vạn đạo thần vực lực lượng lại là không chịu nổi một kích trực tiếp bị hiện lên lực lượng ma diện đây là tổ thần, lực lượng Tam đại thần tôn sửng sốt một chút đằng sau chính là trong nháy mắt phản ứng lại bất chu thần tôn thấy cảnh n g y lúc đột nhiên chấn động trong lòng n g n g trọng hắn cũng là trong nháy mắt nhận ra được đây là tổ thần lực lượng hiện lên đến vạn đạo thần vực ta đã biết tam ý thần tôn xứng sở đằng sau chính là đại hỷ đây là chư vị tổ thần liên thủ thi triển đại trận kia sắp hoàn thành quả nhiên như hắn nói tới ông trong vòng trời lần nữa tạo nên thần dị không gì sánh được gợn sóng gợn sóng bên trong t ừ n g đạo vô cùng cường đại đạo văn tràn ngập rộng rãi lực lượng tại thiên khung bên trong rộng rãi trong thần quang chậm rãi hiện ra mà lui về phía sau động ẩn ẩn nhưng muốn tạo thành một t o à rộng rãi đại trận tốt chỉ cần những đạo văn này toàn bộ kết nối liền có thể hoàn toàn bày biện ra đại trận tổ thần đại trận cũng sẽ hoàn、thành. giáng lâm đến vạn đạo thần vực tâm ý thần tôn đại hỷ đến cực điểm tiếp lấy hắn mừng lớn nói chư vị bây giờ tổ thần đại trận muốn giáng lâm chúng ta cũng có thể trực tiếp bản thể tiến vào quá dụng cụ t ư ợ n g vực đang khi nói chuyện trong tay hắn trong nháy mắt huyên hóa quyết tấn tràn ngập ra rộng rãi lực lượng bất chu thần tôn thấy một màn này trong lòng đã là ngưng trọng tới cực điểm thấu chương xong chương một n h r ư ơ i chín hỏa nhi cảm ứng giờ phút này sở thiên khi tiến vào thái nghi tựa vực đồng thời chính là trong nháy mắt về tới c ả n k h ô n thiên địa bên trong an an dưỡng vừa rồi tại h u y ề n đạo biến vực bên trong n g u y ệ t nhi cùng đằng mạn g ngăn lại ba ý thần tôn một cách kia đã là bị trọng thương hắn không thể không mang theo n g u y ệ t nhi cùng đằng mạn g trở lại cản k h ô n thiên điệu bên trong chủ nhân ngài không cần lo lắng chúng ta mặc dù thương nặng nhưng ở cản k h ô n thiên điệu bên trong tu luyện hội khôi phục lại mà lại chúng ta tiến vào tòa kia không gian đặc thù bên trong tu luyện sẽ rất nhanh khôi phục n g u y ệ t nhi cảm ứ n g được sở thiên lo lắng suy yếu hướng về sở thiên nói sở thiên thở dài một hơi theo mà đem nguyễn nhi cùng đằng mạn đưa vào tòa kia không gian đặc thù bên trong đây là trấn thủ sứ trước đó thi pháp hình thành không gian đặc thù ở bên trong tu luyện mười năm bên ngoài mới có thể đi qua một ngày đem nguyệt nhi cùng đẳng mạn g đưa vào không gian đặc thù sau sở thiên chính muốn rời khỏi đột nhiên hòa nhi thanh âm chuyển đến thiên ca ca sở thiên nhìn lại chỉ thấy giờ phút này thiên ngoại thiên bên trong hòa nhi từ trong tu luyện tỉnh lại sau đó trực tiếp hướng về hắn bay tới hòa nhi thế nào sở thiên tò mò nhìn hòa nhi hòa nhi nói thiên ca ca ta muốn và ngươi cùng đi ra ngươi bây giờ có thể tới bên ngoài đi sở thiên kinh ngạc nói cho tới nay hòa nhi đều không thể đi ra bên ngoài dù cho tiến vào thần thạch không gian cũng chỉ có thể dừng lại thời gian rất ngắn hiện tại hỏa nhi muốn cùng hắn cùng đi ra đây là hỏa nhi có thể ở bên ngoài dừng lại ta cũng không rõ ràng h ỏ a nhi khẽ lắc đầu nói không biết vì cái gì tại vừa rồi ngươi tiến vào thái nghi tượng với lúc ta cảm ứng được một loại rất kỳ quái lực lượng ba động loại lực lượng ba động này đưa tới lực lượng của ta rung động ta chưa từng có cảm giác như vậy cho nên ta nghĩ đến bên ngoài đi cụ thể điều tra một chút s ở thiên rõ ràng một chút hỏa nhi hỏa nhi toàn thân tràn ngập thần dị h ỏ a diễm đây chính là hỏa nhi lực lượng có thể gây nên hỏa nhi h ỏ diễm lực lượng rung động lực lượng nay sẽ là cái gì thần dị lực lượng Tốt, ta mang ngươi cùng đi ra sở thiên cũng không có trần trừ nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt mang theo hỏa nhi rời đi c ả n khôn thiên địa đi tới thần thạch trong không gian thần thạch trong không gian hư kỷ cùng thần thần hi hi nhìn thấy hỏa nhi lúc xuất hiện nhao nhao kinh ngạc một chút nhưng tiếp lấy chính là nhận ra hỏa nhi bọn hắn ban đầu ở làm t i n h gặp qua hỏa nhi hỏa nhi cảm giác thế nào sở thiên hướng về hỏa nhi do hỏi hỏa nhi cẩn thận cảm ứng một chút nói thiên ca ca ta cảm ứng được ta có thể đi vào thái nghi t ự vực nói như vậy ngươi có thể tại thái nghi t ự vực bên trong tồn tại số dưới sở thiên ngạc nhiên hỏi ân thái nghi tựa ư ợ vực bên trong tràn ngập loại kia thần dị lực lượng có thể làm cho ta ở bên trong tồn tại xuống dưới tạm thời không cần lại về cản khôn thiên điệp cái kia tốt ta mở ra thần thạch không gian thông đạo sở thiên đang khi nói chuyện đem thần thạch không gian thông đạo mở ra hòa nhi chấn động cánh bay ra thần thạch không gian tiến n h ậ p phía ngoài thái nghi tựa ư ợ vực sở thiên trầm ngâm một chút nắm trong tay thần thạch đi theo tại hỏa nhi sau l ư n g phi hành công tử nó cảm ứng được lực lượng gì đi thần thần hi hi nghi ngờ hỏi sở thiên nhất bên cạnh thận cảm ứng phía ngoài không gian qua phim hay khác hắn có chút lắc đầu tại cái này thái nghi tựa vực bên trong cùng lúc trước hai vực một dạng cũng là tràn ngập các loại đại đạo nhưng khác biệt chính là toàn bộ thái nghi t ư ợ n g vực bên trong tràn ngập các loại đại đạo tất cả đều là thượng giới bên ngoài đại đạo hơn phân nửa là đã từng bị thượng giới hủy diệt những cái tiệc cường đại giới diện đại đạo thái nghi tượng vực bên trong đã không có thượng giới đại đạo nhưng là bây giờ đột nhiên hiện hiện ra loại này thần dị gần sóng đúng là có thể g ầ n g ầ n áp chế những đại đạo này công tử ngươi nhìn trên bầu trời thần thần hi hi lúc này đ ỗ n g nhiên kinh ngạc nói s ở thiên tùy theo nhìn về phía thiên khung trong n g á y mắt chấn động chỉ thấy lúc này thái nghi tượng vực bên trong thiên khung bên trong các loại đại đạo như là tại cùng một loại nào đó lực lượng kinh khủng đối kháng bình thường tràn ngập uy năng kinh khủng sinh ra một vài bức đáng sợ đến cực điểm cảnh tượng nhưng cũng không lâu lắm liền đặc bàng bạc bà Chẩm chẩm đây e Theo đại đạo bị theo m chẩm chẩm một thái tượng trong tức tùy tán tại thái nghi tượng vực trong nghi chống chống khó khí khủng phiêu nghi không các loại đại đại rãi đại rãi loại nói lời gian. bên cường năng, ứng ứng nên vực vực bị bố, ra. ra, đạo đạo đ uy là ngũ đại thần tôn trận p h á p sao thư kỷ nhìn xem một màn này kinh hãi thất sắc nói ngũ đại thần tôn lần này thi triển loại nào đại trận vậy mà có thể trực tiếp đem thái nghi t ư ợ n g vực các loại đại đạo uy năng chống ra tòa đại trận này uy năng hoàn toàn không phải bọn hắn trước đó đại trận kia có thể so sánh thần thần hi hi cũng là kinh hãi thất sắc trước đó ngũ đại thần tôn đại trận kia có huyền biến vực bên trong thượng giới đại đạo tương trợ mới có thể miễn cưỡng tiến vào huyền biến vực hiện tại tòa đại trận này tại thái nghi tượng vực bên trong hoàn toàn không có thượng giới đại đạo tương trợ phía dưới đúng là có thể ngạnh sinh sinh đem thái nghi tượng vực các đại đại đạo c h ố n g ra cái này thực sự thật là đáng sợ đây không phải ngũ đại thần tôn đại trận sở thiên cảm ứng được phiêu tán ở bên ngoài trong không gian khí tức khủng bố thời điểm đột nhiên chấn động nói đây là thượng giới tổ thần đại trận kia muôn giáng lâm đến vạn đạo thần vực cái gì hư kỷ nghe được sợiên câu nói này lập tức hoảng sợ thất s ở thiên thâm hít một hơi ổn định tâm cảnh hắn nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng nói tổ thân đại trận kia hẳn là còn không có triệt để hoàn thành không phải vậy không có khả năng giáng lâm chậm chạp như vậy thái nghi t ư ợ n g vực đại đạo cũng không có khả năng chống đỡ được chúng ta còn có thời gian hư kỷ cũng đ è xuống trong lòng hoảng sợ cười khổ nói tổ thân đại trận kia mặc dù còn không có hoàn toàn hoàn thành nhưng bây giờ như vậy giáng lâm ngũ đại thần tôn bản thể liền có thể trực tiếp giáng lâm đến thái nghi tựa vực quả nhiên tại hư kỷ lời nói rơi xuống thời điểm liền thấy bầu trời bên trong bị không ngừng chống ra thái n h i tựa vực các l o ạ i đại đạo bên trong giờ phút này c h ậ m c h ậ m xuất hiện ngũ đại dị tượng đáng sợ đây là ngũ đại thần tôn bản thể muốn giáng lâm đến thái nghi t ư ợ n g vực cảnh tượng sở thiên ngũ đại thần tôn bản thể giáng lâm a ngươi có n ắ m chắc ứng đối bọn hắn a thư kỷ nhìn về hướng sở thiên sở thiên nhìn lấy thiên k h u n g bên trong cái k i a n nam đạo đáng sợ dị t ư ợ n g trầm ngâm không nói ngũ đại thần tôn hoàn toàn chính xác quá mạnh như hắn cứ như vậy đi ứng đối ngũ đại thần tôn đó chính là tự tìm được chết lần này hắn chỉ sợ không thể không vận dụng cản k h ô n chi lực thấu chương xong sở thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía hỏa nhi nằm trong tay thần thạch phi hành tại hỏa nhi hậu phương hỏa nhi như vậy đi ra là bởi vì cảm ứng được thái nghi t ư ợ n g vực bên trong tồn tại một loại thần dị lực lượng loại này thần dị lực lượng có thể gây nên hỏa nhi lực lượng cộng m ì n h sở thiên ẩn ẩn cảm giác được nếu là hỏa nhi có thể đem loại này thần dị lực lượng tìm ra bọn hắn liền có thể thông qua thái nghi t ư ợ n g vực tiến vào cuối cùng một vực nhưng hỏa nhi có thể hay không tại ngũ đại thần tôn bản thể g á n g lâm đến thái n h i tựa vực trước tìm tới loại kia thần dị lực lượng sở thiên cũng là không cách nào biết trước、Ấm、ẩm trong không gian không ngừng buộc phát năng lượng ba không chỉ có là thượng giới tổ thần vị kia đại trận chi lực không ngừng khủng bố sẽ mở thái nghi t ư ợ n g vực bên trong các loại đại đạo càng là ngũ đại thần tôn bản thể tại giáng lâm nguyên nhân lực lượng đáng sợ áp chế quá dụng cụ t ư ợ n g vực không gian không ngừng tán loạn bày biện ra tới cảnh tượng khủng bố đến cực điểm ngũ đại thần tôn muốn giáng lâm thư kỳ vọng lấy trong vòng trời cảnh tượng một trái tim nâng lên cổ họng hắn đã là nhìn thấy trong vòng trời hiện ra cái kia năm tỏa rộng rãi trong dị tượng đã làm ơ hồ có thể nhìn thấy ngũ đại thần tôn bản thể sắp đánh vỡ thái nghi tựa vực bình c h ư ớ không gian g á n g lâm mà ra sợ thiên trong lòng cũng là ngưng tr h á n trưởng không lấy thân thạch một mực đi theo hòa nhi hòa nhi toàn thân tràn ngập bàng bạc h ỏ a diễm giống như một vệ sáng bình thường căn cứ lấy nó cảm ứng cực tốc phi hành tại thái nghi t ư ợ n g vực bên trong sau một lát phi hành tốc độ cao bên trong hòa nhi đột nhiên ngừng lại hòa nhi mảnh khu vực này chính là người cảm ứng được loại kia thần dị lực lượng đầu mườn sở thiên hỏi vội đúng vậy bên ngoài hòa nhi nhẹ gật đầu nói thái nghi t ư ợ n g vực hẳn là cùng huyền biến vực tương tự cũng là tồn tại một chỗ không gian thần bí ta cảm ứng được ngay tại mảnh khu vực này thái n h i tựa vực cũng tồn tại không gian thần bí sở thiên nghe được hòa nhi lời nói. khẽ giật mình đằng sau chính là vui mừng huyền biến vực bên trong tòa kia không gian thần bí liền cùng hắn muốn tìm tòa thứ sáu hoàng cổ đại trận có quan hệ thái nghi t ư ợ n g vực bên trong tòa này không gian thần bí phải chăng cũng cùng tòa thứ bảy hoàng cổ đại trận có quan hệ nghĩ đến chỗ này sở thiên trong lòng nhấc lên g ậ n sóng thiên ca ca ta không cách nào mở ra tòa này không gian thần bí chỉ có thể thử nghiệm có thể hay không tiến vào hỏa nhi đang khi nói chuyện hỏa nhi hỏa diễm bàng bạc lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra ông bạc lực l ư ợ n hỏa diễm nhất thời đem vùng thiên địa này biến thành lãnh thấu sương biển lửa ngay sau đó hỏa nhi bàng bạc lực hiện ra từng đầu hoa văn tại như là biển lửa trong không gian thần dị lưu động theo những hoa văn này lưu động không gian lần nữa huyền dị không gì sánh được chấn động quả thật tần tàng có một tòa không gian thần bí h ư k ỳ ngạc nhiên nói ra s ở thiên nhẹ gật đầu tại h ỏ a nhi hỏa d i ễ m hoa văn lưu động bên trong đã làm ơ hồ có thể nhìn thấy một loại khắc thần dị lại đáng sợ sóng không gian lan tại h ỏ a nhi bàng bạc trong biển lửa hiện hiện lấy ẩm ẩm cũng là tại lúc này trên bầu trời chuyển đến năng lượng kinh khủng tiếng oanh minh sợ thiên nhìn lại trong lòng trong nháy mắt xích chặt chỉ thấy giờ phút này thiên khung bên trong cái kia năm tỏa rộng rãi trong dị tượng đã làm ơ hồ có thể gặp đến ngũ đại thần tôn thân ảnh ngũ đại thần tôn chính nắm trong tay lực lượng khổng lồ muốn đem thái nghi t ư ợ n g vực bình t r ư ớ n g không gian mở ra ngũ đại thần tôn sắp giáng lâm s ở thiên trong lòng sợ hãi thiên ca ca lúc này phía ngoài hỏa nhi truyền đến thanh âm không gian thần bí này ẩn chứa rất mạnh lực lượng không gian ta đối với không gian c h i lực cũng không quen thuộc rất khó tiến vào không gian thần bí ta đến giút ngươi thư kỷ cũng là nghe được hỏa nhi thanh âm hắn không chút do dự trong nháy mắt rời đi thần thạch không gian đi vào bên ngoài theo hư kỷ tiến vào hỏa nhi hỏa diễm trong thiên địa thần dị không gian hoa văn hiện ra tại hỏa nhi hỏa diễm hoa văn bên trong huyền dị không gì sánh được phối hợp với hỏa nhi có hư kỷ không gian hoa văn phối hợp hỏa nhi lực lượng trở nên càng thêm thần dị đứng lên hỏa diễm hoa văn cũng là tràn ngập càng mạnh y năng ở đây phía dưới tòa kia dấu ở quá dụng cụ tượng vực bên trong không gian thần bí cũng là rõ ràng mấy phần tại không gian thần bí dần dần rõ ràng thời điểm hỏa nhi hỏa diễm hoa văn mang theo hư kỳ không gian hoa văn bắt đầu tràn lan lên không gian thần bí phía trên nhanh không được bao lâu hỏa nhi liền có thể tiến vào không gian thần bí sở thiên ngưng nhìn đây hết thảy chỉ cần hỏa nhi có thể đi vào tòa này không gian thần bí đến lúc đó hắn cũng liền có thể đồng thời tiến vào nhưng vào lúc này oanh tiên khung bên trong đột nhiên t r u y ề n đến kinh khủng tiếng oanh minh công tử ngũ lại thần tôn g á n g lâm bên người thần thần hi hi quá sợ hãi sở thiên đột nhiên chấn động nhìn về phía thiên cung chỉ thấy tiên k u n g bên trong cái tiêu năm t o à rộng rãi dị tượng bên trong ngũ đại thần tôn triệt để mở ra quá dụng cụ t ư ợ n g vực bình chướng không gian g á n g lâm tại quá dụng cụ t ư ợ n g vực bên trong sở thiên chúng ta còn cần thời gian h ư kỷ cấp bách thanh âm từ bên ngoài truyền đến ta tới cấp cho các người tranh thủ thời gian sở thiên hiện tại đã là không có lựa chọn nào khác h ắ n nhất định phải ngăn trở ngũ đại thần tôn cho hỏa nhi cùng hư kỷ tranh thủ đến thời gian công tử cái này không được thần t hi ầ hi nghe được sở thiên muốn đi ngăn cản ngũ đại thần tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên chẳng bệnh đây là chúng ta lựa chọn duy nhất siêu sở thiên trong nháy mắt rời đi thần thạch không gian đi vào bên ngoài không gian sở thiên hóa thành một đạo trường hồng trực tiếp hướng lên trời không vào tới trong vòng trời ngũ đ ạ i thần tôn thành công d á n g lâm tại quá dụng cụ tự vực ngũ đ ạ i thần tôn tràn ngập rộng rãi quang đứng ở thiên k h u n g bên trong nhìn chăm chú không gian b à n g bạc b i ể n lửa người thanh niên kia bên người đúng là còn có b ự c này có được cường đại lực lượng hỏa diễm cường giả ba vị kia thần tôn kinh ngạc nói xem ra chúng ta hay là đánh giá quá thấp hắn không chu toàn thần tôn gật đầu nói ba ý thần tôn trong hai mắt hiện hiện lấy thần dị thần mang nhìn chăm chú bảng bạc biệt lửa hắn thấy được hỏa nhi hỏa diễm hoa văn cùng hư kỷ không gian hoa văn càng là thấy được bàng bạc trong b i ể n lửa tòa kia dần dần bậy biện ra tới không gian thần bí quá dụng cụ t ư ợ n g vực bên trong đúng là cũng tồn tại một tòa không có bị phát hiện không gian thần bí mà lại tòa này không gian thần bí tỏ khắp khí tức cường đại đúng là so với huyền biến vực bên trong tòa kia không gian thần bí còn hơn mà không bằng tiếp lấy ba ý thần tôn hai mắt ngưng lại bọn hắn đây là muốn đi vào tòa này không gian thần bí không thể để cho bọn hắn tiến vào tòa này cái gì không gian ông ba ý thần tôn lực lượng trong nháy mắt lạnh thấu xương bốc hơi liền muốn trực tiếp bắn về phía biệt lửa đem bên trong hỏ nhi cùng hư kỷ trấn áp Nhưng vào lúc này, s i u một đạo cường đại trường hồng phong tới đột nhiên đứng tại phía trước hắn tấu chương xong trưng một nghìn bốn trăm năm mươi mốt cùng thần tôn giao phong tam ý thần tôn thân hình dừng lại ngừng lại nhìn chăm chú ngăn tại phía trước cầu vườn này trường hồng tán đi hiện ra một đạo thanh niên thân ảnh là ngươi tam ý thần tôn nhìn chăm chú sở thiên hắn đây là lần thứ hai cùng sở thiên gặp nhau lần thứ nhất là ban đầu ở ý d ư n g giới vất quá trước đó để ý d ư n g giới sở thiên mai táng đạo trận cải biến dung mạo cùng ký t ư c mà bây giờ sở thiên mai táng đạo trận tại thái nghi tựa vực bên trong đã mất hiệu lực khôi phục diện mạo như trước mặc dù và trước đó khác biệt nhưng tam ý thần tôn hay là trong nháy mắt biết chính là cùng một người tam ý thần tôn chúng ta lại gặp mặt sở thiên cười nhạt một cái nói hiện tại hắn có thể kéo dài một chút thời gian liền tận l ự c kéo dài ha ha tam ý thần tôn cười lạnh ngươi rất có đảm lượng vậy mà lại tuyển trạch chủ động đưa tới cửa sở thiên cũng là cười một tiếng ban đầu ở ý d ư n g giới ta chủ động hiện thân ngươi không phải cũng là không có đem ta lưu lại à? còn có trước đó tại huyền đạo biến mực bên trong ngươi không phải cũng là không thể làm gì được ta a chẳng lẽ lại lần này ngươi liền có lòng tin làm gì được ta t a m ý thần tôn thần sắc băng lanh đến cực điểm trước đó ngươi từ trong tay của ta đào tẩu cậy vào chính là trong không gian thần mỹ bộc phát lực lượng lần này ta nhìn ngươi còn như thế nào đ o thoát ông đang khi nói chuyện t a m ý thần tôn lực lượng trong nháy mắt kinh khủng bốc hơi t a m ý thần tôn c h ậ m đã bất chu thần tôn đột nhiên đánh g ã y t a m ý thần tôn bất chu thần tôn ngươi đây là ý gì t a m ý thần tôn lạnh lẽo nhìn xem tiến lên đây bất chu thần tôn bất chu thần tôn nói trước đó tại vạn đạo về với bụi đất bên trong hắn tại trước mặt của ta đào tẩu không chỉ có để cho ta mặt mũi mất hết còn để cho ngươi một mực chất vợt ta lần này để ta tới xuất、thủ. ta tất nhiên sẽ chi chấn sát rửa sạch trước đó x ỉ nhục thì ra là thế tam ý thần tôn cười nhạt một tiếng bất chu thần tôn hai ta xuất thủ một lượt đi bất chu thần tôn kinh ngạc một chút tựa hồ không ngờ tới tam ý thần tôn sẽ có đề nghị này bất chu thần tôn không n g u y ệ n ý tam ý thần tôn cười nói t ố t người ta đồng loạt ra tay bất chu thần tôn nụ cười nhàn nhạt, nhạt cười đang khi nói chuyện rộng rãi lực lượng trong nháy mắt đáng sợ bốc hơi s ở thiên đ ạ m nhiên nhìn xem một màn này nói không nghĩ tới đường đường trí cao vô thượng thượng giới thần tôn đối phó ta một người hạ giới thế mà còn muốn lấy nhiều khi ít các ngươi thần tôn là sợ ta hay là xưa nay chính là ti tiện như thế khi nói đến đây sở thiên vừa nhìn về phía mặt khác ba vị thần tôn c ư ờ i n h ạ t nói ba vị thần tôn bọn họ hai vị thần tôn đã là liên thủ muốn chấn áp ta cũng không kém các ngươi ba vị các ngươi ba vị cũng xuất thủ một lượt đi để cho ta nhìn xem thượng giới thần tôn như thế nào lấy nhiều khi ít để cho ta mở rộng một chút tầm mắt một lời nói trong n g á y mắt làm cho ba vị kia thần tôn sắc mặt khó xử trong đó một vị thần tôn đi ra nói tam ý thần tôn bất chu thần tôn như vậy liên hợp xuất thủ chấn áp một hạ giới sâu tiến thực là có mất ta thượng giới thần tôn thần uy do ta ra tay đi ta đồng ý Ta ẩm không không ẩm đang khi nói chuyện vị này thần tôn nhất niệm thành đạo một đạo ẩn chứa đáng sợ đại đạo chi lực đạo pháp trong nháy mắt hiện ra tại trước mặt hắn tiếp lấy hắn một trường chính là đột nhiên chụp về phía sở thiên sở thiên trong lòng lâm nhiên hắn hiện tại không thể không sử dụng c à n k h ô n chi lực c à n k h ô n chi lực sở thiên trong n g á y mắt hiện ra cường đại c à n k h ô n chi lực cũng là nhất nghiệm thành đạo đột nhiên một trưởng gỗ r a một đạo cường đại đạo pháp trong n g á y mắt đón lấy vị tia thần tôn đạo pháp Vâng. hai đạo đạo pháp gia o phong lực lượng đáng sợ trong n g á y mắt quét sạch vùng thiên địa này phước sở thiên trực tiếp bị chấn động đến đột nhiên p h u n ra một ngụm màu đến nhưng sở thiên không chút nào không sợ tràn ngập lạnh thấu xương lực lượng trực tiếp hướng về vị tia thần tôn vào tới hừ vị tia thần tôn không nghĩ tới sở thiên đúng là không biết sống chết dám chủ động đánh ra t h ư l ệ n h một tiếng cũng là trực tiếp hướng về sở thiên nên đón vâng、anh. nhất thời toàn bộ không gian là chấn động hai người giao thủ làm cho vùng thiên địa này đều là vỡ ra đến các loại kinh khủng dị tượng tại trong không gian xen lẫn oanh kích hạ giới này sâu kiến mạnh như vậy hai vị tia thần tôn kinh nghi nhìn xem một mặt này bọn hắn vốn cho rằng vị tia thần tôn xuất thủ đằng sau có thể tùy tiện chấn áp sở thiên lại không nghĩ rằng sở thiên đúng là còn có thể n g n h hám thần tôn ngay cả ba ý thần tôn đều là lấy làm kinh hãi bản thân hắn có lực lượng đúng là đã không thua gì chúng ta lên giới thần tôn lúc trước hắn coi là sở thiên có thể từ trong tay hắn một mực đào thoát bằng vào chính là xuất hiện trong không gian thần bí lực lượng lại không nghĩ rằng sở thiên bản thân có lực lượng đúng là mạnh như thế hắn đây là lực lượng gì ba ý thần tôn sợ hãi nhìn xem không gian chiến đấu sở thiên cùng vị kia thần tôn chiến đấu đã là không nhìn thấy hai người chỉ có thể nhìn thấy hai loại lực lượng bộ p h á t đáng sợ đạo pháp gia o phòng hình thành từng đạo khủng bố dị tượng hắn cảm ứng được sở thiên bây giờ hiện lên lực lượng ẩn chứa khí tức thời điểm trong lòng sợ hãi đến cực điểm vê anh vê anh sở thiên cùng thần tôn giao thủ ở trong không gian không ngừng buộc phát ra năng lượng kinh khủng tiếng oanh kích tại thần tôn khủng bố đạo pháp oanh kích bên trong sở thiên trong miệng liên tục tôn u máu thương thế càng ngày càng nặng nhưng lúc này sở thiên trong đầu đột nhiên truyền đến hỏa nhi thanh âm thiên ca ca mau trở lại chúng ta lập tức liền có thể tiến không gian thần bí sở thiên các loại chính là giờ khác này ông trong n g a y mắt sở thiên không tiếp tục gần giấu lực lượng kinh khủng đem càn khôn chi lực bộ u c phát mà ra ầm ầm cũng là tại thời khắc này sở thiên nhất miệm thành đạo tạo thành một đạo sáng chói đạo pháp đột nhiên một trường vô hướng thần tôn b ộ c phát ra cái này vô cùng cường đại một kích đồng thời sở thiên hóa thành một đạo trường hồng cực tốc bắn về phía hỏa nhi phương hướng không tốt cùng sở thiên giao thủ vị kia thần tôn giờ phút này sắc mặt đại biến hắn lúc đầu nhìn thấy sở thiên thương càng ngày càng nặng dần dần vô lực sẽ cùng hắn chống lại đã cho là rất nhanh liền có thể chấn sát sở thiên a i biết sở thiên vậy mà ẩn giấu đi lực lượng giờ phút này trong lúc bất t r ợ t bạo phát ra b ộ c phát một kích này đúng là làm cho hắn trong nháy mắt thăng lên cảm giác nguy hiểm sắc mặt đại biến bên trong hắn trong nháy mắt cực tốc lui lại càng là b ộ c phát ra kinh khủng một kích nên kích sở thiên một kích này hắn vậy mà ẩn giấu đi lực lượng hai vị kia thần tôn cùng ba ý thần tôn giờ phút này nhìn thấy một màn này lúc cũng là trong nháy mắt đại c h ấ n không ai từng nghĩ tới sở thiên cùng thần tôn lúc chiến đấu lại còn có thể ẩn tàng lực lượng đồng loạt ra tay không thể để cho hắn chạy trốn ba ý thần tôn trong nháy mắt phản ứng lại đột nhiên nhìn về phía sở thiên phương hướng hai vị kia thần tôn cũng là trong nháy mắt phản ứng lại âm ấm ba ý thần tôn cùng hai vị kia thần tôn đồng thời nhất nghiệm thành đạo buộc phát ra kinh khủng đạo pháp ba đạo kinh khủng đạo pháp trong nháy mắt hướng về sở thiên doanh đi tại tam ý thần tôn cùng hai vị k h á c thần tôn cường đại đạo pháp oanh lúc đến sở thiên lại là cùng hỏa nhi cùng hữu kỳ vừa vạn tiến vào trong không gian thần bí oanh ba đạo cường đại đạo pháp đánh vào không gian thần bí phía trên không gian thần bí mặt ngoài hiện hiện thần dị gợn sóng đem tam ý thần tôn ba người cường đại đạo pháp chống cự xuống dưới không gian thần bí lại là bình yên vô sự đáng chết tam ý thần tôn thấy sở thiên trốn vào trong không gian thần bí lập tức l ử a giận công tâm lần này là tốt nhất c h ấ n sát sở thiên cơ hội lại không nghĩ rằng dưới sự khinh thường đúng là lần nữa để sở thiên tạm thời tránh thoát một kiếp tam ý thần tôn bỗng nhiên nhìn về hướng bất vừa rồi bọn hắn lúc xuất thủ bất chu thần tôn lại là cũng không có cùng bọn hắn đồng loạt ra tay Vâng! tại tam ý thần tôn nhìn về phía bất chu thần tôn thời điểm trong không gian đồng thời bạo phát ra lực lượng tiếng oanh minh chỉ thấy bất chu thần tôn buộc phát lực lượng cường đại xuất thủ viện trợ một vị khắc thần tôn ngăn cản sở thiên vừa rồi lúc gần đi buộc phát ra cái k i a đáng sợ một kích lãnh thấu xương lực lượng đáng sợ lập tức ở trong không gian buộc phát tàn phá bừa bãi có bất chu thần tôn viện trợ vị tia thần tôn mới bình yên đỡ được sở thiên một kích kia đa tạ bất chu thần tôn tương trợ đợi đến trong không gian sở thiên cái tia đạo đ á n g sợ đạo pháp chi lực tiêu tán thời điểm. vị về kia thần tôn hướng bất chu thần tôn nhìn i chăm chú tỏa kia không gian thần bí trước tiên mở miệng nói ra không nghĩ tới hắn đúng là ẩn giấu đi lực lượng để hắn lần nữa tránh thoát một kiếp vừa rồi ngươi vì sao không cùng chúng ta đồng loạt ra tay chân sát hắn t a m ý thần tôn lạnh lẽo nhìn lấy bất chu thần tôn lên tiếng chất vấn nếu như vừa rồi bất chu thần tôn cùng bọn hắn đồng loạt ra tay chấn sát sở thiên lời nói dù cho sở thiên tại thời khắc sống còn trốn vào tòa kia trong không gian thần bí, cũng tất nhiên có thể làm cho sở thiên trọng thương chí mạng ý của ngươi là ta không nên tương trợ kim đức thần tôn bất chu thần tôn lãnh đ ạ m hỏi lại kim đức thần tôn hoàn toàn có thể ngăn cản bên dưới một cái kia không cần ngươi giúp đỡ hắn ngươi như vậy tránh nặng tim ẹ đến cùng g i p tâm ra sao t a ý thần tôn âm trợn mắt nhìn chằm chằm t a ý thần tôn nói t a ý thần tôn vừa rồi một cách kia. ta đích xác có thể ngăn cản bên dưới nhưng ngăn cản bên dưới đằng sau tất nhiên thủ thương không nhẹ bất chu thần tôn nhìn ra điểm này cho nên xuất thủ tương trợ tại ta tránh khỏi ta thủ thương ngươi lại muốn hùng hổ dọa người như vậy chất vấn bất chu thần tôn ngươi đến cùng d ắ p tâm ra sao bất chu thần tôn cười lạnh nói kim đức thần tôn không cần như vậy cùng hắn tức giận hắn đơn giản là muốn thừa cơ để cho ngươi trọng thương để hắn có cao hơn địa vị n g ư ơ i tạm ý thần tôn trợn mắt nhìn khi sâu một hơi đằng sau hắn hướng về kim đức thần tôn nói kim đức thần tôn ta cũng không phải là ý này ba vị thần tôn tốt hai vị kia thần tôn thấy ba người như vậy tranh chấp bận đ i ệ u mở miệng k h u y ê n bảo việc cấp bách là đem tòa kia không gian thần bí mở ra mới là bất chu thần tôn không còn nói cái gì khẽ gật đầu tam ý thần tôn cũng nhẹ gật đầu theo mà năm người bay về phía tòa kia không gian thần bí đi vào tòa kia không gian thần bí trước bất chu thần tôn trầm ngâm một chút nhất nghiệm thành đạo ông rộng rãi thần lực đạo pháp giống như sáng chói tiêu dương hiện thế bình thường tràn ngập vô thượng vi năng hiện ra tại t r o n g không gian tam ý thần tôn bàn tay hướng về không gian thần bí vỗ không gian thần bí lại là y nguyên bình yên vô sự không có tổn thương mảy may thật cường đại không gian kim đức thần tôn mấy người thấy một màn này cùng nhau hiện tại kinh sợ tam ý thần tôn nhữ mày gật đầu nói chúng ta liên hợp một kích thử một chút nhìn xem có thể hay không đem cưỡng ép phá vỡ ra tay đi bất chu thần tôn gật đầu đáp ứng đang khi nói chuyện hắn đã là tràn ngập ra lực lượng cường đại nhất nghiệm thành đạo bày biện ra một đạo rộng rãi thần lực đạo pháp mấy người còn lại cũng là tại đồng thời nhất nghiệm thành đạo thi c h u ể n ra vô cùng cường đại đạo pháp tam ý thần tôn tái hiện thi c h u ể n ra một đạo đáng sợ đạo pháp năm người đồng loạt ra tay ngũ đ ạ i thần tôn cấp bậc đáng sợ đạo pháp trong nháy mắt hiện ra huy năng đáng sợ trực tiếp đồng thời đánh phía không gian thần bí vê anh một cách này chấn thiên động điện toàn bộ không gian đang chấn động các loại kinh khủng dị tượng hiện ra sẽ rách cả vùng không gian không gian thần bí cũng là tại trong một cách này bắt đầu rung động dữ dội đứng lên nhưng mà sau một lát chấn động kịch liệt không gian thần bí lại là một lần nữa vững vàng xuống tới không có chút nào tổn hại toàn này không gian thần bí rất cổ quái không có một tia chúng ta lên giới đại đạo chúng ta như muốn cưỡng ép phá vỡ chỉ sợ rất khó kim đức thần tôn còn lại mấy vị thần tôn cũng là gật đầu lấy bọn h ắ n ngũ đại thần tôn chi lực đúng là không để cho tòa này không gian thần bí tổn thương mảy may có thể nghĩ tòa này không gian thần bí cường hãn đến mức nào bây giờ chúng ta không cách nào đem cương ép phá vỡ chỉ có thể điều tra tòa này không gian thần bí tìm ra phá vỡ nó phương pháp không chu toàn thần tôn mở miệng nói không sai trước mắt chỉ có phương pháp này có thể thực hiện kim đức thần tôn mấy người gật đầu đồng ý ba ý thần tôn nhìn một cái thiết cung nói chư vị tổ thần đại trận đã là sắp hoàn thành chúng ta đang cha dọ xét tòa này không gian thần bí đồng thời cũng là có thể dẫn động tổ thần lực lượng đến phá tòa này không gian thần bí mà tại lúc này sở thiên cùng hỏa nhi cùng hữu k ỷ đã là tiến vào trong không gian thần bí tiến vào s á t na sở thiên chính là trong nháy mắt về tới thần thạch trong không gian khi tức trệ loạn không chịu nổi thân thể lảo đảo đứng không vững công tử sở thiên chủ nhân thần thạch trong không gian thần thần hi hi thấy sở thiên bị trọng thương q u á sợ hãi cuốn quýt tiến lên vô tôn chân nhân cũng kinh hoàng cuốn quýt tiến lên hắn còn là lần đầu tiên gặp sở thiên chịu nặng như thế thương biến thành hình người trở lại thần thạch trong không gian hữu kỳ cũng là kinh hãi cuốn quýt tiến lên muốn điều tra sở thiên thương thế đừng tới đây sở thiên giữ vững thân thể q sở, gì gì ta, ta sở thiên tâm niệm t đại k h n đại đ ạ o c động ư ơ i trong nháy mắt tiến nhập cản không thiên địa bên trong tiếp lấy tiến vào trấn thủ sứ thi pháp thiết chí tòa kia không gian đặc thù bên trong tiếp tiến lấy chấn vào thủ sở thiên trước đó mặc dù tại một khắc cuối cùng tiến nhập không gian thần bí nhưng lại y nguyên tiếp nhận ba ý thần tôn ba người một kích đây chính là ba vị thần tôn lực lượng sở thiên dù cho c ả n không chi lực cũng là không cách nào hoàn toàn ngăn cản xuống tới giờ phút này t h ụ t h ư ơ n g không nhẹ dù là trong cơ thể hắn có quang cũng khó có thể giống như trước như vậy khôi phục nhanh chóng nhưng cũng may c ả n không thiên địa bên trong có tòa này không gian đặc thù có thể ở bên trong chữ a thương tại tòa này không gian đặc thù bên trong chữ a thương dù là đi qua mười năm bên ngoài cũng mới một ngày thời gian chủ nhân nguyễn nhi cùng đẳng m ạ n thấy sở thiên đi tới không gian đặc thù đồng thời bay tới nguyệt nhi cảm thấy s ợ thiên thương thế quá sợ hãi nói chủ nhân ngươi làm sao bị thương nặng như vậy không sao s ợ thiên cũng không thèm để ý thương thế của mình đánh giá nguyệt nhi cùng đằng mạn cùng mình nguyệt nhi cùng đằng mạn tiến nơi này so ra đã là đã khá nhiều nguyệt nhi trên t h â n kiếm đã tràn ngập tràn ngập ra thần dị q u a n trạch mà đằng mạn cũng là đồng dạng tràn ngập ra q u a n trạch khí tức đã rất ổn định thương thế của các ngươi khôi phục như thế nào s ợ thiên vấn đạo từ trước đó hắn đem nguyệt nhi cùng đằng mạn đưa vào đến bây giờ ngoại giới tuy là chỉ mới qua hai ngày thời gian nhưng không gian đặc thù này bên trong lại là đã qua hai mươi năm chủ nhân và ta tiểu dây leo thương thế đã khôi phục tám tầng ở chỗ này lại tu luyện hai ba mươi năm liền có thể khỏi hẳn n g u y ệ t nhi nơi này tu luyện ba mươi năm vạn giới cũng chỉ bất quá mới là ba ngày các ngươi tiếp tục tu luyện đi tốt chủ nhân n g u y ệ t nhi cùng tiểu dây leo lập tức riêng phần mình đi tu luyện c h ư a thương sở thiên thu hồi suy nghĩ cũng là bắt đầu tu luyện c h ư a thương hắn đầu tiên muốn đem trên thân thể tam đại thần tôn đại đạo xóa đi bằng không mà nói thương thế của hắn không có khả năng khỏi hẳn sở thiên di khắp lấy rộng rãi lực lượng trong tay huyền hóa quyết tấn ông ông tại hắn quyết tấn huyên hóa phía dưới sở thiên trên thân thể tạo nên từng tầng t ừ n g tầng thần dị q u a n trạch cái này một chữ a thương sở thiên chính là dùng thời gian nửa năm sở thiên mắt nhìn h ỏ a nhi cùng đằng mạn h ỏ a nhi cùng đằng mạn như c ũ tại tu luyện trong lúc chữ a thương sở thiên theo mà rời đi c ả n khôn thiên địa về tới thần thạch trong không gian công tử ngươi khỏi hẳn thần thần hi hi nhìn thấy sở thiên một lần nữa đi ra tràn đầy ngạc nhiên hỏi sở thiên mặc dù tu luyện chữ a thương thời gian nửa năm nhưng ở n g o ạ i giới lại chỉ là qua không đến một giờ ân khỏi hẳn sở thiên nhẹ gật đầu một bên hư kỷ tấm tắc lấy làm kỳ lạ sở thiên thế nhưng là tiếp nhận tam đại thần tôn một k cho dù là đổi thành thần tôn tiếp nhận đáng sợ như vậy một k í c h chỉ sợ cũng phải tính mười 10 trên trăm năm thậm chí càng lâu mới có thể khôi phục tới s ở thiên thế mà không đến một giờ liền khôi phục s ở thiên không có lại nói cái gì rời mắt nhìn về hướng thần thạch không gian bên ngoài phía ngoài tòa này không gian thần bí tràn đ ầ y một loại khó nói nên lời thần bí lại mạnh mẽ lực lượng lực lượng búp hơi bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy di động tới một loại cổ lão mà to lớn đạo văn loại đạo văn này cổ lão cùng to lớn ngay cả huyền biến vực bên trong tràn ngập những cái tia đại đạo đều khó mà so sánh sợ thiên phóng thích ra chính mình mênh mông thần hồn thời khắc này hỏa nhi chính tràn ngập bàng bạc lực lượng hỏa diễm buộc phát ra từng đạo thần dị hỏa diễm hoa văn cùng tòa này trong không gian thần bí những cái tia thần bí nói văn sen lẫn tại hỏa nhi hỏa diễm hoa văn sen lẫn phía dưới không gian thần bí đã là trầm trậm tạo nên thần dị gần sóng cũng là tại lúc này oanh trong lúc bất chợt cả không gian thần bí đều là chấn động lên sở thiên lấy làm kinh hãi cũng biết nhìn về phía tường không gian lập tức liền gặp tòa này không gian thần bí trên tường không gian giờ phút này tạo nên đáng sợ gợn sóng giống như thủy triều bình thường ở trên tường không gian không ngừng phức tán ngũ đại thần tôn tại phá tòa này không gian thần bí sở thiên trong nháy mắt chính là minh bạch đây là phía ngoài ngũ đại thần tôn vận dụng lấy lực lượng kinh khủng tại phá tòa này không gian thần bí thời gian cấp bách sở thiên trong nháy mắt đi tới hỏa nhi bên cạnh thiên ca ca thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi sao đã là có vẻ hơi cật lực hỏa nhi. thấy đến sở thiên thời không khỏi ngạc nhiên và phần trước đó tại tiến không gian thần bí lúc sở thiên vì bảo hộ nó cùng h ứ a kỳ đem tam đại thần tôn lực lượng toàn bộ tiếp nhận x u ố n g dưới bị thương nặng như vậy đúng là nhanh như vậy liền khỏi hẳn sở thiên nhẹ gật đầu nói h ò a nhi ta đến hiệp trợ ngươi tại ngũ đại thần tôn phá vỡ tòa này không gian thần bí trước chúng ta phải tất yếu đem tòa không gian này mở ra ta cần như thế nào hiệp trợ ngươi thiên c a c a ta chính cần ngươi hiệp trợ h o à nhi cuốn quýt nói ra ta cần mượn dùng ngươi bàng bạc linh khí、Tốt. sở thiên không chần chờ trong cơ thể hắn r ộ n lượng linh khí trong nháy mắt giống như triều dân bình thường tràn vào hỏa nhi thân thể ông theo sở thiên linh khí tràn vào hỏa nhi thân thể trong n g á y mắt tạo nên huyền kỳ không gợn sóng gợn sóng sau đó sở thiên chính là nhìn thấy hỏa nhi thân thể tại huyên hóa sở thiên ngạc như là hỏa nhi cũng không phải là huyên hóa thành một cái cự hình hòa điệu mà là huyên hóa ra hình người không một lát một đạo h u y ề n chuyển nữ t ử thân ảnh tắm rửa lấy ngập trời hòa diễm hiện ra tại trong không gian thấy sở thiên đều là ngờ ngơ h ỏ a nhi hóa thành nhân hình sau đúng là đẹp như vậy thiên k k huyện chuyển nữ tử nhìn về hướng sở thiên thẹn thùng kêu một tiếng a sở thiên lúc này mới hồi phục thần trí cười cười xấu hổ hỏi vội sau đó nên làm như thế nào hòa nhi đi tới sở thiên trước người ngón tay nhỏ nhắn tại sở thiên mi tâm một chút hai người t h ầ n hồn lập tức thân mật vô g i a n tương liên bị hỏa nhi như vậy điểm tại mi tâm bên trên sở thiên trong lòng tạo nên một loại khó nói nên lời gợn sóng thiên ca ca người nghĩ gì thế hòa nhi tựa hồ biết sở thiên trong lòng gợn sóng bình thường tuyệt mị trên gương mặt nổi lên hồng nhuận phân phớt phớt h ẩ n rỗi một tiếng khu k u sở thiên lập lúc xấu hổ hỏi vội ta nên như thế nào hiểm trợ ngươi thiên ca ca hiện tại thần hồn của chúng ta trò chơi không tương thích với thực tế đứng thẳng ở cùng nhau chúng ta cần hợp lực hoàn thành từng đạo pháp mới có thể đem tòa này không gian thần bí mở ra hòa nhi sở thiên thần hồn lập tức hiện ra tin tức sở thiên lập tức biết phải làm gì tốt bắt đầu đi ông trong nháy mắt sở thiên cùng hòa nhi đồng thời hiện ra bảng bạc lực lượng lực lượng của hai người bây giờ cũng là tương dung ở cùng nhau rộng rãi đồng thời càng là lộ ra thần dị không gì sánh được tiếp lấy sở thiên cùng hòa nhi đồng thời ở trong không gian vạch ra thần dị hoa văn đi ra hai người hoa văn diễn phần mình khác biệt nhưng là đều là tràn ngập giạt rào đạo vận theo hai người hoa văn hiện ra trong toàn bộ không gian đều là tràn ngập ra thần dị gợn sóng không một lát hai người hoàn thành riêng phần mình phù văn mở sở thiên cùng hỏa nhi hai người đồng thời trong miệng vừa quát hai người bàn tay đồng thời hướng về không gian thần bí đột nhiên một tấn trong một chớp mắt hai người phù văn bạo phát ra thần dị không gì sánh được quy năng âm âm toàn bộ không gian đều là chấn động lên ngay sau đó t o à này n không gian thần bí tại hai người phù văn bên trong c h ậ m chậm mở ra rộng rãi hoang cổ khí tức nhất thể hiện lên mà ra trước 1454, bản thân bị trọng thương. tại sở thiên cùng hỏa nhi mở ra không gian thần bí hiện lên rộng rãi hoang cổ khí tức đồng thời tạm ý thần tôn mấy người cũng là tìm được phá vỡ không gian thần bí phương pháp ông ngũ đ ạ i thần tôn hiện ra chính mình lực lượng c ư ờ n g đại trong tay đồng thời u y ê n hóa thần dị quyết tấn theo bọn hắn quyết tấn hiện ra trên bầu trời thượng giới tổ thần đại trận kia hư ảnh lập tức quan g p h u n g trào tràn ngập ra rộng rãi không gì sánh được lực lượng c h ấ n tạm ý thần tôn mấy người trong tay quyết tấn đồng thời hướng về không gian thần bí vỗ thượng giới tổ thần đại trận tràn ngập rộng rãi lực lượng trong nháy mắt từ trên trời giang xuống mang theo vô thượng uy năng trực tiếp hướng về không gian thần bí oanh kích mà đi lực lượng đáng sợ làm cho huyền đạo biến vực đều là bị xé nước ra ngay tại muốn doanh trúng không gian thần bí giờ k h ắ c này không gian thần bí tự động mở ra một cỗ b ả n g bạc hoang cổ khí tức đồng thời hiện lên mà ra trong không gian thần bí sở thiên cũng là tại thời khắc này thấy được oanh kích mà đến lực lượng kinh khủng sở thiên trong lòng sợ hãi hắn cũng là không nghĩ tới tại hắn cùng hỏa nhi hợp lực mở ra không gian thần bí lúc ngũ lại thần tôn cùng lúc dẫn động ra tổ thần đại trận lực lượng đáng sợ oanh kích mà đến. Ông cuối cùng một vực lực lượng tại lúc này g á n g lâm tại sở thiên trên thân nhưng ở bị hút tới cuối cùng một vực trước sở thiên biết không cách nào tránh đi ngũ đại thần tôn một k í c h kinh khủng này sở thiên không chút do dự trong nháy mắt buộc phát ra bảng bạc càn k h ô n chi lực trong tay hắn quyết ấn trong nháy mắt huyên hóa một đạo sáng chói đạo pháp trong nháy mắt phơi bày ra sáng chói đạo pháp dung hợp hắn càn k h ô n chi lực còn có không gian thần bí buộc phát ra bảng bạc h o a n g cổ chi lực sở thiên bàn tay đột nhiên đẩy sáng chói đạo pháp trong nháy mắt đón lấy a n h kích mà đến lực lượng kinh khủng và anh hai loại lực lượng kinh khủng nhất thời đánh vào cùng một chỗ trong chốc lát, toàn bộ h u y ề n đạo biến vực bị xé n ứ t ra sinh ra lực lượng đáng sợ giống như hồng hoang thôn thiên thú bình thường đem toàn bộ không gian thốn p h ệ cảnh tượng khủng bố đến cực điểm ngũ đ ạ i thần tôn bên trong bất chu thần tôn trong lòng sợ hãi ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem sở thiên trong tay quyết tấn thời khắc chuẩn bị biến hóa sư tôn t r e o trống ngươi còn có cuối cùng một vực bất chu thần tôn nhìn xem sở thiên thời khắc này thảm liệt cảnh tượng trong nội tâm không ngừng lựa chọn lấy trong tay quyết tấn cơ hội liền muốn cải biến ông rốt cục không gian thần dị khe chấn động bên trong cuối cùng một vực lực lượng đem sở thiên hút vào bất chu thần tôn trong lòng rốt cục thở dài một hơi đáng chết lại để cho hắn chạy trốn tam ý thần tôn nhìn xem một màn này thần sắc dữ tợn bọn hắn bây giờ dẫn động thượng giới tổ thần đại trận lực lượng lại còn sẽ để cho sở thiên trốn đây đối với hắn tới nói hoàn toàn chính là vô cùng nhục nhã tam ý thần tôn vị thanh niên này mấy lần đều có thể tại trong lúc nguy cấp thoát thân chúng ta muốn chấn sát hắn chỉ sợ rất khó kim đức thần tôn ba người ngưng trọng nói ra ngay cả bọn hắn đều là có chút không dám tin tưởng tại bọn hắn dẫn động thượng giới tổ thần bí mượn dùng không gian thần bí lực lượng lần nữa tránh thoát một k i ế p tiếp lấy ba người lại tràn ngập vẻ kinh nghi nói hắn mở ra những n à y không gian thần bí đến cùng ẩn giấu đi cái gì không sai từ vạn đạo thần vực hình thành đến nay liền không có người điều tra đưa ra chung ẩn giấu không gian thần bí vì sao hắn lại là có thể điều tra đi ra còn có thể thành công mở ra tam ý thần tôn sắc mặt băng lánh như xương hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới vạn đạo thần vực bên trong vực thứ hai vạn đạo về với bụi đất cùng hiện tại huyền đạo biến vực bên trong hội ẩn giấu đi lấy cường đại như vậy không gian thần bí còn bị sở thiên tra tìm được cùng mở ra mặc kệ đây là cái gì không gian sau đó hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ tạm ý thần tôn nhìn về hướng thương k h u n g chỉ thấy đã là trở nên phá toái huyền đạo biến vực trên bầu trời thượng giới tổ thần đại trận hư ảnh bên trong phun trào đại đạo thần văn đã là sắp hoàn thành tạo thành tổ thần đại trận liền muốn hoàn thành vị thanh niên này hai kiếp khó thoát chúng ta lập tức đi cuối cùng một vực đang khi nói chuyện tạm ý thần tôn di tràn ra mênh mông lực lượng trực tiếp bắn về phía thiên khung tổ thần đại trận siêu bất chu thần tôn cùng kim đức thần tôn cùng hai vị khác thần tôn cũng là đồng thời tràn ngập ra mênh mông lực lượng bắn về phía thiên khung tổ thần đại trận sư tôn cuối cùng này một vực ngươi còn có thể kịp thời vượt q u a phù i h phù sở thiên như là vô lực chống đỡ thêm bình thường một đầu ngã xuống cản không thiên địa trên mặt đất thiên c k hỏa nhi hiện tại đã là một lần nữa biến trở về hỏa điệu bộ dáng nó thấy sở thiên như vậy vô lực ngã trên mặt đất lập tức kinh hoàng thất sắc nó cúng quýt tuân ra một đạo lực lượng bao trùm sở thiên đem sở thiên mang vào cản không thiên địa bên trong tòa kia không gian đặc thù bên trong chủ nhân không gian đặc thù bên trong tu luyện nguyệt nhi cùng dây leo thấy sở thiên bị thương nặng như thế quá sợ hãi cuốn quýt bay tới chỉ thấy thời khắc này sở thiên mười phần thảm liệt toàn thân băng l i ệ t ra trong thân thể có thể thấy rõ ràng đạo cốt cũng là xuất hiện vết rách dù cho thể nội có quang cũng khó có thể đem loại này đáng sợ thương thế phục hồi như cũ ta không chết được qua phim hay khác sở thiên t à i hồi sức x o n g đến hắn gian nan làm đứng lên n h ấ t thụ lấy thể nội kinh khủng đau nhức kịch liệt vận chuyển lực lượng trong cơ thể tê tại hắn cưỡng chế vận chuyển thể nội lực lượng phía dưới thể nội khủng bố đau nhức k ị liệt nhất thời làm cho hắn hít vào một n g ù n khí lạnh sở thiên cắn răng lực lượng của mình ăn dưỡng qua thật lâu hắn mới cảm giác dễ chịu một chút thiên ca ca thương thế của ngươi ra sao hòa nhi thấy sở thiên chậm lại vội vàng cuốn quýt hỏi còn tốt không mất mạng sở thiên trường trường thở dài ra một hơi thần sắc có chút ngưng trọng nói ra nhưng lần này muốn khôi phục lại chỉ sợ cần mấy chục năm mới được trước đó ngũ đại thần tôn dẫn động thượng giới tổ thần đại trận lực lượng quá cường đại nếu không có có, có tòa kia không gian thần bí bàng bạc hoang cổ đại trận tương trợ hắn dù cho bộc phát ra cường đại càn không chi lực cũng không có khả năng ngăn cản được một cách kia thượng giới tổ thần đại trận lực lượng quá cường đại dù cho vẫn chưa hoàn thành ngũ đại thần tôn dẫn động đi ra lực lượng đều đã có thể chấn sát ta nếu như thượng giới tổ thần đại trận triệt để hoàn toàn ta chỉ sợ càng là không có cơ hội lại ngăn cản được s ở thiên vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm vừa rồi một kích để hắn ý thức đến thượng giới tổ thần đại trận khủng bố hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể chống lại muốn chống lại chỉ sợ cần đem đã tìm tới tòa thứ sáu tòa thứ bảy hoang cổ đại trận khởi động mới được trước đó tại vạn đạo về với bụi đất bên trong hắn tìm được tòa thứ sáu hoang cổ đại trận mà vừa rồi tại hắn cùng hỏa nhi hợp lực mở ra không gian thần mỹ lúc tòa thứ bảy hoang cổ đại trận cũng là xuất hiện. Nhưng bây giờ, Hán không căn bản không có tại h khởi động hai tòa này hoàng ờ i gian động tòa đến này đ cổ đại trận. thực toàn cần hoàn Việc khôi cấp bách là cần đem thực lực phục, là đem sở thiên lúc này tu h hồi suy nghĩ, suy đầu tu bắt luyện, luyện chữa thương lúc ngoại giới thời gian cũng là đang trôi qua lấy trong nháy mắt ngoại giới thời gian đã là đi qua sáu ngày thời gian công tử hiện tại cũng còn không có đi ra cũng không biết công tử hiện tại ra sao thần thạch trong không gian h i h i trên nét mặt tràn đầy lo lắng công tử không có việc gì chẳng mấy chốc sẽ đi ra thần, thần nói ra nàng tuy là nói như vậy nhưng thần sắc bên trong lại như cũ cùng hi hi một dạng tràn đầy vẻ lo âu bên cạnh hư kỷ trong lòng đã là ngưng trọng đến cực điểm trước đó khi tiến vào cuối cùng này một vực bên trong hắn mặc dù không có nhìn thấy sở thiên bị thương ra sao nhưng trước đó sở thiên ngăn cản ba ý thần tôn ba người một cách kia cũng chỉ là dùng không đến một giờ liền khỏi hẳn một lần nữa đi ra mà lần này lại là đi qua sáu ngày sở thiên cũng còn chưa hề đi ra hư kỷ đã là biết sở thiên lần này chịu t h ư ơ n g không thể coi thường cuối cùng này một vực còn có thể thuận lợi đi q u a hư kỷ nhìn phía thần thạch không gian bên ngoài cuối cùng này một vực chính là thông thiên hóa thần vực đây là toàn bộ hóa thần giải thi đấu cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm chỉ cần thông qua được cái này trọng khảo nghiệm đến lúc đó chính là có thể trực tiếp có được thần tôn giống như lực lượng cường đại thư kỷ rời mắt đánh giá thông thiên hóa thần vực tại thông thiên hóa thần vực bên trong không có phía trước tam vực bên trong như vậy kinh khủng các loại đại đạo nhưng là trong toàn bộ không gian lại là tràn ngập thần bí lực lượng đáng sợ loại lực lượng này hoàn toàn không phải phía trước tam vực có thể so sánh thư kỷ ánh mắt rơi vào thông thiên hóa thần vực ở trung tâm ở nơi đó có một tòa to lớn vô cùng đĩa đá đứng bước ở giữa thiên địa trực trì thiên cung đây là một khối vô danh địa cả thông thiên hóa thần vực bên trong tràn ngập lực lượng đáng sợ chính là từ nơi đó tràn ngập ra nó đứng vững ở đó thời khắc tràn ngập lực lượng thần bí cường đại như là tại thiết cắt trời cùng đất tại hư kỷ xem xét thông thiên hóa thần vực lúc thần thần hi hi lúc này tràn ngập lo lắng nói thượng giới tổ thần đại trận nhìn thật giống như là muốn hoàn thành chúng ta sau đó nên làm cái gì hư kỷ nghe đến mấy câu này vô ý thức nhìn về phía thiên cung chỉ thấy trên bầu trời thời khắc tràn ngập rộng rãi quang mà lại tràn ngập g a quang càng ngày càng rộng rãi đáng sợ giống như gợn sóng giống như tại thiên k u n g sóng trung động Càng càng t một, một bên g này vô tôn chân nhân giờ phút này càng thắng nói đây chính là hóa thần giải thi đấu cuối cùng một vừa qua theo tống hoàng chức đó nói tới trải qua cuối cùng này nhất trọng khảo nghiệm liền có thể có được thần tôn lực lượng từ nay về sau vũ trụ trong vạn giới không có người lại có thể thông qua vực này có được thần tôn giống như lực lượng cường đại thần thần hi hi nghe đến đó lúc hai người bỗng nhiên đồng thời khẽ giật mình tiếp lấy hai người tâm hữu linh tê nhất điểm t h ô n g trong nháy mắt sinh ra ý tưởng giống nhau thần thần nhìn chằm chằm thần thạch không gian bên ngoài trước tiên mở miệng bây giờ công tử còn tại chưa thương đã là không cách nào lại lĩnh ngộ vực này không bằng chúng ta rời đi thần thạch không gian tiến vào thông tin ê hóa thần vực bên trong lĩnh ngộ hi hi gật đầu nói kể từ đó lời nói đợi công tử đi ra lúc chúng ta có thể đem lĩnh ngộ của mình truyền cho công tử công tử liền có thể trước tiên giải thông tin ê hóa thần vực đồng thời nếu là chúng ta lĩnh ngộ thông tin ê hóa thần vực nói không chừng liền có thể có được thần tôn giống như lực lượng cường đại đến lúc đó chính là công tử cường đại trợ lực thư kỷ nghe được hi hi nói câu nói sau cùng đột nhiên chấn động bọn hắn hiện tại đã thông qua được trước mặt tam vực còn kém cuối cùng một vực nếu như bọn hắn lĩnh ngộ cuối cùng một vực liền có thể có được thần tôn giống như lực lượng cường đại thực i tại khi nói hi hi ệ chuyện, huyện huyện n chúng ta đem thần hồn tương dung cùng một chỗ. Đang khi nói chuyện, hư kỷ trong nháy mắt hóa quyết ấn. Thần thần hi hi cũng đồng thời hóa quyết ấn.、Vô、tôn chân nhân trần một chút, cuối cùng vẫn không ta một mắt quyết thời quyết một chút, quyết t chỗ. chờ cuối hư hóa hóa hóa đem huyện kỷ có ấn. Vô lực của hắn hiện tại vẫn chỉ là hiệu số mệnh con người cảnh cũng không có tấn thăng đến sinh tử cảnh mà lại thiên phú của hắn thường thường như vậy cùng hư kỷ cùng thần thần hi hi thần hồn tương dung chỉ làm liên lụy ba người ông thần thạch không gian thông đạo cũng là ở vào mở ra trạng thái ba người không tiếp tục dừng lại tùy theo rời đi thần thạch không gian tiến vào thông thiên hóa thần vực bên trong một sát na ở giữa ba người chính là cảm thấy đáng sợ áp lực ép đem mà đến ông ba người đồng thời tràn ngập ra bàng bạc sinh tử cảnh lực lượng liên hợp tạo thành kết giới đem trong không gian đáng sợ áp lực ngăn cản xuống tới thần thần đem thần thạch cất kỹ đằng sau cẩn thận cảm ứng một chút không gian sau nói cái này thông thiên hóa thần vực bên trong ẩ n chứa cảm ứng rất cổ cái h i hi nhẹ gật đầu nói đúng là như thế thông thiên hóa thần vực bên trong giống như không có ẩn chứa thượng giới đại đạo nhưng lại giống như ẩn chứa thượng giới đại đạo một bên hư kỷ tại cảm ứng đằng sau cẩn thận trầm ngâm một chú nói cái này cái khi n g nói h thần vực bên trong, ẩn chứa phía trước bên tam đến đây i thư ầ n thần, thần hi hi kinh ngạc nói. nói nó hi hi kỷ trên đầu, đó sau t nét mặt vẻ ngạc nhiên càng đậm một phần rồi nói tiếp thậm chí nó rất có thể cũng lồng quát các người lam tinh đại đạo thần thần hi hi nghe xong những lời này trận mắt hốc mồm các nàng có chút khó có thể tin lam tinh đại đạo đúng là cũng ẩn chứa tại nơi này nơi này lồng quát tất cả đại đạo như vậy chúng ta nên như thế nào lĩnh n g ộ thần thần hỏi lại là cái này thông tiên hóa thần vực quá thần bí các nàng vừa rồi cẩn thận cảm ứng phía dưới tuy là có thể cảm ứng được trong không gian ẩn chứa các loại đại đạo nhưng không có sinh ra một loại đặc thù cảm ứng kể từ đó lời nói các nàng liền không biết từ đâu lĩnh n g ộ thư a kỷ cẩn thận trầm ngâm một chút sau đó hắn đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng nói ra nếu như chúng ta muốn có lĩnh lộ nói cần phải đi nơi đó thần, thần hi hi rời mắt nhìn lại lập tức liền gặp thư kỷ chỉ phương hướng Chính là thư ô n kỷ vạn hóa thần lúc này trong, t khẽ n lắc đầu nói cũng không phải là uy áp tại tăng cường mà là toàn bộ thông thiên hóa thần vực bên trong phân làm khu vực khác nhau càng là hướng vô danh bia đá khu vực đi trong không gian uy áp chính là thêm đáng sợ thần thần nghe được thư kỷ những lời này vẻ mặt nghiêm túc nói chúng ta bây giờ khoảng cách tòa kia vô danh bia đá còn xa như thế liền tiếp nhận đáng sợ như vậy uy áp muốn đến vô danh bia đá chỉ sợ rất khó các nàng hiện tại thừa nhận uy áp liền đã như là tại con lấy một tòa đáng sợ sơ nhạc phải biết các nàng thực lực cảnh giới bây giờ thế nhưng là cường đại sinh tử cảnh thực lực cường đại như vậy lại như c ũ cảm giác giống như là thừa nhận một tòa đáng sợ sơ nhạc có thể nghĩ thông thiên hóa thần vực bên trong uy áp đáng sợ cỡ nào mà lại đây là ở ngoại vi càng là hướng về tòa kia vô danh bia đá đi uy áp liền sẽ càng thêm đáng sợ h ư kỷ c h ầ m ngâm một chút nói ta xuyên toa không gian thử một chút đang khi nói chuyện h ư kỷ xuyên qua không gian năng lực hiện ra đi ra trong nháy mắt biến mất ở trong không gian nhưng một giây sau phục, vừa mới biến mất hư kỷ lại lần nữa hiện ra mà lại như là tiếp nhận lực lượng đáng sợ bình thường vừa hiện hiện ra chính là đột nhiên phung máu không cách nào xuyên toa không gian thần thần hi hi thất kinh hỏi h ư kỷ lau máu trên q u o i miệng ngưng trọng gật đầu nói thông thiên hóa thần vực bên trong bao quát tất cả đại đạo tại ta vừa mới mặc toa không gian lúc các l o ạ i đại đạo chi lực toàn bộ hiện lên đi ra nếu không có ta vừa rồi kịp thời lui ra ngoài sợ rằng sẽ trực tiếp bị gạt bỏ nói xong những lời này thư kỷ trên nét mặt tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn vừa rồi hắn xuyên toa không gian bên trong trong không gian ẩn chứa loại lực lượng kia quá kinh khủng cũng may mắn được hắn phát hiện kịp thời trong nháy mắt lui ra ngoài nếu không hiện tại đã chết hi hi nói xem ra muốn đi tòa kia vô danh bia đá nơi đó không có đường tắt mà đi chỉ có thể dạng này một bước một dấu chân tiến đến thân thân gật đầu đồng ý nói bằng vào ta phỏng đoán cái này có lẽ chính là một trận thảo nghiệm muốn đến tòa kia vô danh bia đá cần chúng ta một đường lĩnh mộ mới được có đạo lý thư kỷ đồng ý thân thân phỏng đoán tiếp lấy hắn suy tư một chút nói ta thuộc về tinh không cự thú t r ủ n g tộc dạng này lấy trạng thái hình người tiến lên không cách nào phát huy ra tinh không cự thú đặc tính nếu như ta hóa thành tinh không cự thú có lẽ đối ta l ĩ n h nộ cũng sẽ có ích hóa hình h ư kỷ trong miệng khẽ quát một tiếng lập tức liền gặp h ư kỷ trên thân thể tràn ngập ra thần dị quang trạch thần dị quang trạch tràn ngập bên trong liền gặp h ư kỷ bắt đầu hóa hình trong nháy mắt h ư kỷ chính là biến trở về khổng lộ tinh không cự thú thần thần hi hi đến trên lưng ta đến cái này có thể giảm bớt các người chịu đựng được áp thần thần hi hi lập tức ngự không mà lên đi tới hư kỷ rộng lớn trên lưng hư kỷ toàn thân tràn ngập thần dị quang trạch giống như một loại thần dị kết giới bình thường đem hắn cùng thần thần hi hi bao phủ ở bên trong sau đó hướng về vô danh đ ị a đá phi hành mà đi kỳ thật phi hành để hình dung cũng không chuẩn xác bơi lại hình dung là chuẩn xác nhất trong không gian uy áp thực tại thật là đáng sợ cho dù là hư kỷ biến trở về cường đại tinh không cự thú cũng vô pháp giống tại ngoại giới giống như chớp mắt vạn giảm phi hành ở chỗ này dù cho hư kỷ buộc phát toàn bộ thực lực cũng chỉ có thể làm đến chớp mắt một dòng du lịch mà lại càng là hướng phía trước du lịch tốc độ của hắn càng chậm. Quả lập tức thần thần hi hi hai người dứt bỏ tất cả tạp tự tiến vào lĩnh ngộ trạng thái hư kỷ cũng là một bên hướng về tòa kia vô danh bia đá ngự không bơi đi một bên cảm lộ trong không gian càng ngày càng kinh khủng huy áp phát huy ra tinh không cự thú đặc tính căn cứ huy bi áp biến hóa không ngừng lĩnh n g ộ thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt đã là nửa tháng trôi qua đúng lúc này ông thông thiên hóa thần vực tiên không bên trong đột nhiên thần dị không gì sánh được chấn động lên tiếp lấy liền gặp trong vòng trời chỗ ngồi kia giới tổ thần đại trận h ư ảnh tràn ngập rộng rãi lực lượng ngạnh s i n h s i n h đem thông thiên hóa thần vực mà bình chướng không gian mở ra tổ thần đại trận lực lượng cùng thông thiên hóa thần vực lực lượng sẽ lẫn sinh ra từng màn kinh khủng cảnh tượng sau đó ông ngũ đại thần tôn tràn ngập rộng rãi quang tiến vào thông thiên hóa thần vực bên trong ngũ đại thần tôn đứng lơ lửng trên không quan sát xuống muốn đi h Tàm ý thần tôn hai mắt n h u lại hắn trong nháy mắt chính là gặp được hóa thành tinh không cự thú hư kỷ cùng hư kỷ trên lưng thần thần hi hi người thanh niên kia không cùng bọn hắn cùng một chỗ kim đức thần tôn tam ý thần tôn thản n h i ê nói n người thanh niên kia thương thế còn không có phục hồi như cũ thận thân tại viên kia tảng đá nhỏ bên trong mà viên kia tảng đá nhỏ tất nhiên trên người bọn hắn nói đến đây thần s á c hắn băng l ã n h rồi nói tiếp cái này vừa vặn chúng ta vừa vặn có thể đem bọn hắn chân sát lấy đi viên kia tảng đá nhỏ kể từ đó chúng ta liền có thể dễ như chở bàn tay đem người thanh niên kia chân sát chư vị lần này không có khả năng lại để cho bọn hắn có bất kỳ cơ hội động thủ đi đang khi nói chuyện tam ý thần tôn tràn ngập bàng bạc lực lượng trực tiếp hướng về hư kỷ cùng thần thần hi hi ba người mà đi kim đức thần tôn ba người cũng là đồng thời tràn ngập lực lượng đáng sợ hướng về hư kỷ cùng thần thần hi hi chấn sát mà đi bất chu thần tôn đồng dạng tràn ngập lực lượng cường đại cùng tam ý thần tôn bốn người cùng một chỗ chấn sát hướng hư kỷ cùng thần thần hi hi nhưng hắn nội tâm lại là ngưng trọng sư tôn trước đó bị thương quá nặng đến bây giờ còn không có khỏi hắn tới lần này sư tôn bọn hắn qua không được cửa này à nghĩ tới đây lúc bất chu thần tôn trong lòng càng ngày càng cảm thấy n g ư n g trọng thư kỷ ngũ đại thần tôn d á n g lâm giờ phút này thần thần hi hi cũng là thấy được d á n g lâm ngũ đại thần tôn thấy hướng các nàng chấn sát mà đến ngũ đại thần tôn lúc thần thần hi hi sắc mặt đại biến tại trong các nàng trừ công tử có cùng thần tôn sức đánh một trận bên ngoài các nàng không có người nào là thần tôn đối thủ các nàng tuy là sinh tử cảnh nhưng tại thần tôn trước mặt lại là không chịu nổi m ộ t kích thần tôn một t r ư ờ n g chi lực liền có thể đưa các nàng chấn sát mà công tử hiện tại vẫn còn đang tu luyện trong lúc chữ thương các nàng căn bản không có người có thể ngăn cản thần tôn mà lại hay là ngũ đại thần tôn đồng thời chấn s á t mà đến các nàng ngay cả ngăn cản một kích tư cách đều không có lần này chúng ta chỉ sợ muốn thai kiếp khó thoát thư kỷ nhìn xem chấn s á t mà đến ngũ đại thần tôn một trái tim trong nháy mắt chìm vào đ á y cốc cảm thấy thật sâu vô lực Trước 1457, ngăn ngũ đại thần tôn. Thư to trong tháng, một thừa một thần tôn dáng lâm chấn sát mà đến rồi, hướng cản cách, còn chấn ngăn ngũ nhìn lớn danh nửa bọn hắn nửa khoảng nửa. ngũ dáng đến giờ đại đá, đi đại lại bia vô kỷ về lâm Bây b mà không gian huyền dị khẽ chấn động bên trong một bóng người xuất hiện ở trước mắt bọn hắn công tử sở thiên nhìn thấy sở thiên giờ phút này lúc xuất hiện thần thần hi hi cùng hư kỷ trong nháy mắt vùi từ đó đến sở thiên khẽ gật đầu tiếp lấy hắn huyễn hóa ra một đạo phù văn đi ra phù văn tùy theo hóa thành ba đạo lực lượng trực tiếp chui vào thần thần hi hi cùng hư kỷ trong mi tâm mấy người t h ầ n hồn trong nháy mắt liên kết lại cùng nhau ta đem ta suốt đời tri thức cùng các loại cảm n g ộ cùng các ngươi cùng hưởng cái này có thể đến giúp các ngươi có lẽ có thể để các ngươi tăng lên cảm mộ năng lực mau chóng đến vô danh bia đá tiếp đó các ngươi tiếp tục đi vô danh bia đá Ta để ngay sau đó thần thần hi hi đứng tại hư kỷ trên lưng do hư kỷ chờ hai người hướng về vô danh bia đá tiếp tục bơi đi bây giờ thần hồn của các nàng cùng sở thiên thần hồn tương liên đạt được sở thiên hải số lượng tri thức cùng các loại cảm lộ hiện tại lại cảm lộ đứng lên giống như thể hồ quán đỉnh bình thường sáng tỏ thông suốt đối với thông thiên hóa thần vực cảm ứng so trước đó rõ ràng sáng suốt rất nhiều cảm n g ộ đứng lên càng nhanh hơn hướng về vô danh trước tấm bia đ á tiến tốc độ rõ ràng tăng tốc sở thiên nhìn chăm chú chân s á t mà đến ngũ đại thần tôn kỳ thật tại ngoại giới nửa tháng trước hắn tại cản k h ô n thiên địa tòa kia không gian đặc thù bên trong chính là khỏi hẳn hắn như vậy một mực lưu tại tòa kia không gian đặc thù bên trong ngoại giới nửa tháng bên trong một trăm năm mươi năm là bởi vì hắn đang tế luyện một tòa đại t r ậ n tòa đại trận này là lúc trước hắn tại lĩnh ngộ vạn đạo về với bùi đất sau cả i biến lam tinh thiên khư dây núi lúc thi pháp hình thành đại trợn đại trận cùng lam tinh thiên khư dây núi tương liên chỉ cần đem tòa đại trận này hoàn t sợ thiên biết lần này chỉ sợ khó thoát một tiếp chỉ có thể tuyển trạch trở lại lam tinh bởi vậy hắn lưu tại cản không thiên địa tòa kia không gian đặc thù bên trong không ngừng tế luyện đại trận muốn mau chóng đem tế luyện hoàn thành hắn lúc đầu dự định đem đại trận hoàn toàn tế luyện sau khi hoàn thành mới ra ngoài nhưng bây giờ ngũ đại thần tôn d á n g lâm hắn không thể không đi ra ứng đối ngũ đại thần tôn ba ầm ầm giờ phút này trong không gian đột nhiên tạo nên lực lượng kinh khủng chỉ thấy thông thiên hóa thần vực bên trong đột nhiên hiện ra lực lượng đáng sợ trong nháy mắt cùng tràn ngập bàng bạc lực lượng ngũ đại thần tôn đăn vào một chỗ ân tam ý thần tôn hơi đây là hắn lần đầu tiên tới thông thiên hóa thần vực không nghĩ tới cái này thông thiên hóa thần vực lực lượng sẽ mạnh như vậy đúng là đem bọn hắn thần tôn lực lượng cũng có thể áp chế xuống thần vực tam ý thần tôn lập tức quắt to một tiếng thần dị gợn sóng cấp tốc ở trong không gian hiện hiện lập tức liền gặp tam ý thần tôn thần vực xuất hiện đem thông thiên hóa thần vực bên trong hiện lên lực lượng đáng sợ ngăn cản tại bên ngoài ông bất chu thần tôn cùng kim đức thần tôn ba người cũng là đồng thời cho thấy riêng phần mình thần vực tam ý thần tôn nhìn chăm chú sở thiên nói không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền khỏi hẳn nhìn xem sở thiên khỏi hẳn tam ý thần tôn quả thực lấy làm kinh hãi. trước đó sở thiên mặc dù tại một khắc cuối cùng kịp thời tiến nhập thông thiên hóa thần b ự c bên trong nhưng thượng giới tổ thần đại trận lực lượng cường đại dường nào tất nhiên cũng là để sở thiên bị thương nặng tại trong dự tính của hắn sở thiên cho dù không chết cũng sẽ làm bị thương căn cơ không cách nào phục hồi như cũ mà lại không có cái mấy ngàn năm sở thiên đừng nghĩ lại đứng lên lại không nghĩ rằng sở thiên hiện tại không chỉ có khỏi hẳn lại còn chỉ dùng hơn hai mươi ngày b ự c này đáng sợ thiên phú để tam ý thần tôn khiếp sợ không thôi ngươi mặc dù khỏi hẳn nhưng lần này ngươi hai kiếp khó thoát bây giờ biết sở thiên có được bực này đáng sợ thiên phú đằng sau tam ý thần tôn càng thêm sẽ không l ư u sở thiên đang khi nói chuyện hắn hướng về bất chu thần tôn bốn người nói c h ư vị trước đó các ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy chúng ta thần tôn độc thân khó mà đem chân sát lần này chúng ta nhất định phải liên thủ kim đức thần tôn cùng hai vị khác thần tôn nhẹ gật đầu trải qua trước đó trận chiến kia cùng hiện tại nhìn thấy sở thiên đúng là nhanh như vậy liền khỏi hẳn cũng là ý thức được bọn hắn nhất định phải liên thủ mới có thể đem sở thiên chân sát ba người hiện lên lấy sáng trói thần vực dịch chuyển tức thời sở thiên ba cái phương vị bất chu thần tôn cũng là di động đến một hướng khác cùng tam ý thần tôn mấy người cùng một chỗ hình thành một vòng vây đem s ở thiên vây quanh ở bên trong công tử hắn có thể ngăn cản được ngũ đại thần tôn a hi hi quay đầu nhìn thoáng qua s ở thiên phương hướng thấy ngũ đại thần tôn tràn ngập sáng chói lực lượng đáng sợ t h ầ n vực hình thành vòng vây đem s ở thiên vây quanh ở trong đó sắc mặt một mảnh trắng bệnh hi hi không cần phân tâm hiện tại chúng ta chỉ có thể toàn lực lĩnh n g ộ mau chóng đến vô danh bia đá mới có thể có được thần tôn giống như lực lượng mới có thể giúp đến công tử thần thần cố gắng để cho mình bình tĩnh chấn an hi hi ân hi hi gật đầu t cùng thần thần cùng sở thiên toàn cũng bộc c phát, là trong cùng một lúc bên trong trong tay huyễn hóa thần dị không gì sánh được quyết u ấ n quyết tấn xuất hiện sắt na trong toàn bộ không gian đều là tạo nên thần dị vận sóng xuất thủ tam ý thần tôn hơi nhún mày không cho sở thiên bất kỳ cơ hội nào trong nháy mắt nhất nghiệm thành đạo Bục p h á trong a một đ ạ c nháy mắt một tòa tràn ngập cường đại càng không chi lực kết giới phơi bày ra đem sở thiên bao phủ tại trong đó đây cũng không phải là, là chân chính c à n k h ô n thiên địa mà là sở thiên căn cứ từ mình đối với càng không thiên địa lĩnh ngộ hình thành một tòa lĩnh vực đây cũng là trước mắt hắn phòng ngự mạnh nhất kết giới p mà giờ phút này a n h tới trong nháy mắt đánh vào sở thiên càng k h ô n thiên địa trên tết t h giới nhất thời lực lượng kinh khủng quét sạch vùng thiên địa này sở thiên càng k h ô n thiên địa trong nháy mắt đung đưa kịch liệt đứng lên phước sở thiên càng là tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên phun ra một vùng máu ngay cả khí tức đều là hỗn loạn lên đây chính là ngũ đại thần tôn đại nhất kích cường đại dường nào sở thiên mặc dù có thần tôn thực lực thế nhưng là đối mặt ngũ đại thần tôn hắn làm sao có thể chịu được nhưng tuy là như vậy sở thiên lại như cũ mạnh sinh sinh không chế c à n k h ô n thiên địa thế giới chặn lại một cách này hắn đây là thần vực làm sao lại thành như vậy cường đại tam ý thần tôn thấy một màn này lúc trong thần sắc hiện hiện ra một vòng v ẻ không thể tin được trưng một nghìn bốn trăm năm mươi tám hiện ra toàn bộ lực lượng không chỉ có tam ý thần tôn có chút không dám tin tưởng kim đức thần tôn cùng hai vị k h á c thần tôn cũng là cảm thấy không thể tin đây chính là bọn hắn ngũ đại thần tôn đồng thời một k a mặc dù không phải bọn hắn lực lượng mạnh nhất nhưng lấy thần tôn thần vực là căn bản không chịu nổi s ở thiên đúng là chịu đựng được không chế tòa này thần vực vậy mà cũng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại bất chu thần tôn thấy cảnh này lúc trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài sư tôn thực lực nằm ngoài dự đoán của ta vừa rồi hắn tại cùng tam ý thần tôn mấy người cùng một chỗ bộc u phát một kích lúc đã làm tốt nếu như sở thiên không chịu đ ổ i hắn liền nghĩa vô phản cố xuất thủ chuẩn bị bây giờ thấy sở thiên ngăn cản hạ một k í c h này hắn rốt cục thở dài m ộ t hơi sở thiên giờ phút này hồi sức x o n g đến tiếp lấy trong miệng hắn k h ẽ quát một tiếng tiểu dây leo hóa thành vòng tay bọc tại tay phải hắn cổ tay gốc dây leo kia mạng lập tức minh bạch sở thiên ý tứ ông nhất thời dây leo hiện hiện ra thần dị con chạch dây leo tại càn k h ô n thiên địa tòa kia không gian đặc thù bên trong đã tu luyện chữa thương mấy trăm năm bây giờ đã là hoàn toàn phục、so、h tại sở thiên rời đi cản k h ô n thiên địa lúc cũng là theo sở thiên đi ra thần dị quang trạch hiện hiện bên trong dây leo lan tràn đến sở thiên toàn thân nó cùng sở thiên tương dung ở cùng nhau tiếp lấy dây leo tràn ngập thần dị quang trạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng trưởng trực tiếp có thể nhìn thấy cùng dây leo tương dung cùng một chỗ sở thiên tại hóa thành một tôn hùng vị c ự nhân hắn cùng cái kia trâu dây leo tương dung đằng sau khí tức đúng là còn có thể tăng thêm cùng dây leo tương dung sau hắn lại còn có thể mạch lên kim đức thần tôn mấy người thấy một màn này cùng nhau k i dị Bọn hắn đã l à phát hiện theo sở thiên cùng dây leo tương dung đằng sau khí tức cùng thực lực tại đang mạnh lên hừ tâm ý thần tôn hừ lạnh một tiếng cho dù hắn cùng cái kia trâu dây leo tương dung đằng sau có thể mạnh lên nhưng hắn cuối cùng chỉ có một người không có khả năng đối kháng chúng ta ngũ đại thần tôn hắn khó thoát khỏi cái chết thần vực chấn diệt tâm ý thần tôn hét lớn một tiếng trong tay quyết tấn huyền hóa bên trong sự cường đại của hắn thần vực trong nháy mắt buộc phát u y năng kinh khủng trực tiếp đánh phía sở thiên càn k h ô n thiên địa kết giới ẩm ẩm trong nháy mắt giống như hai cái cường đại giới diện đụn nhau bình thường sinh ra loại kia cảnh tượng khủng bố có m à dùng dung. ngôn ngữ hình、dung. Thiên là thần ấn. t là âm thần tôn trong tay quyết huyện hóa quyết ấn trong miệng lần nữa buộc i năng thần ấn, trong nháy mắt bị tàm ý thần tôn tế ngáy ra. Chấn. Tàm ý thần tôn hét lớn một q y ế t thiên ấn hướng về sở âm m âm t phát sáng chói vi năng vô cùng kinh khủng trực tiếp hướng về sở thiên chân sát mà đi mà giờ khắc này sở thiên đã biến thành một tôn vô cùng hùng vĩ cự nhân toàn thân hắn dây leo tràn ngập thần dị không gì sánh được con trạch giống như là một bộ thần uy không gì sánh được kinh tiên chiến giáp bình thường làm cho sở thiên lộ ra vô cùng h ù nghị dưới chân hắn giấm một cái ông bao phủ hắn c à n k h ô n thiên địa kết giới trong nháy mắt tràn ngập ra vô thượng thần uy tại cùng tam ý thần tôn thần vượt đụng nhau thời điểm vững chắc như núi lúc này thấy tam ý thần tôn thần ấn đồng thời hành đến sở thiên trong miệng vừa quát kiếm đến ba nguyệt nhi biến thành một thanh khổng lồ thần kiếm xuất hiện ở sở thiên trong tay tràn ngập ra vô cùng cường đại quan mang sở thiên cầm kiếm một bồ thần kiếm sáng trói lực lượng trong nháy mắt xuyên qua cản k h ô n thiên địa kết giới đón lấy oanh tới thần kiếm vâng cả hai giao phong s á t na sinh ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phá vỡ vùng thiên địa này thực lực thật là mạnh cái này vừa giao phong làm cho tam ý thần tôn đột nhiên chấn động ngay cả hắn thần vực đều là chấn động lên tam ý thần tôn trong lòng giật mình không thôi hắn không nghĩ tới sở thiên bây giờ bày ra thực lực đúng là so với hắn còn muốn thắng qua một phần nếu như đơn đ ạ độc đấu như vậy chiến đấu xuống tới cuối cùng người bị thua tất nhiên là hắn nhưng bây giờ sở thiên phải đối mặt người không chỉ có hắn trương vị ra tay đi Tam ý thần tôn quát to một tiếng, trong tay thần thời nhất thành bột phát thời trong tay thần tiếp ra nắm mình nghiệm nắm ý chính pháp, ấn, đồng đáng cũng đồng cùng vô đạo, đạo vực, tục là sợ kim n khủng hướng thiên noanh h về sở thiên đi. i đức thần tôn mấy người nhẹ gật đầu trong lòng bọn họ cũng là kinh dị không thôi bọn hắn nhìn ra sở thiên thực lực so với tam ý thần tôn còn mạnh hơn một phần bọn hắn nhất định phải liên thủ mới có thể chấn sát sở thiên ông kim đức thần tôn mấy người không chần chờ trong nháy mắt b ộ c phát ra chính mình lực lượng kinh khủng tế ra sáng chói bảo vật khống chế thần vực còn có b ộ c phát đáng sợ đạo pháp cùng nhau đánh phía sở thiên sở thiên tại càn k h ô n thiên địa bên trong tay cầm thần kiếm giống như vô cùng hùng vĩ chiến thần bình thường nhìn chăm chú đây hết thảy bây giờ hắn đại trận kia còn không có tế luyện hoàn thành không cách nào hồi lam tinh mà thần thần hi hi cùng hư kỷ còn chưa tới nơi vô danh bia đá hắn cần cho các nàng tranh thủ thời gian hắn hiện tại đã không có đường lui chỉ có thể ngạnh hám ngũ đại thần tôn n vê anh ngũ đại chân tôn thần vực dẫn đầu đánh vào sở thiên cản k h ô n thiên địa trên t h t giới cái này không thể nghi ngờ tựa như là năm cái đáng sợ giới diện đụt vào hắn một người trên thế giới loại lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt làm cho sợ thiên cản k h ô n thiên đ i ệ kết giới rung động dữ dội lan tràn ra vết dạn không gian phù n ra văn sở thiên trong nháy mắt thi triển ra một đạo rộng rãi không gian phù văn đi ra từ không gian phù văn trước đó tấn thăng đằng sau đây là hắn lần đầu thi triển đi ra không gian phù văn hiện ra sắt na chính là tràn ngập ra rộng rãi không gì sánh được thần dị vận sóng tràn thần sở thiên tiếp lấy sợ hai quát lên một tiếng lớn trong tay hắn thần kiếm trong nháy mắt buộc phát ra năm đạo sáng trói lực lượng năm đạo sáng trói lực lượng xuyên qua không gian phủ văn s á t na trực tiếp tăng lên gấp ba quy năng trực tiếp đón lấy n g ũ đại thần tôn oanh k í c h mà đến cường đại bảo vật tiếp lấy sở thiên nhất nghiệm thành đạo bày biện ra năm đạo cường đại đạo pháp năm đạo cường đại đạo pháp đều là dẫn động ra làm tinh thiên đạo c h i lực ngũ đại đạo pháp xuyên qua không gian phủ văn ầm ầm đạo pháp bên trong ẩn chứa làm tinh thiên đạo tri lực trong nháy mắt tăng lên gấp ba dẫn phát ra loại kia thiên đạo dị tượng khó nói nên lời từ ban đầu không gian phủ văn tấn thăng đằng sau chính là có thể tiếp nhận sở thiên thi triển ẩn chứa thiên đạo chi lực đạo pháp. mặc dù vẫn như cũ chỉ có thể tăng lên gấp ba quy năng có thể đây là ẩn chứa thiên đạo c h i lực đạo pháp như vậy tăng lên gấp ba hiện ra lực lượng và đưa tới dị tượng sao mà khủng bố tam ý thần tôn mấy người nhìn thấy một màn này lúc đều là kinh hãi tâm ý thần tôn trong lòng sợ hãi hắn không nghĩ tới sở thiên đúng là còn có bực này thần dị không gian phù văn trực tiếp có thể đem đạo pháp uy năng tăng lên gấp ba tại bực này thần dị không gian phù văn tương trợ phía dưới sở thiên nhất người đối chiến bọn hắn năm người đúng là còn có thể c h ẹ o c h ố n g mạnh mẽ như vậy thực lực làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi ngươi mặc dù mạnh nhưng ngươi trung quy chỉ có một người không có khả năng một mực chống đỡ tiếp chư vị toàn lực xuất thủ ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào ông trong chớp mắt tam ý thần tôn cùng kim đức thần tôn mấy người buộc phát ra sáng trói không gì sánh được lực lượng cùng bạo không gì sánh được toàn lực ứng phó chấn áp sở thiên v o a n h toàn bộ thiên địa tại thời khắc này trở nên đáng sợ đến cực điểm sở thiên liệu lĩnh bộ phát càn k h ô n chi lực g ắ t gao ứng đối lấy ngũ đại thần tôn hắn không có đường lui chỉ có thể kiên trì đến đến cùng cuộc chiến đấu này đánh cho hôn thiên ám địa thời gian tại kinh khủng như vậy cảnh tượng bên trong bay nhanh trôi qua cho đến đi qua năm ngày kim đức thần tôn cùng hai vị khắc thần tôn trên nét mặt hiện, hiện ra vẻ kinh hãi năm ngày thời gian hắn đúng là còn có thể chịu đựng t a m ý thần tôn hử lạnh một tiếng nhưng hắn trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi bọn hắn n g ũ đại thần tôn liên thủ chấn áp phía dưới năm ngày thời gian sở thiên đúng là y nguyên kiên trì còn có thể ngăn trở lực lượng của bọn hắn hắn đã không kiên trì được bao lâu nói t a m ý thần tôn lần nữa buộc phát lực lượng đáng sợ tiếp tục không ngừng đánh phía sở thiên kim đức thần tôn mấy người cũng là nhẹ gật đầu đồng dạng buộc phát lực lượng kinh khủng tiếp tục công kích hướng sở thiên、Mời、anh, phía kinh khủng công kích phía dưới. Sở thiên tạch tạch tạch s ở thiên trên thân thể giống như á o giáp giống như dây leo giờ phút này đã là bắt đầu băng liệt ra thậm chí có nhiều chỗ đã là bắt đầu chóc ra s ở thiên biết dây leo đã là trèo c h ố n g đến cực hạn chống đỡ thêm x u ố n g dưới dây leo hẳn phải chết không nghi ngờ tiểu dây leo giải thể s ở thiên cho dây leo phát ra mệnh lệnh chủ nhân ta cùng ngươi chiến đấu đến cuối cùng s ở thiên đã là rõ ràng cảm ứng được dây leo bây giờ đã là suy yếu không gì sánh được không có khả năng tái chiến đấu nữa sợ thiên không chần chờ lập tức để khế ước lực lượng hiện lên khiến cho dây leo cùng hắn giải thể chủ nhân ngươi sở thiên không để ý đến dây leo để khiến cho lấy dây leo cùng hắn giải thể ra theo dây leo cùng sở thiên giải thể sở thiên từ cự nhân khôi phục được nguyên bản trạng thái sở thiên tâm niệm khẽ động trong nháy mắt đem dây leo đưa về c à n k h ô n thiên đ i ệ m bây giờ không có dây leo nhập trợ sở thiên đ ứng đối ngũ đại thần tôn càng thêm gian nan、Phúc. sở thiên phun ra một b ụ máu tay cầm thần kiếm liều lĩnh hiện lên c à n không chi lực ngăn cản ngũ đại thần tôn công kích nhưng hắn thân thể cũng sắp không chịu nổi bây giờ thực lực của hắn còn không cách nào siêu việt thần tôn như vậy đối mặt ngũ đại thần tôn có thể chống đỡ lâu như vậy đã là sắp đến cực h Hòa Nhi.、Sở、thiên liên hệ liên Sở c à n không kiên trì được nữa. Kết. Kết khôn thiên điệu kết n giới tại ngũ đại thần tôn công kích đáng sợ bên liên giới phát ra khiếp người không gì sánh được thanh âm đã là sắp tan vỡ sở thiên trong miệng tuân ra lấy máu gắt gao đè ép răng cuộc bạo hiện lên càng không trí lực dùng hết hết thẻ khống chế kết giới ha, ha. ngươi đã không kiên trì nổi đợi ngươi tòa này thần vực phá vỡ lúc chính là tử kỳ của ngươi tam ý thần tôn nghe răng cười nhìn xem đây hết thảy cuộc bạo không gì sánh được công kích tới sở thiên trước đó sở thiên mấy lần trong tay hắn đào thoát lần này sở thiên đã mất khả năng đào tẩu bất chu thần tôn nhìn xem một màn này trong nội tâm tràn đầy lựa chọn hắn đã là nhìn ra sở thiên đã không chịu nổi nhưng vào lúc này ông trong lúc bất trợt trong cả vùng không gian chấn động lên bất chu thần tôn rời mắt nhìn lại lập tức liền gặp không gian chấn động đầu ngườn đến từ tòa kia to lớn vô danh bia đá chỗ tòa kia to lớn vô danh bia đá. giờ phút này tràn ngập ra thần dị quang trạch trực tiếp giáng lâm tại ngồi xếp bằng hư kỷ cùng thần thần hi hi trên thân theo bia đá thần dị quang trạch giáng lâm tại ba người trên thân ba người khí t ứ c trong n g á y mắt tăng trưởng đứng lên càng là tại thời khắc này ba người thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất ba người bọn họ muốn có được thần tôn lực lượng tam ý thần tôn thấy một màn này đột nhiên chấn động trước đó vì chấn sát sở tiên hắn hoàn toàn nhìn hư kỷ cùng thần thần hi hi cũng không có đem ba người để vào mắt hắn thấy ba người không có khả năng thông qua thông tin hóa thần vực khảo nghiệm có được thần tôn lực lượng lại không nghĩ rằng ba người đúng là tại lúc này thành công quả nhiên ông thần thần hi hi cùng hư kỷ thân thể giờ phút này hiện ra rộng rãi quang ba người đồng thời mở mắt ra trong đôi mắt quang sáng trói không gì sánh được trực tiếp hướng về tam ý thần tôn mấy người oanh đến hư tam ý thần tôn hừ lạnh một tiếng hãn thần vực trong nháy mắt bộc phát ra cường đại uy năng không chu toàn thần tôn cùng kim đức thần tôn ba người cũng là đồng thời bộc phát ra thần vực uy năng vê anh thần vực cường đại uy năng ngăn cản hạ oanh kích mà đến sáng trói quang thần thần hi hi cùng hư kỷ trong nháy mắt xuất hiện ở sở thiên bên cạnh công tử chúng ta bây giờ có được thần tôn lực lượng do chúng ta tới ngăn cản bọn hắn thần thần hi hi đã lấy sở thiên nói sở thiên rốt cục có thể c h ầ m một hơi hắn nhìn thoáng qua thiên cung chỉ thấy trên bầu trời thượng giới tổ thần đại trận kia càng thêm rõ ràng đã ở vào sắp hoàn thành trạng thái nếu như thượng giới tổ thần đại trận hoàn thành bọn hắn liền không còn cơ hội đào tẩu nơi này liền giao cho các ngươi nói xong sở thiên tâm niệm k h ẽ động trong nháy mắt về tới c ả n k h ô n thiên địa bên trong hắn muốn toàn lực ứng phó đem chính mình đại trận kia tế luyện hoàn thành mới có cơ hội trở lại lam tinh thấy sở thiên rời đi thần thần hi hi cùng hữ kỷ cũng là thần r o n n g á y thần ngập hi lượng, hi gật đầu lập tức cùng hư kỷ cùng một chỗ buộc phát ra cường đại đạo pháp Đạo Pháp h từ k trong. ông g i ông trong không gian tạo nên lấy từng tầng từng tầng thần dị gợn sóng chỉ thấy trong không gian sở thiên thiết chí tòa trận pháp kia không ngừng tràn ngập thần dị gợn sóng hòa nhi ngay tại đại trận kia phía trên tràn ngập bàng bạc lực lượng hòa diễm nằm trong tay thần dị hòa diễm hoa văn phối hợp với cảng không trí lực không ngừng tế luyện lấy đại trận thiên ca ca hòa nhi giờ phút này thấy được đến sở thiên sở thiên nhẹ gật đầu phi thân đi tới phía trên đại trận hắn dò xét một chút đại trận bây giờ đại trận đã là luyện hóa chín thành nhiều chỉ còn lại có cuối cùng một phần nhỏ còn không có tế luyện hoàn thành chỉ cần đem cái này một phần nhỏ tế luyện hoàn thành hắn liền có thể thông qua tòa đại trận này trở lại lam tinh hòa nhi người ta thần hồn tương dung cùng một chỗ tế luyện tòa đại trận này trước đó hắn cùng hòa nhi thần hồn tương dung hợp lực mở ra tòa kia không gian thần bí lúc sở thiên cũng cảm rất được cùng hòa nhi thần hồn tương dung đằng sau phát huy đạo pháp càng thêm thần dị hòa nhi cùng hắn phối hợp có thể càng mau đem hơn vào đại trận này tế luyện hoàn thành thiên ca ca người có thương tích trong người đợi người thương thế sau khi khỏi hẳn lại tế luyện đại trận hiện tại do ta tế luyện đại trận đi hòa nhi khuyên không quan hệ thương thế của ta không sao hiện tại thời gian cấp bách chúng ta nhất định phải nhanh đem đại trận tế luyện hoàn thành Đang đã đắc đành đạo tay hóa Hòa tay hỏa hoa nói chuyện,、sở、thiên trong tay đã là huyện ấn.、Hòa、nhi bất dĩ, đành phải nắm trong tay diễm hoa văn, hình thành một đạo thần khi phải diễm quyết sở bất một là dĩ, mặc dù sở thiên trước đó đã thấy quá mức ốn l â i cối u vần là nhân hình nhưng lần này lần nữa nhìn thấy sở thiên y nguyên mật ngơ thật sự là hóa thành nhân hình h ỏ a nhi loại kia tắm dựa tại trong ngọn lửa dung nhan tuyệt mỹ cùng dáng người quá mức hấp dẫn người thiên ca ca chúng ta bắt đầu đi h ỏ a nhi mang theo ngượng ngùng hướng về sở thiên nói ra Tốt.、Sở、thiên trong nháy mắt thần trí. Tiếp thiên tràn thiên trong mắt tòa tr Sở sở nháy hồi phục minh hỏa, trong nháy phủ di viêm đại Ông cùng ra bao lấy. âm cả lệ theo hai người quyết tấn hiện ra bàng bạc càng không chi lực cùng hai người hòa diễm trong nháy mắt hiện ra từng đạo thần dị hoa văn tế luyện đại trận nhất thời đại trận tạo nên thần dị gợn sóng tốc độ càng thêm nhanh một phần tại sở thiên cùng hòa nhi tế luyện đại trận thời khắc trong ngoại giới thần thần hi hi cùng h ư k ỷ một mực toàn lực bộc phát ngăn cản tam ý thần tôn mấy người oanh kích trong nháy mắt ba người đã là ngăn cản năm ngày oanh trong không gian không ngừng bộc phát lực lượng kinh khủng sinh ra dị thường càng là giống như giới diện tựa là hủy diệt khủng bố đến cực điểm、Phúc. lúc này thần, thần hi hi trong miệng đồng thời đã tuân ra một mụ máu đi ra hư kỷ cũng là cũng không khá hơn chút nào mấy ngày nay toàn lực chiến đấu xuống tới hắn cũng là thụ t h ư ơ n g không nhẹ máng hóa thành khổng lồ tinh không c ự thú hư kỷ gào thét một tiếng tiếp lấy hắn phun ra chính mình tinh hạch tinh hạch lực lượng khổng lồ hiện ra khó khăn lắm ổn định sắp phá diệt thần vực phốc nhưng hư kỷ cũng là phun ra một ngụm máu đi ra thần thần hi hi trong lòng sợ hãi không giành bận tâm thương thế trong cơ thể cơ chế để ép thương thế trong cơ thể ủn g bạo lực lượng bộc phát cho hư kỷ giảm bớt áp lực tam ý thần tôn tiếp tục như vậy không phải biện pháp kim đức thần tôn vẻ mặt nghiêm túc nói lấy ba người bọn họ hiện tại tình huống c h ỉ sợ còn có thể kiên trì một hai ngày tại bọn hắn kiên trì đến người thanh niên kia khôi phục sau khi đi ra c h ỉ sợ cũng có cùng chúng ta chống lại tư cách đến lúc đó chúng ta chỉ sợ chấn sát không được bọn hắn hai vị k h á c thần tôn cũng là nhẹ gật đầu nói người thanh niên kia trước đó bị thương nặng như vậy làm qua nhiều tháng liền khôi phục lần này c h ỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục tam ý thần tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm lúc đầu trước đó liền có thể chấn sát sở thiên ai biết thần thần hi hi cùng hư kỳ lại thu được thần tôn lực lượng ba người tại sở thiên lưu lại không gian phủ văn tác dụng dưới đúng là ngạnh s i n h s i n h có thể ngăn cản được bọn hắn mà lại chống đỡ một chút cản chính là năm này bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào công phá nếu để sở thiên khôi phục đi ra bọn hắn thật sự không có khả năng lại chấn sát sở thiên ba nhưng bọn hắn hiện tại nhưng không có biện pháp gì công phá hư kỷ cùng thần thần hi hi tổ ba người thành phòng ngự ông nhưng vào lúc này toàn bộ chân trời đều là đột nhiên tạo nên thần dị không gì sánh được c n sóng tam ý thần tôn n g ẩ g đầu nhìn lại lập tức liên gặp, trên bầu trời chỗ ngồi kia giới tổ thần đại trận giờ phút này đã là tràn ngập rộng r á c quang đem thông thiên hóa thần vực toàn bộ thiên cung sẽ rách tổ thần đại trận đã là rõ ràng hiện ra đi ra trong đó chỉ có một đầu cuối cùng thần văn còn tại lưu động chỉ cần đầu này thần văn cuối cùng thành hình tổ thần đại trận chính là triệt để hoàn thành chư vị tổ thần đại trận lập tức liền phải hoàn thành chúng ta lập tức kết trận dẫn động tổ thần đại trận lực lượng giáng lâm tam ý thần tôn thấy tổ thần đại trận liền muốn hoàn thành lập tức vui mừng quá đỗi hét lớn bên trong hắn trong nháy mắt lên tới trên bầu trời siêu kim đức thần tôn cùng hai vị khác thần tôn cũng là trong nháy mắt bắn về phía bầu trời bất chu thần tôn cũng là không chút nào ngoại lệ đi vào trên bầu trời hắn cùng tam ý thần tôn mấy người cùng một chỗ đồng thời trong tay nguyên hóa vô cùng cường đại quyết tấn ẩm ẩm theo bọn hắn quyết tấn hiện ra cả thiên địa đang chấn động đứng lên cũng không lâu lắm liền gặp một tòa to lớn đại trận tại ngũ đại thần tôn dưới chân thành hình ngay sau đó ông trong vòng trời tổ thần đại trận hàng ngũ đại rộng rãi lực lượng bao phủ lại ngũ đại thần tôn tại cái này năm đạo rộng rãi lực lượng ra chỉ phía dưới ngũ đại thần tôn khí t ứ c trở nên càng khủng bố hơn đứng lên không tốt bọn hắn dẫn động tổ thần đại trận lực lượng h ư kỷ thấy một màn này sắc mặt đại biến bây giờ tổ thần đại trận liền muốn hoàn thành ngũ đại thần tôn đã là có thể dẫn động ra cường đại tổ thần đại trận chi lực g á n g lâm ở trên người bọn hắn hiện tại đã là không có khả năng lại ngăn cản được nhưng bọn hắn đã không có đường lui chỉ có thể l i ề u mạng một phen ông h ư kỳ không chút do dự trong nháy mắt cuồng bạo không gì sánh được bộ phát chính mình tinh nguyên linh khí đồng thời càng đem tinh hạch lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra thần thần hi hi thấy một màn này cũng là sắc mặt đại biến trong cùng một thời gian liều lĩnh bộ phát chính mình tinh nguyên linh khí theo ba người tinh nguyên linh khí bộ phát mà ra ba người liên hợp tạo thành thần vực lập tức tràn ngập ra sáng chói thần uy làm cho không gian đều là rung động dữ dội đứng lên ừ lần này các ngươi còn ngăn cản được ca tam ý thần tôn thấy hư kỷ ba người l i ề u lĩnh buộc phát tinh nguyên linh khí cười lạnh một tiếng bây giờ tổ thần đại trận liền muốn hoàn thành có lực lượng cường đại dường nào hoàn toàn không phải bọn hắn trước đó dẫn động tổ thần đại trận chi lực có thể sánh được ầm ầm tam ý thần tôn quan sát hư kỷ ba người đột n h i ê n vỗ một đạo bàng bạc lực lượng trực tiếp hướng về ba người trấn áp tới Trước 1461, hóa thần thiên càng hóa khôn địa. Ông, sở thiên trong tay nguyễn hoa quyết tấn đã là tế luyện hoàn toàn đại trận trong nháy mắt tạo thành một khối thần dị trận ngọc tràn n g ậ p quang bay đến sở thiên trước mặt thiên ca ca, đại trận tế luyện hoàn thành chúng ta có thể trở về lam tinh hỏa nhi kích động nói sở thiên hàm tiếu nhẹ gật đầu tòa đại trận này từ hắn bố trí bắt đầu tế luyện đến bây giờ tại tòa này không gian đặc thù bên trong đã là mấy trăm năm hiện tại cuối cùng là hoàn thành có tòa đại trận này hắn chính là có thể trở lại lam tinh nhưng lúc này sở thiên bỗng nhiên thần sắc biến đổi hắn cảm ứng được thần thần hi hi cùng hư kỷ giờ phút này gặp nguy cơ sở thiên trong nháy mắt tâm niệm vừa động rời đi càn k h ô n thiên địa ầm ầm giờ phút này trong ngoại giới tam ý thần tôn bộ phát mà khủng bố một kích đánh phía thần thần hi hi cùng hư kỷ lực lượng kinh khủng tại lúc này kích phá sở thiên trước đó lưu lại càn k h ô n thiên địa kết giới trong không gian hiện ra lệnh thấu xương không gì sánh được lực lượng tiếp lấy đạo này lực lượng kinh khủng lại lấy thế dễ như t r ở bàn tay đánh vào hư kỷ cùng thần thần hi hi liên hợp hình thành thần vực bên trên h o n h toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đáng sợ dao động đứng lên phúc thần thần hi hi cùng hư kỷ đồng thời đột nhiên phun ra một v ù n máu khi tức t h ẳ n g tắp hệ vải xuống tới các nàng liên hợp hình thành thần vực giờ phút này cũng là triệt để phá diệt lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về bọn hắn c h ấ n sát mà đến thần thần hi hi cùng hư kỷ thần sát tuyệt vọng đối mặt tam ý thần tôn một k í c h này bọn hắn đã không có ngăn cản chi lực nhưng vào lúc này một đạo hấp lực khổng lồ trong nháy mắt đem thần thần hi hi cùng hư kỷ mang vào thần thạch trong không gian và anh lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào thần thạch bên trên thần thạch tại cái này đáng sợ vừa đánh chúng trong nháy mắt hiện đầy vết dạn liên quan nội bộ tường không gian đều là giống như m ạ n n g ệ n bình thường lan tràn ra vết dạn không cách nào lại phục hồi như cũ nhưng thần thạch lại đỡ được một k í c h này công tử sở thiên lấy lại tinh thần thần thần hi hi cùng hư k ỷ nhìn thấy xuất hiện tại thần thạch trong không gian sở thiên thời lập tức kích động tại cuối cùng này một khắc các nàng kiên trì đến sở thiên xuất hiện sở thiên nhẹ gật đầu trong lòng cũng là thở dài một hơi còn tốt hắn đi ra kịp lúc cứu thần thần hi hi cùng hư k ỷ như chết một bước nữa ba người liền sẽ tại tam ý thần tôn trong một k í c h này trực tiếp v ỡ lạc tiếp ấy sở thiên nhìn về phía thiên cung tổ thần đại trận lập tức liền phải hoàn thành nhìn thấy trong vòng trời Tòa kia tổ t kia h ầ nghĩ đại trận đã trận rõ r n là à bảy biện ra đ tới, tới đây sở thiên thu hồi suy nghĩ tiếp lấy trong nháy mắt nắm trong tay che kín vết dạn g thần thạch bay về phía tòa kia to lớn vô danh bia đá thần thạch bây giờ đã hiện đầy vết dạn nhưng lại tiếp nhận một kích tất nhiên hủy diệt Mà hắn h p á trên hiện, thông h t hóa thần vực bầu trời kim đức thần tôn không tiếp tục cảm ứng được thần thần hi hi cùng hư kỷ khí tức lúc không khỏi hỏi ba người bọn họ đã vất lạc tam ý thần tôn cũng là không tiếp tục cảm ứng được ba người khí tức đang lúc hắn cũng coi là ba người vẫn là lúc Hắn đồng thời bàn tay hắn đột nhiên vỗ một đạo chỉ sợ đắc lực số lượng trực tiếp hướng về hóa thần địa phương hướng vô tới nhưng mà theo đạo lực lượng này muốn đi vào hóa thần bia phạm b i lúc trong lúc bất trợt hóa thần trên tấm bia tràn ngập thần dị gợn sóng như là gợn sóng giống như đãng tán mà mở vê anh hóa thần bia thần dị gợn sóng đỡ được ba ý thần tôn một k í c h này thần thạch trong không gian sở thiên thấy một màn này trong lòng lập tức thở dài một hơi lựa chọn của hắn không có sai tòa này vô danh bia đ á hoàn toàn chính xác có thể hiện lên lực lượng sở thiên nắm trong tay thần thạch đã là bay đến hùng vĩ vô danh bia đá trong lĩnh vực hắn trong nháy mắt từ thần thạch trong không gian đi ra trận h ả i sở thiên không trần chờ chút nào trong nháy mắt trợ ngọc khở trần ngọc tùy theo tràn ngập ra sáng trói quang nhưng tại hạ một giây sở thiên lại là đột nhiên chấn động hắn phát hiện đại trận không cách nào đem hắn c h u y ể n t ố n g về lam tinh cẩn thận điều tra phía dưới sở thiên tài biết nguyên nhân tổ thần đại trận giáng lâm tràn ngập rộng rãi uy năng đã đem toàn bộ vạn đạo thần vực bao phủ lại hết thể lực lượng đều không thể từ trong đó xuyên thẳng qua ra ngoài sở thiên trong lòng sợ hãi hắn đoán sai tổ thần đại trận cương đại hắn vốn cho rằng chính mình tế luyện hoàn thành đại trận đằng sau liền có thể trở lại lam tinh nhưng không có nghĩ đến tổ thần đại trận uy năng mạnh như thế hắn đại trận không cách nào ở bên trong khởi động biện pháp duy nhất chính là phá vỡ tổ thần đại trận kết giới sở thiên lập tức liên hệ c à n k h ô n thiên địa bên trong mấy vị trấn thủ sứ các vị tiền bối xin mời mượn lực lượng cho ta ta cần phá vỡ tổ thần đại trận kết giới trấn thủ sứ càng thanh â m vang lên tại sở thiên trong óc nếu như chúng ta hiện tại đem lực lượng cho ngươi mượn thượng giới tổ thần hội trong nháy mắt cảm ứng được đến lúc đó hội sớm tự mình giáng lâm sở thiên một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc lấy hắn lực lượng bây giờ căn bản không có khả năng phá vỡ tổ thần đại trận kết giới chỉ có thể mượn dùng trấn thủ sứ lực lượng mới có thể phá vỡ có thể mượn c h ấ n thủ sứ lực lượng liền sẽ bị tổ thần cảm ứng được đến lúc đó dù là tổ thần đại trận còn không có triệt để hoàn thành tổ thần cũng sẽ không tiếp đại giới tự mình giáng lâm đến lúc đó chỉ sợ hắn trực tiếp sẽ v ỡ t lạc nhưng lúc này c h ấ n thủ sứ càn thanh âm vang lên lần nữa tại sở thiên trong đầu ngươi có thể bổ ra tòa này hóa thần b i a bởi vì nó quan hệ tòa thứ tám hoang cổ đại trận tòa thứ tám hoang cổ đại trận sở thiên nghe được c h ấ n thủ sứ càn lời nói lúc đột nhiên chấn động tòa này hùng vị hóa thần địa đúng là quan hệ tòa thứ tám hoang cổ đại trận nói cách khác hắn đem tòa này hùng vị hóa thần bia đằng sau t bảng bảng sở, sở thiên trong nháy mắt thu hồi suy nghĩ ông hắn bảng bạc thần hồn hiện lên mà ra giống như sóng nước gợn sóng bình thường lan tràn đến hóa thần trên tấm địa sở thiên không cách nào trực tiếp bổ ra hóa thần địa hắn cần lĩnh ngộ hóa thần địa mới có cơ hội bổ ra cũng may lúc trước thần hồn của hắn cùng thần thần hi hi cùng hư kỳ thần hồn tương dung cùng một chỗ ba người hết t h y lĩnh n g ộ cũng là xuất hiện ở trong thần hồn của hắn có thần thần hi hi cùng hư kỳ ba người lĩnh n g ộ hắn lĩnh n g ộ hóa thần địa chính là tùy tiện rất nhiều ông theo sở thiên thần hồn tràn lan lên hóa thần địa hóa thần trên tấm địa bắt đầu nổi lên từng đạo thần dị hoa văn tỏa ra thần dị quang trạch nguyện nhi sở thiên trong miệng k h ẽ quát một tiếng b a n g hóa thành vòng tay bọc tại sở thiên trên cổ tay n g u n h i trong nháy mắt minh bạch sở thiên y tứ hóa thành thần kiếm tràn ngập sáng trói lực lượng xuất hiện tại sở thiên trong tay sưu sở thiên tay cầm thần kiếm trong nháy mắt bay đến trên bầu trời sở thiên ngưng nhìn hùng vĩ hóa thần bia hóa thần bia tại hãn bàng bạc thần hồn lan tràn phía dưới ẩn dấu thần dị hoa văn từng cái phơi bày ra không ngừng lan tràn sở thiên thần hồn cũng là đi theo lan tràn lĩnh ngộ sau một lát ông sở thiên bàn tay chấn động trong tay thần kiếm lập tức vang lên vụ vụ thanh âm chấn động tiếp lấy sở thiên nắm thần kiếm ở trong hư không huyền bí không gì sánh được huy động thần kiếm tràn ngập sáng chói lực lượng ở trong hư không như là đem hư không rạch ra bình thường theo thần kiếm huy động hiện ra một đạo đáng sợ vét rách cuối cùng, đạo này đáng sợ vết rách biến thành một đạo thần dị hoa văn sở thiên cầm kiếm đột nhiên hướng về hóa thần bia một trạm cái k i ê u đạo thần dị hoa văn theo sở thiên một chém này trực tiếp chém về phía hùng vị hóa thần bia ẩm ẩm trong nháy mắt hùng vị hóa thần bia chấn động lên tại sở thiên một chém này phía dưới hóa thần bia bắt đầu xuất hiện một đầu vết dạng sở thiên không có dừng lại hắn tiếp tục tay cầm thần kiếm ở trong hư không huy động hắn muốn bổ ra hóa thần bia kim đức thần tôn mấy người thấy một màn này hãi nhiên thất sắc hóa thần bia đúng là thật bị hắn bổ ra một cái khe hắn như vậy liều lĩnh bổ hóa thần t a m ý thần tôn nghe đến mấy câu này đột nhiên chấn động hóa thần bia cũng là kết nối với một tòa không gian thần b í tam ý thần tôn đột nhiên chấn động hắn muốn bổ ra hóa thần bia mượn dùng không gian thần b í lực lượng kim đức thần tôn mấy người thần sắc biến đổi nói hóa thần bia bị hắn bổ ra một cái khe sau hiện lên lực lượng tăng cường hóa thần bia hoàn toàn chính xác kết nối với một tòa không gian thần b í bất chu thần tôn ngẩng đầu nhìn một cái tổ thần đại trận tổ thần đại trận bên trong cuối cùng một đạo thần văn cơ hồ cùng với những cái khác thần văn nối liền với nhau cái này ý bày ra lấy tổ thần đại trận muốn triệt để hoàn thành bất chu thần tôn trong lòng nhá tiếp lấy hắn hướng tam ý thần tôn mấy người nói chữ vị tổ thần đại trận hoàn thành sắp đến chúng ta lập tức thi triển thiên tuyển thần dẫn đại trận phá vỡ hóa thần bia lực lượng bình t h ư ớ n g tương c h i trấn giết nếu không đ a i hắn bổ ra hóa thần bia đằng sau chỉ sợ còn có cải biến cục diện cơ hội kim đức thần tôn gật đầu đồng ý nói bất chu thần tôn nói rất đúng lúc trước hắn mấy lần đều là mượn dùng không gian thần bí lực lượng đào tẩu chúng ta lần này tuyệt không thể lại để cho hắn bổ ra hóa thần bia hai vị khắc thần tôn cũng là gật đầu tốt chúng ta liền thi triển thiên khư thần dẫn đại trận tam ý thần tôn trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn là đồng ý Bọn hắn hiện theo ạ đại i động trận tổ t dẫn ầ n đ ạ bọn hắn quyết tấn hiện ra trong vòng trời tổ thần đại trận như là cùng bọn hắn kêu gọi lẫn nhau bình thường hiện hiện ra đồng dạng thần dị gợn sóng ở đây phía dưới năm người dưới chân một tỏa rộng rãi trận pháp trầm trầm hiện ra sở thiên giờ phút này cảm ứng được ngũ đại thần tôn trận pháp cải biến càng là cảm ứng được ngũ đại thần tôn cải biến trong trận pháp tràn ngập ra khí tức khủng bố hắn đã là dự cảm đến ngũ đại thần tôn cải biến trận pháp muốn bộc phát lực lượng tất nhiên sẽ trực tiếp phá vỡ hóa thần b ị a lực lượng bình t h ư ớ n g sở thiên hít sâu một hơi bình phục lại tâm cảnh ông giờ phút này hắn dùng thần kiếm vạch ra đầu thứ hai hoa văn rốt cục tạo thành sở thiên trong nháy mắt đột nhiên chém về phía hóa thần đĩa thần dị hoa văn tràn ngập sáng chói đu năng trực tiếp đánh phía hùng vĩ hóa thần địa đất dung núi chuyển lần nữa bị sở thiên chém ra một đầu càng đáng sợ vết dạn g hóa thần trên tấm địa đại lượng đ á vụn ầm ầm đổ sụt con cân cuối cùng một trạm mới có thể đem hóa thần địa b ổ ra sở thiên b u ầ n bạo không gì sánh được buộc phát ra cường đại c à n k h ô n chi lực lần nữa nắm trong tay thần kiếm đáng sợ đến cực điểm mở ra hư không dần dần hình thành cuối cùng một đạo hoa văn nhưng vào lúc này ầm ầm tam ý thần tôn mấy người thiên tuyển thần dẫn đại trận hoàn thành rộng rãi đại trận hoàn thành sắt na chính là cùng tổ thần đại trận liền tại cùng một chỗ tràn ngập ra rộng rãi quang trấn tam ý thần tôn hét lớn một tiếng Đột nhiên một trường nhiên hướng về sở thiên vô trong ớ i Kinh thiên khủng thân lực, như là chấn áp thiên địa hết thể bình thường, hết thẻ t lực, là áp địa à mà n ngập vô thượng năng, trực tiếp hướng về sở thiên chấn sát mà đến.、Sở、thiên tiếp vô vi trực sát t r về sở Sở lòng đột nhiên lẫm nhiên hắn hiện tại cuối cùng này một đầu hoa văn vẫn chưa hoàn thành thần thần hi hi hư kỷ toàn bộ các ngươi rời đi thần thạch không gian sở thiên trong nháy mắt hướng về thần thạch trong không gian thần thần hi hi mấy người truyền âm nghe được sở thiên thanh âm sát na thần thần hi hi cùng hư kỷ cùng vô tôn chân nhân và ba vị kia cường giả thủ hạ mang theo vẫn còn trong hôn mê tống hoàng cùng người sớm giác nộ trường lão trong nháy mắt từ thần thạch trong không gian đi ra sở thiên cũng là tại đồng thời thu thần thạch trong không gian lộ đạo đài và thiên tâm ngọc cũng là tại đồng thời tam ý thần tôn buộc phát đạo kia lực lượng kinh khủng bành tới oanh lực lượng kinh khủng đánh vào hóa thần bia lực lượng trên bình t h ư ớ n g lần này hóa thần bia lực lượng đã là không cách nào lại ngăn trở tại tam ý thần tôn cái kia đạo lực lượng kinh khủng dễ như t r ở bàn tay bên trong tan vỡ ra tam ý thần tôn cái kia đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về sở thiên chấn sát mà đến d sở thiên trong lòng sợ hãi nhất tâm nhị dụng một bên nắm thần kiếm hoàn thành cuối cùng một đạo hoa văn một bên một cái khắc h u ê n hóa quyết tấn khống chế thần thạch tại hắn quyết tấn h u y ệ n h o a phía dưới thần thạch trong nháy mắt tràn ngập ra sáng chói b i năng sưu tại sở thiên quyết tấn không chê phía dưới thần thạch tràn ngập sáng chói b i năng trực tiếp đón lấy tam ý thần tôn oanh tới cái kia đạo lực lượng k i n h khủng thấu chương xong cũng vô pháp thần thần a m t t hi hi cùng hữu kỳ cũng là tại đồng thời cuộc bạo không gì sánh được lực lượng bộ pháp thậm chí thúc giục tinh nguyên linh khí đem chính mình thần vực bạo phát đi ra các nàng minh bạch nương tựa sở thiên nhất người không cách nào ngăn lại một cách này mà các nàng cũng nhất định phải buộc phát toàn lực mới có thể liên hợp đỡ được lực lượng đáng sợ oanh kích mà đến rồi đánh vào trên thế giới nhất thời lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi không gì sánh được đáng sợ đến cực điểm đan vào một chỗ phốc thần thần hi hi cùng hư kỷ đồng thời phun ra một n g c máu k h í tức thẳng tắp hệ vải xuống tới ba người đã không cách nào lại chịu được lấy liên hợp hình thành thần vực tan vỡ ra phốc sở thiên cũng là tại lúc này đột nhiên phun máu oanh trong không gian lần nữa bộc phát ra lạnh thấu xương không gì sánh được lực lượng sở thiên c à n k h ô n thiên địa kết giới tan vỡ nhưng tam ý thần tôn đạo lực lượng kia cũng là cuối cùng hao hết thế mà còn có thể đỡ được trên bầu trời tâm ý thần tôn thấy một màn này thần sắc đột nhiên lâm nhiên hắn không nghĩ tới sở thiên nhất người đi đường thế mà còn có thể ngăn lại một k í c h này h ừ tâm ý thần tôn đều là chính là h ừ lạnh một tiếng ngươi viên kia tảng đá nhỏ bây giờ đã hủy diệt sau đó ta nhìn ngươi còn thế nào ngăn cản hắn nhìn ra sở thiên viên thần thạch kia tiêu hao hắn một k í c h này hơn một nửa lực lượng sở thiên nhất người đi đường mới có thể cuối cùng ngăn cản xuống tới hiện tại thần thạch đã hủy diệt sở thiên không còn năng lực ngăn cản một k í c h sau đó ầm ầm tâm ý thần tôn không chần chờ trong nháy mắt lần nữa đột nhiên một trường vô hướng sở thiên lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về sở thiên doanh đi bất chu thần tôn sợ hãi nhìn xem một màn này trong cơ thể hắn lực lượng không ngừng nổi lên đứng lên trong tay quyết tấn cũng là tại thời khắc này lạc yên biến hóa thần thần hi hi cùng hư kỷ nhìn xem một màn này cưỡng chế để ép thể nội trọng thương tràn ngập chính mình cuối cùng lực lượng ngăn tại sở thiên sau lưng làm tốt chịu chết chuẩn bị tại tam ý thần tôn một cách này sắp doanh đến s á t na sở thiên cuối cùng một đạo hoa văn rốt cuộc hoàn thành mở sở thiên nhất thanh to trong tay thần kiếm đột nhiên hướng về hóa thần địa một trạm thần dị hoa văn tràn ngập rộng rãi u y năng trực tiếp chém về phía hoa thần địa v anh hùng vĩ hóa thần địa xuất hiện đầu thứ nhất đáng sợ với dạng ngay sau đó toàn bộ hóa thần đ ị a phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh hóa thần đ ị a bị sở thiên bổ ra sau đó giống như núi lửa đột nhiên bộ phát bình thường vô cùng cường đại h o a n g cổ chi lực trong nháy mắt từ bổ ra hóa thần trong địa kinh khủng phun trào đi ra sở thiên trong nháy mắt trong tay nguyễn hóa quyết tấn đột nhiên một trưởng b ô r a bàng bạc càng k h ô n chi lực cùng h o a n g cổ chi lực theo hắn một trưởng này đánh ra trực tiếp đón lấy tam ý thần tôn một cách kê oanh tới lực lượng、Và、anh sở thiên đỡ được một cách này thần thần hi hi cùng hư kỷ bọn người theo sở thiên thần kiếm huy động trong toàn bộ không gian tạo nên từng tầng từng tầng thần dị không dị sánh được gợn sóng trong không gian bàng bạc hoang cổ chi lực cùng sở thiên hiện lên cường đại cản k h ô n chi lực trong n g á y mắt vô cùng kinh khủng hướng về sở thiên một kiếm này vào tới toàn bộ không gian đều là đột nhiên chấn động đứng lên cảnh tượng đáng sợ đáng sợ hắn thành công bổ ra hóa thần b g a tam ý thần tôn thấy một màn này toàn thân đại c h ấ n hắn không nghĩ tới chính mình hay là trễ một bước tại muốn chấn sát sở thiên thời sở thiên bổ ra hóa thần nghĩa dẫn động đã xuất thần bí lực lượng không gian hóa giải hắn một cách này hắn đây là muốn làm cái gì kim đức thần t ô n mấy n g ư ờ i giờ phút này thấy sở thiên đang nổi lên một kiếm này cùng nhau trong lòng hồi hộp sở thiên ấp ủ một kiếm này dù cho thân là thần tôn bọn hắn, cũng là thần t mở thần tôn hồi phục thần trí, đột nhiên chấn động. Hắn đây là muốn phá vỡ tổ thần đại trận bao phủ, muốn chạy trốn. hồi phục nhiên chấn hắn phá phủ, chạy động, muốn muốn đại đây là vỡ bao s thiên một rốt thành. hoàn kiếm này, rốt cục hoàn thành. Mở. s ở thiên n h ấ t tay nắm lấy trận ngọc khởi động đại trận tràn ngập ra b ả n g bạc lực lượng đem hắn cùng thần thần hi hi bọn người bao phủ một tay đột nhiên một chặt tay bên trong thần kiếm ấp ủ một kiếm này lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về hư không đột nhiên c h é m tới chỉ cần chém ra một cái khe hở là hắn có thể trong nháy mắt thông qua đại trận trở lại làm tinh một kiếm này bộ phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp chạm tại trên hư không vơ n giờ khác này sở thiên đột nhiên nhìn lại lập tức liền gặp tổ thần đại trận tại lúc này triệt để hoàn thành tràn ngập ra rộng rãi uy năng sở thiên muốn chém ra đầu kia vết dạng lúc này ở tổ thần đại trận rộng rãi uy năng buộc phát bên dưới muốn bị một lần nữa xóa đi tiên đoán tri tử lần này ngươi thai kiếp khó thoát một đạo rộng rãi không gì sánh được thanh âm giờ phút này từ trên bầu trời chuyển đến sở thiên lập tức liền gặp được một tòa thân ảnh v ĩ n g ạ n như là đang đánh phá thượng giới cùng hạ giới bình t h ư ớ n g bình thường c h ậ m chậm hướng về tổ thần đại trận giáng lâm thượng giới vị kia lôi tổ sở thiên trong nháy mắt vào rơi xuống hầm băng tổ thần bây giờ giáng lâm lần này hắn thật muốn thai k i ế p khó thoát trên bầu trời tam ý thần tôn mấy người tại nhìn thấy sở thiên muốn chém mở một cái khe hở lúc đào tẩu đã làm một trái tim chìm vào đại cốc biết đã không chấn áp được sở thiên nhưng giờ phút này thấy tổ thần đại trận dốt c ù n hoàn thành cùng tổ thần tự mình giáng lâm trong nháy mắt vui mừng quá nhưng lúc này tam ý thần tôn lại đột nhiên khẽ giật mình hắn bông nhiên cảm ứng được dưới chân bọn hắn thiên tuyển thần dẫn đại trận đang biến hóa bất chu thần tôn ngươi làm cái gì tam ý thần tôn cùng kim đức thần tôn mấy người cùng nhau ngạc nhiên nhìn về hướng bất chu thần tôn đại trận biến hóa cũng là bởi vì bất chu thần tôn nguyên nhân chỉ thấy giờ phút này bất chu thần tôn tràn ngập ra rộng rãi không gì sánh được lực lượng trong tay h u y ệ n hóa lấy quét tấn bất chu thần tôn không để ý đến tam ý thần tôn mấy người hắn nóng nhìn hướng về phía sở thiên phương hướng sở thiên cũng nóng nhìn hướng về phía bất chu thần, thần tôn ngắm nhìn sở、thiên. đã lâu sư tôn hai chữ hắn rốt cục có thể kêu đi ra không chu toàn sở thiên nghe được đạo thanh â m này trong nội tâm dâng lên quần quận khổ sở chi ý sư tôn ta giúp ngươi một tay bất chu thần tôn cười trong tay huyễn hóa lấy thần dị không gì sánh được bất tấn thần giải bất chu thần tôn cười phun ra hai chữ này hắn suốt đời tu vi tại thời khắc này toàn bộ phóng thích ra ngoài sau đó hắn dẫn động ra tổ thần đại trận vô cùng cường đại lực lượng tất cả lực lượng hội tụ tại trên người hắn cuối cùng bất chu thần tôn hóa thành một đạo sáng trói không gì sánh được lực lượng trực tiếp hướng về sở thiên chém ra vết dạn kia đánh tới vâng một cách này tổ thần đại trận đều là dao động đứng lên tổ thần đại trận bao phủ không gian rốt cục đã nứt ra một cái khe hở ông sở thiên đại trận c h i lực tràn ngập ra rộng rãi lực lượng trực tiếp từ khe hở này khe hở bên trong truyền t ố n g rời đi lúc rời đi sở thiên cùng bất chu thần tôn nhìn nhau sở thiên nhìn thấy bất chu thần tôn mang trên mặt dáng tươi cười cuối cùng cùng hắn tạm biệt tại trong tầm mắt của hắn biến thành cho tản bất chu thần tôn vì hắn cuối cùng vất lạc thấu trương xong tam ý thần tôn khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sở thiên sẽ là bất chu thần tôn sư tôn bất chu thần tôn vì muốn giúp sở thiên rời đi đúng là thần giải thả ra suốt đời tu vi lôi tổ giờ phút này cũng là d á n g lâm đến tổ thần đại trận phía trên hắn cũng không có ngờ tới bọn hắn thượng giới một tôn thần tôn vậy mà lại là sở thiên đệ tử vừa hàng lâm xuống hắn thấy tại bất chu thần tôn như vậy thần giải phía dưới trợ giúp sở thiên thành công thoát đi ra ngoài sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống muốn chạy trốn lôi tổ dưới chân, đột nhiên mạnh. Âm dưới chân hắn tổ thần đại trận trong nháy mắt hiện ra huy năng kinh khủng u i năng kinh khủng phúc tán mà mờ trong khoảnh khắc lan tràn đến vũ trụ mênh mông v ạ n giới giờ khác này toàn bộ vũ trụ vạn giới không gian tại tổ thần đại trận uy năng lan tràn bên liên giới như là đ ọ c lại bình thường hết thể sự vật trốn không thoát tổ thần đại trận điều tra nhưng sau một lúc lâu lôi thủ vũ chân mày cao lại hay là đã chậm một bước hắn đã không tại vũ trụ trong vạn giới chỉ sợ về tới viên kia thần bí tinh cầu lôi thủ vũ sắc mặt lạnh nhạt c h â m xuống hắn cũng không có nghĩ đến bây giờ chính mình tự mình g á n g lâm đúng là còn để sợ thiên trốn hừ lôi thủ vũ hừ lạnh một tiếng dù cho ngươi lần này trốn về viên kia thần bí tinh、cầu. tránh thoát một tiếp ngươi cũng không tránh được bao lâu lôi thủ vũ sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống như băng lần này mặc dù để s ở thiên trốn nhưng là bọn hắn tổ thần đại trận bây giờ đã là hoàn thành sau đó hắn hội liên hợp mặt khác tổ thần tổ thần đại trận toàn lực điều tra lam tinh lần trước bọn hắn mặc dù không có điều tra đến lam tinh vị trí cụ thể nhưng đã có đại khái hiện tại tổ thần đại trận hoàn thành không được bao lâu tất nhiên có thể đem lam tinh điều tra đi ra cũng là trong cùng một lúc bên trong âm ấm lam tinh phía trên thiên khư sơn mạch oanh minh đứng lên càng là bạo phát ra thần dị quan mang từ ban đầu thiên khư sơn mạch d i biến đằng sau Cửu nguyên cùng các dị tộc cường giả chính là đóng tại nơi này bây giờ nhìn thấy thiên khư sơn mạch đột nhiên chấn động b ộ c phát ra thần dị không gì sánh được qua mang cùng nhau chấn động c ử u nguyên t h ư ợ n g tiên thiên khư sơn mạch như thế nào trong lúc bất trợt chấn động b ộ c phát ra kinh khủng như vậy qua mang một đám cường giả dị tộc cùng nhau kinh hãi nhìn xem một màn này thiên khư sơn mạch đại trận tự động khởi động c ử u nguyên chấn động trong lòng đại trận khởi động chẳng lẽ là không sai thiên sư rất có thể muốn trở về k i u nguyên thanh âm mang theo một vòng khó tạ kích động lúc trước thiên khư sơn mạch dị biến lúc hắn đã là biết là sở thiên đang thay đổi thiên khư sơn mạch để thiên khư sơn mạch trở thành một tòa đại t r ậ n hiện tại thiên khư sơn mạch đại trận như vậy khởi động rất có thể là sở thiên muốn về lam tinh một đám cường giả nghe đến mấy câu này sau trên nét mặt cũng là cùng nhau toát ra vẻ kích động chúng mục kích động trong chờ mong thiên khư sơn mạch hiện lên quan g mang càng ngày càng thần dị đồng thời nương theo lấy từng đạo thần văn tại t r o n g quan g mang lưu động ông giờ phút này toàn bộ không gian đều là đột nhiên chấn động đợi đến không gian bình phục lại đằng sau đám người chính là gặp được một đoàn người xuất hiện ở thiên khư sơn mạch bên trong chính là sở thiên mang theo thần thần hi hi cùng hư kỷ b ọ n người về tới lam tinh thiên sư khi thấy sở thiên quả nhiên trở lại lam tinh thời điểm cựu nguyên xuất lĩnh lấy tất cả cường giả cùng nhau lộ ra kích động rất cung kính hướng về sở thiên thi lễ thần thần hi hi cùng hư kỷ giờ phút này lại là ngơi dại ban đầu ở vạn đạo về với bụi đất bên trong các nàng tuy biết sở thiên muốn l ĩ n h ngộ thiên tuyển khư độ trận từ đó trở lại lam tinh nhưng lúc đó tất cả mọi người thất bại lại không nghĩ rằng sở thiên đúng là thành công sở thiên hướng về đám người khẽ vớt cảm hắn đệ xuống trong lòng bởi vì không chu toàn vẫn lạc mà sản xuất sinh khổ sở dời mắt đánh giá lam tinh hắn rời đi lam tinh đã là hơn nghìn năm thời gian tại cái này hơn nghìn năm trong thời gian hắn khởi động ba tòa hoang cổ đại trận lam tinh b i ế n hóa trở nên so với hắn lúc trước lúc rời đi cường đại rất nhiều bất quá lam tinh mặc dù trở nên rất cường đại nhưng y nguyên không có khả năng ngăn trở tương lai tổ thần giáng lâm nếu như bây giờ tổ thần tìm được lam tinh chỉ sợ một trưởng liền có thể hủy diệt lam tinh sau đó hắn nhất định phải đem đã là tìm tới thứ sáu bảy tám ba tòa hoang cổ đại trận khởi động đến lúc đó tại thượng giới tổ thần tìm tới lam tinh phủ xuống thời giờ lam tinh mới có cùng tổ thần chống lại năng lực thần, thần hi hi sau đó ta cần bế quan Các người một a n o bọn giây thứ sau đợi không gian khôi phục thần thần hi hi lực lượng từ trên người bọn họ biến mất lúc cựu nguyên bọn người chính là kinh ngạc phát hiện bọn hắn đã là trong nháy mắt về tới cựu châu tụ long trang cựu nguyên các loại một đám cường giả cùng nhau khiếp sợ không thôi làm tinh tại trải qua năm lần đại kiếp đằng sau đã là trở nên vô cùng bao la từ trên trời khư dậy núi đến cựu châu tụ long trang khoảng cách viễn đạt và dặm thần thần hi hi đúng là trong nháy mắt liền đem bọn hắn mang về tụ long trang đám người lập tức biết thần thần hi hi thực lực cảnh giới sâu không lường được đi vào tụ long trang thần thần hi hi nhìn xem đám người nói chữ vị sau đó chúng ta lam tinh tại tương lai không lâu sẽ đứng trước một trận hủy diệt hảo kiếp hủy diệt hảo kiếp đám người cùng nhau kinh ngạc tiên tử ý của ngài là giống trước đó lam tinh phát sinh đại kiếp một dạng hảo kiếp a cựu nguyên cùng kính thử thăm dò cũng không phải là loại kia đại kiếp thần thần khẽ lắc đầu nói lam tinh muốn gặp phải hạo kiếp chính là hủy diệt hạo kiếp trận này hủy diệt hạo kiếp là đến từ thượng giới tổ thần thượng giới tổ thần đám người kinh ngạc vừa nghi nghi ngờ thân thân gật đầu nói chắc hẳn chư vị còn nhớ rõ lúc trước thượng giới thần trận giáng lâm lam tinh sự tình tại thượng giới thần trận phủ xuống thời giờ còn hiện lên một đạo lực lượng kinh khủng lúc đó thiếu chút nữa đem lam tinh hủy diệt đạo lực lượng kia chính là đến từ thượng giới tổ thần tại chẳng phải tương lai thượng giới tổ thần liền sẽ tự mình giáng lâm đến chúng ta lam tinh mà lại chỉ sợ không chỉ một vị tổ thần giáng lâm hoa đám người cùng nhau kinh hãi lúc trước tổ thần một đạo lực lượng giáng lâm lam tinh thiếu chút nữa hủy diệt lam tinh có thể nghĩ tổ thần khủng bố cỡ nào nếu như tổ thần tự mình giáng lâm hơn nữa còn không chỉ một vị đến lúc đó bọn hắn lam tinh còn có thể giữ được à? nghĩ tới đây sắc mặt của mọi người cùng nhau trở nên tái nhợt thần thần rồi nói tiếp hiện tại chúng ta đã không có đường lui chỉ có thể đối mặt sắp đến tai nạn cho nên ở đây c h ư vị lập tức trở về r i ê n g phần mình dị tộc động viên tất cả c ứ n g giả là sắp đến tai nạn chuẩn bị sẵn sàng là tiên tử mọi người sắc mặt tái nhợt tuân mệnh cùng thượng giới tổ thần đối kháng bọn hắn còn có bảo trụ lam tinh cơ hội a Trước thiên ngọc. 1465, mở ra thiên tâm ra sở thiên giờ phút này v ẽ tới c ả n không thiên địa bên trong sở thiên đi vào trong vòng trời thiên cơ phía trên rơi mắt nhìn phía thiên ngoại thiên chỉ thấy thiên ngoại thiên bên trong bây giờ đã là xuất hiện ba tòa thần dị không dị sánh được không gian đây chính là 6783 t ò a hoang cổ đại trận không gian thiên c a ca, làm sao bây giờ bên cạnh hỏa nhi do hỏi ta hiện tại cũng không có biện pháp tốt sở thiên có chút lắc đầu ban đầu ở khởi động xong tòa thứ năm hoang cổ đại trận cùng thượng giới tổ thần cách huyền môn hư ảnh đối kháng đằng sau trấn thủ sứ càn từng nói với hắn tương lai tại hắn lần nữa khởi động mới hoang cổ đại trận lúc thượng giới tổ thần liền sẽ rất nhanh nhờ vào đó tìm tới lam tinh nếu như hắn hiện tại khởi động hoang cổ đại trận chắc chắn sẽ bị thượng giới tổ thần cảm ứng được từ đó rất mau tìm đến lam tinh dù là đến lúc đó hắn thành công khởi động tòa thứ sáu hoang cổ đại trận cũng không thể lại là tổ thần đối thủ muốn cùng tổ thần chống lại hắn nhất định phải đem ba tòa hoang cổ đại trận toàn khởi động mới được nhưng bây giờ hắn khởi động một tòa hoang cổ đại trận liền sẽ để thượng giới tổ thần tìm tới lam tinh căn bản không có thời gian tha cho hắn khởi động còn lại hai tòa hoang cổ đại trận s trong lúc bất t r ậ n chưa bao giờ chủ động mở miệng quá c h ấ n thủ sứ càn mở miệng đồng thời khởi động ba tòa h o a n g cổ đại trận sở thiên ngơ ngác một chút tiếp lấy chính là vui mừng vội nói tiền bối ta nên làm như thế nào thiên tâm ngọc đem càn k h ô n thiên địa hiện ra tại lam tinh c h ấ n thủ sứ càn nói ra sở thiên ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới càn k h ô n thiên địa đúng là có thể hiện ra đến ngoại giới đi nhưng hắn cũng không biết dùng ra sao thiên tâm ngọc đem càn k h ô n thiên địa bảy biện ra đi a từ ban đầu đạt được thiên tâm ngọc đằng sau hắn cũng chỉ biết như thế nào thông qua thiên tâm ngọc tiến vào hoàng cổ đại trận không gian cũng không biết thiên tâm ngọc khống chế phương pháp đ ỗ n g nhiên sở thiên gấp hướng lấy trấn thủ sứ cản hành lễ nói xin tiền bối ban cho thiên tâm ngọc khống chế c h i pháp hắn đoán được trấn thủ sứ cản năng như vậy nói cho hắn biết chuyện này tất nhiên biết khống chế thiên tâm ngọc phương pháp trấn thủ sứ cản có chút một chút sau đó liền gặp một đạo thần dị lực lượng trực tiếp hướng về sở thiên phong tới sau đó chui vào sở thiên mi tâm theo đạo lực lượng này chui vào mi tâm sở thiên trong đầu nhất thời hiện ra một dòng lũ lớn những dòng lũ này bên trong lưu động từng đạo thần văn nếu như ngươi lĩnh lộ những thần văn này chính là có thể đem thiên tâm ngọc mở ra để cản không tiên địa hiện ra tại ngoài giới đợi c à n k h ô n thiên địa hiện ra đến ngoại giới đằng sau chúng ta sáu người hội liên hợp xuất thủ đem cái k i a ba tòa hoàng cổ đại trận không gian dung hợp lại cùng nhau c h ấ n thủ sứ càn thanh â m vang lên lần nữa、Tốt. sở thiên không tiếp tục trần trờ trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng rời đi thiên cơ tiến nhập c à n k h ô n thiên địa bên trong tòa kia không gian đặc thù bên trong tại không gian đặc thù bên trong đi qua mười năm ngoại giới mới có thể đi qua một ngày tiến vào không gian đặc thù đằng sau sở thiên chính là n g ư i xếp bằng nhắm hai mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ trong óc xuất hiện cái tia từng đạo thần văn tại sở thiên tiến vào không gian đặc thù lĩnh ngộ lúc năm vị c h ấ n thủ sứ cũng là đang nhìn sở thiên hắn có thể lĩnh n g ộ thiên tâm ngọc những thần văn này a t o a thứ hai hoang cổ đại trận c h ấ n thủ sứ hoang truyền âm hỏi nếu hắn là tiên đoán c h i tử tự nhiên có thể lĩnh n g ộ thiên tâm ngọc những thần văn này t o a thứ ba hoang cổ đại trận c h ấ n thủ sứ huyền đạo t o a thứ tư hoang cổ đại trận c h ấ n thủ sứ huyền cũng là tán đồng nhẹ gật đầu t o a thứ năm hoang cổ đại trận c h ấ n thủ sứ nhìn về hướng c h ấ n thủ sứ c à n truyền âm nói càn nếu như hắn mở ra thiên tâm ngọc để c à n không tiên địa hiện ra tại lam tinh bên trên đến lúc đó chúng ta đều không thể không xuất thủ trấn thủ sứ càn nhẹ gật đầu tại hắn khởi động hoang cổ đại trận thời điểm. thượng giới tổ thần tất nhiên liền sẽ tìm tới lam tinh giáng lâm hắn không cách nào đối kháng lên giới tổ thần cần chúng ta xuất thủ cho hắn tranh thủ thời gian mấy người tán đồng nhẹ gật đầu không biết đến lúc đó hắn có thể đánh vỡ thượng giới qta u y trấn thủ sứ hoang nói ra mấy vị trấn thủ sứ trầm mặc không nói ai cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào thời gian phi tốc trôi qua trong n g a y mắt ngoại giới đã là đi qua mười ngày mà càng không tiên địa bên trong không gian đặc thù bên trong đã là đi qua trăm năm thời gian ông bình tĩnh không gian đặc thù bên trong theo sở thiên trăm năm lĩnh ngộ dân bắt đầu tạo nên thần dị gợn sóng gợn sóng bên trong Chầm chầm nổi lên thần văn, lờ tại sở thiên quanh h nổi lên văn, lượn người. tại lờ sở k ông gian đ ặ cũng thú bên trong thời gian, tiếp tục phi tốc trôi thời trôi thú trong thời gian trôi qua ngàn năm, một mực giống như láo tăng thiên, đột mắt phi Cho không như nhập định giống như không nhúc nhích sở thiên, đột nhiên đông nhiên bên bên gian, năm, năm, năm. đến ngoại gian ngày, gian gian năm, giống giống đông Ông, ra. láo giới qua. qua qua đặc mực c mở sở là tại lúc này cuối cùng một đạo thần văn phơi bày ra s ở thiên t ạ i không gian đặc thù bên trong lĩnh mộ thời gian ngàn năm rốt cục đem tất cả thần văn lĩnh mộ mà ra nắm giữ mở ra thiên tâm ngọc phương pháp Thời khác này sở thiên quanh thân lượn lờ lấy từng lỡ lấy đi, đi trong. Trong ạ tới h không sánh thần ầ n văn. dị gì Sở được t n trong n h vòm trời thiên cơ phía trên rời mắt nhìn phía thiên ngoại thiên liền thấy thiên ngoại thiên bên trong bây giờ đã là xuất hiện ba tòa thần dị vô cùng không gian đây là sáu bảy tám mươi ba tòa hoang cổ đại trận không gian thiên c a c a bây giờ làm sao bây giờ bên cạnh hỏa nhi do hỏi ta bây giờ cũng không có tốt biện pháp sở thiên có chút lắc đầu lúc đó tại khởi động xong tòa thứ năm hoang cổ đại trận cùng thượng giới tổ thần ngăn cách lấy huyền hư ảnh đối với kháng về sau trấn thủ làm cản đối với hắn đã nói tương lai tại hắn lần nữa khởi động mới hoang cổ đại trận lúc thượng giới tổ thần liền sẽ rất nhanh dựa vào cái này tìm tới lam tinh nếu như hắn bây giờ khởi động hoang cổ đại trận tất sẽ bị thượng giới tổ thần cảm ứng đến vì thế rất mò tìm đến lam tinh dù là đến lúc đó hắn thành công khởi động tòa thứ sáu hoang cổ đại trận cũng không có khả năng sẽ là tổ th sở thiên ngươi có thể đồng thời khởi động này ba tòa hoang cổ đại trận bất thình lình từ không có chủ động khai qua miệng trấn thủ làm càn lên tiếng đồng thời khởi động ba tòa hoang cổ đại trận sở thiên ngơ ngác một chút tiếp theo chính là vui mừng vội nói tiền bối ta đáng thế nào làm thiên tâm ngọc đem càn k h ô n thiên địa phơi bày ra lam tinh trấn thủ làm càn nói sở thiên ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ đến càng k h ô n thiên địa đúng là có thể phơi bày đến ngoại giới đi nhưng hắn cũng không biết trầm dạng thiên tâm ngọc đem càng k h ô n thiên địa phơi bày ra ngoài a từ lúc đó đạt được thiên tâm ngọc về sau hắn cũng chỉ biết trầm dạng thông qua thiên tâm ngọc tiến vào hoàng cổ đại trận không gian cũng không biết thiên tâm ngọc khống chế phương pháp đông nhiên sở thiên gấp hướng lấy c h ấ n thủ làm càn đi lễ nói mời tiền bối ban tặng thiên tâm ngọc khống chế chi pháp hắn đoán được trấn thủ làm càn năng thế này, cho biết hắn sự kiện này tất nhiên biết khống chế thiên tâm ngọc phương pháp trấn thủ làm càn có chút một điểm rồi sau đó liền thấy một đạo thần dị lực lượng Tiếp tục h ư ớ nếu g lấy sở thiên bắn đ n rồi s a đó vào một t cái i sở h ê như mi tâm. t u ậ n theo này đạo này lực l ợ ngươi vào vọt việc trong một một tâm, thiên trí hốc, nhất thời cái bóc, mi gian lên hiện chạy thần lên dòng lũ lớn,、việc、này trong dòng lũ, chạy động đậy từng làn vân. ra lũ lũ, đạo đậy Nếu n g ư lĩnh ngộ việc này thần l à n vân chính là có thể đem thiên tâm ngọc mở ra để c ả n k h ô n thiên địa phơi bày ra ngoại giới đợi c ả n k h ô n thiên địa phơi bày đến ngoại giới về sau chúng ta sáu người sẽ liên hợp xuất thủ đem cái kêu ba tòa hoàng cổ đại trận không gian dùng hợp lại cùng nhau trấn thủ làm càn thanh â m lần nữa vang lên Tốt. Sở thiên không có lại rời khỏi thiên cơ tiến vào cản k h ô n thiên đ ị a bên trong tòa kia đặc thù không gian nội tại đặc thù trong không gian quá khứ mười năm ngoại giới mới sẽ quá khứ một ngày tiến vào đặc thù không gian về sau sở thiên chính là xếp đầu gối mà ngồi nhắm lại hai mắt bắt đầu lĩnh ngộ trong trí hóc xuất hiện cái kia từng đạo thần là vân tại sở thiên tiến vào đặc thù không gian lĩnh ngộ lúc năm vị c h ấ n thủ làm cũng là đang nhìn lấy sở thiên hắn có thể lĩnh ngộ thiên tâm ngọc việc này thần làn vân cái gì t ò a thứ hai hoang cổ đại trận trấn thủ làm hoang truyền t m vấn nếu hắn là tiên đoán tri tử tự nhiên có thể lĩnh ngộ thiên tâm ngọc việc này thần là vân toà th tòa thứ tư hoang cổ đại trận c h ấ n thủ làm huyền cũng là tán đồng gật gật đầu tòa thứ năm hoang cổ đại trận c h ấ n thủ làm nhìn về hướng c h ấ n thủ làm cản chuyến tông đạo càn nếu như hắn mở thiên tông ngọc để càn khôn thiên địa phơi bày ra làm tinh bên trên đến lúc đó chúng ta đều không thể không xuất thủ c h ấ n thủ làm càng gật gật đầu tại hắn khởi động hoang cổ đại trận chi lúc thượng giới tổ thần tất nhiên liền sẽ tìm tới lam tinh rớt xuống hắn không cách nào đối với kháng thượng giới tổ thần cần ta muốn xuất thủ làm hắn tranh thủ thời gian vài ngươi tán đồng gật gật đầu không biết đến lúc đó hắn có thể đánh vỡ thượng giới quy tắc cái gì trấn thủ làm h o a n nói Vài vị chấn chầm thủ làm mặc k ông nói, ai cũng không ai bình i cuối cùng nhất kết quả sẽ ra sao. Thời gian phi nhanh trôi qua lấy. Trước mắt, ngoại giới đã là trôi qua 10 ngày, mà càng khôn thiên điệu gian nội, đã là trôi qua năm thời gian. ế kết t nhất Trước mắt, trong thù trăm cùng càng đặc quả qua qua nhanh ngày, khôn bên không năm Ông, lấy. qua sẽ sao. ra là là mà đã đã b tĩnh đặc thù trong không gian thuận theo sở thiên trăm năm lĩnh mộ dần dần bắt đầu đáng lên thần dị gọn sóng gọn sóng bên trong chầm chậm phù hiện đã xuất thần làm vân liếu vòng tại sở thiên q u o n người đặc thù trong không gian thời gian tiếp theo phi nhanh trôi qua lấy lưỡng trăm năm ba trăm năm bốn trăm n ă m cho đến ngoại giới thời gian trôi qua một trăm ngày Đặc thù trong h k ông gian thời gian ngàn thời trôi qua một ngàn năm, một mực giống như láo tăng nhập định giống như một m ự cũng giống tăng giống động không thiên, nhiên đông nhiên bừng、mắt. Ông. thiên, nhiên nhiên như nhập định như nhúc ních láo một đột mắt. mở c sở là tại lúc này cuối cùng nhất một đạo thần l à n vân phơi bảy mà ra s ở thiên t ạ i đặc thù trong không gian lĩnh ngộ ngàn năm thời gian cuối cùng đem tất cả thần l à n vân lĩnh ngộ mà ra nắm giữ mở thiên tâm ngọc phương pháp thời khắc này s ở thiên quanh thân liễu c u ố n lấy từng đạo thần dị vô cùng thần l à n vân s ở thiên trong nháy mắt rời khỏi đặc thù không gian đi tới cản khôn thiên địa bên trong trong tay hắn huyễn hoa quế tấn ông liễu vòng tại quanh người hắn thần làm vân bên trong một đạo thần làm vân trong nháy mắt phi hướng về phía càn k h ô n thiên địa bên ngoài hồng được không gian nhất thời gian cả không gian đều là chấn động đứng dậy sở thiên ti không chút nào ngừng trong tay kế tiếp huyên hóa quyết tấn liễu vòng tại quanh người hắn thần l à n vân một đạo tiếp một đạo tiếp tục phi hướng hồng được không gian đợi đến cuối cùng nhất một đạo thần l à n vân phi vào hồng được không gian lúc sở thiên trong tay quyết tấn lần nữa huyên hóa trong miệng h é t lớn khai t h u ậ n theo hắn h é t lớn tiếng vang lên càn k h ô n thiên địa bên ngoài cái kia thần bí hồng được không gian trong nháy mắt vọt lên hướng ra sáng trói lực lượng cũng là tại cùng một thời gian nội ngoại giới nội hoành đủ, đủ làm tinh thiên địa gian bất thình lình vang lên kinh khủng chấn động chi thành một vài bức cảnh tượng đáng sợ phơi bày ra trong không gian thượng giới tổ thần muốn rớt xuống cái gì thần thần hi hi từ tu luyện bên trong tỉnh quay qua đến trong nháy mắt đi tới bên ngoài thiên địa gian phơi bày cảnh tượng chi lúc tề tề sắp biến đồng thời trong nháy mắt đi tới phía ngoài hư kỷ nhìn thấy này một màn lúc cũng là sắc mặt đại biến hắn nhìn thấy lam tinh thiên địa gian xuất hiện từng màn đáng sợ cảnh tượng bên trong vẫn n h ư ỡ n g lấy lực lượng kinh khủng nhìn lên tựa như là có cái gì muốn phá khai lam tinh không gian đi bình thường siêu s i u cũng là tại này một khắc từng đạo mênh mông nhiều cầu rồng hướng lấy thần thần hi hi cùng hư kỳ đến như thế cựu nguyên cùng các tộc cường người trong nháy mắt đến r i ê n g phần mình chuẩn bị thần thần hi hi quyết tán ra b ả n g bạc lực lượng một tiếng ra lệnh cựu nguyên bọn người tt ê ê thần sắc kịch biến bọn hắn đã đ o á n được chỉ sợ là thượng giới tổ thần r ứ t xuống mọi người cũng là tại này trong nháy mắt như lâm đại địch thủ bình thường tt ê ê vọt lên hiện lực lượng cùng bạo chờ một chút xuất thủ hư kỳ trầm n g â m một chút ngăn cản mọi người xuất thủ nói giống như thật sự là thượng giới tổ thần muốn dứt xuống tại hắn nói chuyện gian lam tin cả thiên địa bắt đầu kịch biến thành đứng dậy không quá nhiều lâu một tòa to lớn vô cùng núi mạch phơi bảy ra lam tinh trong thiên địa ngay lập tức lấy lại là bốn tòa hùng vĩ vô cùng núi mạch phơi bảy mà ra trước một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu ba trận hợp nhất năm tòa hùng vĩ vô cùng núi mạch sừng sức tại lam tinh phía trên giống như năm tòa k ỉ n h thiên trụ lớn bình thường khuyết tán lấy bảng bạc lực lượng chống đỡ lấy lam tinh thiên địa cái kết l o ạ i rung động cảnh tượng để đến lam tinh bên trên tỷ vạn nhân khẩu vô cùng không khỏi là rung động đến khó có thể tưởng tượng quả nhiên thật sự là thượng giới tổ thần rất xuống thư kỷ dài dài thở ra một hơi này đột nhiên xuất hiện năm tòa hùng vĩ vô cùng thần sơn Tính không có trong, lượng, có thần n k h cũng cho Lam t là nghi ngờ gật gật đầu nàng cùng hư kỷ có cùng dạng cảm giác là công tử các ngươi mau nhìn công tử xuất hiện hi hi bỗng nhiên kích động chỉ hướng trong vòng trời một phương hướng thần thần cùng hư kỷ mọi người cũng quýt nhìn lại lập tức liền thấy tại hi hi chỉ trên bầu trời sở thiên thân ảnh dựa vào không phơi bày đi hắn quyết tán lấy thần dị lực lượng trong tay huyên hóa lấy thần dị quyết tấn tại sở thiên thần dị quyết tấn huyên hóa phía dưới l a m tinh thiên địa tại tùy trì b i ế n hóa ta nhớ tới đến đây là sở thiên lực lượng thư kỷ thấy được này một màn cuối cùng là muốn đứng dậy bây giờ l a m tinh thiên địa bên trong tràn ngập lấy cường đại lực lượng chính là sở thiên càn k h ô n chi lực nguyên lai năm tòa thần sơn là công tử dẫn động đi thần thần hi hi trên mặt cười bố mãn kích động chi sắc tiên sư bây giờ đã cường lớn đến này các vùng bước cái gì tuần biên cửu nguyên các loại tất cả cường người thấy được này một màn tề tề r u n động kinh thở dài trên bầu trời sở thiên giờ phút này đã là hoàn thành tất cả quyết tấn cuối cùng để càn k h ô n thiên địa dung tại lam tinh bên trên sở thiên nhìn lam tinh thiên địa bên trong biến hóa cuối cùng là thở ra một hơi ngoại giới mặc dù mới qua được trăng m à y nhưng hắn tại đặc thù trong không gian lại là qua được ngàn năm ngàn năm thời gian lĩnh lộ cuối cùng là không có p h i công sở thiên thu hồi nghĩ tự nhìn về hướng năm tòa hùng vĩ núi mạch n à y năm tòa hùng vĩ núi mạch chính là ngũ đại c h ấ n thủ làm huyến hóa trước đó trấn thủ làm càn cho hắn đã nói đại hắn đem càn k h ô n thiên địa cùng lam tinh tướng dung về sau liền sẽ x u ấ tại thủ đem hắn tìm tới tòa hắn hoàng đem đ ba cổ đại trận một thể thời tòa trận. tại vậy không gian dung hợp lại cùng nhau, như vậy một đến, hắn liền có thể đồng thời khởi động tòa hoàng cổ đại trận. Ông, khởi hợp lại đại ba có cổ sở thiên nhìn về phía ngũ đại trấn thủ l à m lúc năm tòa hùng vĩ núi mạch vọt lên hiện bàn g bạc thần lực làm cho cả không gian đều là thần dị trấn đáng đứng d ậ y rồi sau đó năm đạo bàn g bạc lực lượng hối tụ ở cùng nhau thần dị vô cùng lực lượng hối tập hợp một chỗ về sau liền như là là sẽ khai nào đó thần bí không gian bình thường thong thả kéo ruôi thuận theo không gian không ngừng kéo ruôi hoang cổ đại trận không gian chầm chậm phơi bày đi còn có ba tòa thần sân sau mọi người thấy được này một màn càng là cảm thấy rung động bọn hắn xem thấy năm tòa thần sơn vọt ra lực lượng t h ô n g thả kéo ra hư không trùng c h ậ m chậm xuất hiện ba tòa thần bí không gian bọn hắn lờ mờ có thể xem thấy tại này ba tòa thần bí trong không gian còn tồn tại hùng vĩ vô cùng thần sơn sở thiên im lặng nhìn phơi b à y đi ba tòa hoang cổ đại trận không gian ông giờ phút này không gian lần nữa thần dị vô cùng chấn đáng đứng dậy lập tức liền thấy ngũ đại trấn thủ làm vọt lên hiện năm đạo r i ê n phần mình khác biệt thần l ạ n vân thần l ạ n vân xuất hiện sắt na cả thiên địa đang cùng thuận theo biến hóa rồi sau đó năm đạo thần l ạ n vân vân v tại thần làn vân không bên trên uy năng liếu vòng đan vào bên trong mắt thường liền có thể rõ ràng xem thấy ba tòa hoang cổ đại trận không gian chậm chậm liên tiếp tương dung cùng một chỗ không quá nhiều lâu thuận theo thiên địa thần dị chấn động ba tòa hoang cổ đại trận không gian liên tiếp tương dung ở cùng nhau hợp thành một thần dị vô cùng không gian nhưng này còn không có kết thúc ngũ đại trấn thủ làm lần nữa vọt ra năm đạo thần làn vân mới ra hiện ngũ đại thần làn vân tiếp tục kèm theo tại dung hợp lại cùng nhau hoang cổ đại trận không gian phía trên thần làn vân chạy động khuyết tán xuất thần dị vô cùng bỏng l n g lúc này trấn thủ làm càn thanh âm chuyển tiến vào sở thiên trong tr c bây giờ tương dung cùng một chỗ ba tòa hoang cổ đại trận muốn đem chi khởi động tất nhiên sẽ hao tồn phí càng nhiều thời gian mà hắn thiếu chính là thời gian nhưng có ngũ đại trấn thủ làm thi pháp hình thành kết giới về sau hắn liền có sung túc thời gian Đa tại t n bối. Sở t hắn i đại Tiếp ê n hướng ngũ trấn thủ theo, h lấy làm làm một lễ. một tiến r o đạo n nháy n g hóa h mắt làm một ề u cầu vồng, t i vào hoang cổ đại trận trong không gian Ông. Tại h ắ n t i ế na vào o h n trận không gian sát na, g cổ đại sát liền xem thấy cả trong không gian đã tán lấy thần dị vô cùng g ậ n sóng việc này thần dị vô cùng g ậ n sóng nguồn gốc từ ba vị láo giả tiền bối s ở thiên hướng lấy ba vị láo giả thi lễ hắn biết này ba vị láo giả chính là ba tòa hoang cổ đại trận trấn thủ làm tiến trận đi ba vị láo giả từ hòa gật đầu ba vị láo giả riêng phần mình k u y ế t tán lấy thần dị vô cùng lực lượng việc này lực lượng tương dung cùng một chỗ phơi bày ra một tòa ba cái hợp nhất hoang cổ đại trận sở thiên không có chân c h ờ trong nháy mắt bay tới này tòa rộng rãi vô cùng đại trận phía trên nay tòa đại trận là ba tòa hoang cổ đại trận tương dung cùng một chỗ hình thành đại trận khuyết tán lực lượng đáng sợ đến cực nhưng cũng may sở thiên lại là có thể chịu được lấy sở thiên thu nhếp tâm thần trong nháy mắt phóng thích ra bản thân bàng bạc thần hồn điều tra này tòa tương dung cùng một chỗ đại trận tại sở thiên điều tra đại trận đồng thời thượng giới bên trong lôi tổ bỗng nhiên ngơ ngác một chút nhưng tiếp theo chính là sắc mặt vui mừng trư vị các ngươi vừa mới cảm ứng đến cái kia đạo thần bí gọn hắn hướng lấy tại chàng chư vị tổ thần dò hỏi cảm ứng đến này đạo thần bí g ò n sóng thật sự là nguồn gốc từ chúng ta thượng giới k h ô n g chế hạ giới không tệ ta cảm ứng đến nó nguồn gốc từ một không biết thần bí không gian chư vị tổ thần tề tề gật đầu bày tỏ chính mình cảm ứng kết quả lôi thủ vũ hai mắt lợi hại đứng dậy nói này đạo thần bí g ậ n sóng cùng lúc đó chúng ta cảm ứng đến vệ kia gợn sóng rất tương tự nếu như ta không phán đoán lôi nếu ức này tất nhiên là hột ấy thần bí tinh cầu di tràn ra đến gợn sóng chỉ cần chúng ta căn cứ này đạo ba lan đồn nguyên tất nhiên có thể rất mau tìm đến hột ấy thần bí tinh cầu chư vị tổ th chư vị bắt đầu đi ông nói chuyện gian lôi thủ vũ bàng bạc thần lực trong nháy mắt vọt lên hiện đi tại trang chư vị tổ thần cũng tại này mức khắc khuyết tán ra bàng bạc thần lực bọn hắn liên hợp thi triển mà thành tòa kia tổ thần đại trận nhất thời gian khuyết tán ra rộng rãi huy năng Trước 1467, tổ thần trận rất tinh trước cổ phía thời hoang không nhiên, thần thần xuống. trên, gian ngày, ngoại ngày, trận trong gian ngàn năm. đại đại giữa, trôi giới lại ngoại Lam là mắt thần thần hi hi cùng hư k ỳ bọn người việc này thiên đến một mực tại quan sát lấy hoang cổ đại trận không gian công tử tiến vào này tòa thần bí không gian chính là hoang cổ đại trận tồn tại không gian cái gì hi hi truyền âm hướng lấy thần thần hỏi phải biết đúng không thần thần gật đầu ông tại nàng nói chuyện gian nguyên bản một mực bình tĩnh hoang cổ đại trận không gian bất thình lình đạm tràn ra thần dị gợn sóng gợn sóng khuyết tán mà ra phúc tán đến cả lam tinh thiên địa bên trong ưu thuận theo cái thần dị gợn sóng hiện hiện cả lam tinh thiên đạo đều là bắt đầu phơi bày ra từng đạo thần dị vô cùng dị tượng thiên đạo lại đang biến cường bên biên cựu nguyên kích động nói vài lần chúng cường người cũng là đang nhìn lấy thiên h u n g thấy được trong vòng trời phơi bày ra từng đạo thần dị dị tượng chi lúc cũng là liền liền kích chuyển động đứng dậy không tệ thiên đạo lần nữa biến cường trước đó năm lần trong vòng trời liền phơi bày qua cái dị tượng về sau thiên đạo liền biến cường lần này dị tượng so trước đó năm lần còn muốn thần dị c ư ờ n g đại thiên đạo tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh hơn h ư kỷ vẫn lần đầu xem thấy trong vòng trời phơi bày ra cái dị tượng trong ánh mắt của hắn bố mã ngạc nhiên trí sắc thiên đạo quả nhiên tại biến cường hắn đã là cảm ứ n g đến thuận theo dị tượng không ngừng diễn hóa lam tinh thiên đạo cũng là tại trầm trầm trở nên cường đại tiếp theo hắn nhìn về hướng hoang cổ đại trận không gian ngạc nhiên trong lòng lẩm bẩm ngữ quả nhiên sở thiên mỗi lần khởi động một tòa đại trận lam tinh thiên đạo liền sẽ biến cường nay tòa thần bí trong không gian tất nhiên tồn tại sở thiên nhất thẳng tìm đại trận bây giờ tại khởi động bây giờ thuận theo lam tinh thiên đạo biến cường ngày sau chống cự thượng giới tổ thần chính là mạnh hơn một phần tại hắn lẩm bẩm n ữ bên trong hoang cổ đại trận trong không gian không ngừng vọt lên hiện xuất thần dị gợn sóng di tán tại cả lam tinh thiên đ i ệ bên trong ưu thuận theo cái thần dị cả thiên điệu bên trong cũng là không ngừng vang lên kinh người chấn động chi thanh thiên khung bên trong dị tượng trở nên càng lúc càng rộng rãi di tràn ra đến thiên đạo hơi thở cũng là càng lúc càng cường đại thời gian trôi qua lấy lam tinh biến hóa một mực đi theo lấy hoang cổ đại trận không gian biến hóa mà biến hóa lấy thời gian lần nữa qua được m ộ ư ơ i ngày lam tinh thiên địa đã là khuyết tán xuất thần dị bóng loáng nhưng lúc này ngũ đại trấn thủ làm đồng thời nhìn phía thiên khung bọn hắn đến trấn thủ làm càn trấn thủ làm hoang bốn người cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu bọn hắn đã là cảm ứng đến thượng giới tổ thần đại trận hơi thờ quả nhiên không có quá nhiều lâu lam tinh trên bầu trời bắt đầu có biến hóa tất cả mọi người nhìn thấy ngũ thải rực rỡ qua mang bắt đầu nhấn chìm lam tinh thiên cung như thế cái gì lực lượng giống như không thuộc loại chúng ta lam tinh cựu nguyên các loại một c h ú n g cờ người không có xem thấy qua cái ngũ thải rực rỡ khủng bố qua mang liền liền kinh nghi đứng dậy thư kỷ cùng thần thần hi hi lại là sắc mặt k ỳ biến thượng giới tổ thần đại trận muốn rút xuống trước đó bọn hắn tại vạn đạo thần vực bên trong liền thấy qua cái lực lượng lập tức liền nhận đi như thế thượng giới tổ thần đại trận rút xuống chương điền báo cựu nguyên các loại một trúng cờ người tề tề sắp biến bây giờ đến chúng ta làm tinh sinh tử tồn vong sau đó thần thần hi hi lãng thanh nói bất luận như thế nào chúng ta cũng muốn làm công tử đạt được thời gian ông nói chuyện gian thần thần hi hi trong nháy mắt quyết tán ra bàng bạc lực lượng hóa làm trường hồng bắn về phía bầu trời thư kỷ càng l à tại lúc này hóa vì khổng lồ tinh không cự thú bay tới trong bầu trời c ử u nguyên cổ linh trận khải c ử u nguyên không có bất kỳ trần trờ trong nháy mắt quyết tán cường đại lực lượng trong tay n u y ê n hóa quyết tấn khởi động lam tinh nhất cường đại trận cựu nguyên cổ linh trận vọt lên hiện ra b ả n g bạc lực lượng tiếp theo cựu nguyên cùng tất cả làm tinh mấy vạn đứng đầu cơ người tề h tề h hóa làm trường hồng bay tới trên bầu trời cùng thần thần hi hi cùng hư kỷ cùng một chỗ nghiêm trận mà đợi trên bầu trời cái tia nhấn chìm làm tinh khủng bố quang càng lúc càng đúng lũ hai ngày về sau ông một tòa khuyết tán lấy đáng sợ thần quang đại trận bắt đầu phơi bày khuyết tán mà ra cái tia loại kinh khủng hơi thở để đến tất cả mọi người còn không có chiến đấu trong nội tâm liền sản sinh một loại vô lực cảm giác tổ thần đại trận quá kinh khủng cũng là tại đồng thời d a n h đủ làm tinh thiên đạo chi lực tự động vọt lên hướng mà ra trên bầu trời trong nháy mắt diện hóa xuất một bộ to lớn cảnh tượng cảnh tượng bên trong bàng bạc thiên đạo chi lực tiếp tục quanh hướng về phía t h ô n g thả rất xuống tổ thần đại trận vê anh lực lượng kinh khủng giao phong làm cho cả lam tinh thiên địa tại giao động đứng dậy quả nhiên chính là này khỏa thần bí tinh cầu tổ thần đại trận phía trên uy năng kinh khủng t h ô n g thả đem hư không xé rách mở đến một tòa to lớn t h ô n g đạo c h ậ m chậm hình thành lôi tổ các loại chư vị tổ thần đã là có thể từ thong đạo thong thả hình thành trong thong đạo nhìn thấy lam tinh bọn hắn cuối cùng tìm được này k h ỏ thần bí lam tinh nhưng giờ phút này thấy được lam tinh bộc phát mà ra thiên đạo chi lẫn lúc lôi tổ lông mày nhằn một cái này khỏa tinh cầu thiên đạo đúng là lần nữa biến cường rất nhiều trước đó một lần bọn hắn đang đ ổ i mấy lúc lam tinh thiên đạo chi lực liền vọt lên hiệp qua bọn hắn cảm ứ n g đến lam tinh thiên đạo mặc dù cường nhưng chỉ cần chúng ta tổ thần đại trận hoàn thành có thể trực tiếp kích phá lại không nghĩ đến bây giờ lam tinh thiên đạo đúng là lần nữa biến cường mà lại biến cường rất nhiều h ừ lôi tổ hư lạnh một tiếng dù cho biến cường thì như thế nào cũng chỉ bất quá là có thể chống tự nhất thời mà thôi ông quát lạnh gian trong tay của hắn trong nháy mắt huyện hóa ra q u y tấn thuận theo hắn quyết tấn huyên hóa tổ thần đại trận uy năng nhất thời hùng dũng mà ra v ơ i anh hư kỷ phơi bày ra làm tinh trên bầu trời tổ thần đại trận b ộ c phát ra uy năng kinh khủng cùng làm tinh tiên đạo chi lực kinh khủng giao phong ở cùng nhau tại này kinh khủng giao phong phơi bày ra vô cùng cảnh tượng đáng sợ thần thần hi hi cùng hư kỷ cùng làm tinh bên trên hết t h ể mọi người đang nhìn lấy này một màn nhìn trên bầu trời không ngừng phơi bày mà ra cảnh tượng khủng bố mỗi người trong lòng dần dần dâng lên sợ sệt nếu như làm tinh tiên đạo phá chúng ta có năng lực ngăn cản một kích cái gì thần thần hi hi sắc mặt chầm chầm biến mạch cập thời là hư kỷ trong nội tâm đều là dâng lên sợ sệt còn có một loại vô lực cảm giác lam tinh thiên đạo cùng tổ thần đại trận lực lượng một mực giao phong lấy cả thiên địa bên trong vọt lên hiện lấy kinh khủng cảnh tượng dần dần lam tinh thiên khung bắt đầu xuất hiện nước l à n vân tất cả mọi người nhìn thấy này một màn trong lòng cái k i a loại vô lực cảm giác trở nên càng lúc càng đùng lưỡng ngày qua sau v o y anh lam tinh thiên đạo không cách nào lại tiếp nhận tổ thần đại trận lực lượng tan vỡ mở đến Trước 1468, m ộ trong đ i thần thần cả cả chốc k lát cả lam tinh thiên địa bắt đầu băng liệt sinh sản một vài bức hủy diệt cảnh tượng thần thần hi hi cùng hư kỷ các loại lam tinh tất cả m ọ người tề tề đột nhiên phun máu rồi sau đó tề tề giống như hạt mưa giống như truy lạc hướng đại địa tất cả mọi người sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt tái nhợt trên khuôn mặt bố m a n tuyệt vọng thần thần hi hi cùng hư kỷ cùng c ử u nguyên các loại nhất cường người cũng là không hề ngoại trừ mỗi người trong thần sắc bố m a n tuyệt vọng tổ thần đại trận quá cường lớn bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ điều động ra làm tinh nhất cường lực lượng tại tổ thần đại trận trước mặt cũng chỉ bất quá là kiến hôi mà thôi căn bản không có một điểm sức chống cự tổ thần đại trận đạo lực lượng kia trong chốc lát tiệm diệt nàng môn tất cả mọi người lực lượng rồi sau đó di tán lấy kinh khủng hơi thờ tiếp tục a n h kích mà đến thử vong cùng hủy diệt hơi thờ nhấn chìm lấy cả lam t ngũ đại trấn thủ sử xuất tay liền thấy năm tòa hùng vĩ vô cùng thân sơn giờ phút này k h u y ế t tán ra sáng trói vô cùng lực lượng năm đạo sáng trói lực lượng đồng thời hướng lấy thiên khung tấn công mà đi vê anh trấn thủ làm năm đạo lực lượng chấn d i ệ t tổ thần đại trận rất xuống đạo lực lượng kia tiếp tục oanh kích tại tổ thần đại trận phía trên nhất thời gian cả tổ thần đại trận chấn động đứng dậy ngay lập tức lấy ngũ đạo lực lượng chấn d i ệ t tổ thần đại trận này đạo lực lượng tiếp tục a n h kích tại tổ thần đại trận phía trên lưỡng người giao phong sinh sản lực lượng kinh khủng nhất thời gian thiên đ i ệ giao động kinh khủng cảnh tượng khó có thể nói rõ nhưng ngũ đại c h ấ n thủ làm lực lượng càng được tổ thần đại trận rất xuống thần sơn lực lượng kháng cự lấy tổ thần đại trận không chỉ càng được tổ thần đại trận rất xuống tổ thần đại trận còn bị đẩy đến tại rời khỏi lam tinh thần thần hi hi bọn người nhìn này một màn tuyệt vọng bọn hắn cuối cùng là nổi lên một vòng hy vọng thượng giới lôi tổ bọn người tề tề chấn động năm vị kia thần bí cường người cuối cùng xuất thủ cái gì lôi tổ thấu qua hư không thông đạo thấy được lam tinh bên trên phát sinh hết thảy hai mắt trong nháy mắt nhữ lại hắn không nghĩ đến ngũ đại trấn thủ làm lực lượng như vậy tri cường đ ông nói t chuyện n một gian lôi tổ trong nháy mắt tế ra chính mình cường đại bảo vật ở trong tay quyết tấn huyện hoa phía dưới bảo vật trong nháy mắt quyết tán ra rộng rãi lực lượng kèm theo tại trên thông đạo vài lần chư vị tổ thần cũng trong là ờ đây phía dưới tổ thần đại trận dần dần ổn định xuống đến ngũ đại trấn thủ làm lực lượng đã là khó có thể lại đem tổ thần đại trận đẩy ra lam tinh lưỡng người rằng có xuống hai ngày về sau ngũ đại trấn thủ làm lực lượng Đã là k h ông bất thình lình cả không gian thần dị chấn động lập tức tất cả mọi người là xem thấy lam tinh tiên địa bên trong lần nữa xuất hiện một tòa hùng vĩ vô cùng thần sơn nay tòa thần sơn xuất hiện sát na chính là vọn lên hiện ra một đạo bàng bạc vô cùng lực lượng gia nhập ngũ đại trấn thủ làm lực lượng đối với kháng thong thả rất xuống tổ thần đại trận ưu h ữ thiên địa làm chi giao động tổ thần đại trận lần nữa bị ngăn cản ngăn xuống đến một lần nữa bị đẩy ly lam tinh công tử khởi động một tòa hoang cổ đại trận thần thần hi hi thấy được này một màn nhất thời kích động và phần chúng nữ đã là biết này tòa phơi bày mà ra hùng vĩ thần sơn tất nhiên chính là nàng môn công tử lần nữa khởi động một tòa hoang cổ đại trận nguyên nhân thư kỷ thấy được này một màn một lần nữa nổi lên hy vọng lam tinh bên trên tất cả mọi người tại tuyệt vọng bên trong cũng là một lần nữa thấy được hy vọng một ngày qua sau ông lam tinh trong thiên địa lần nữa bất thình lình đ á lên thần dị vô cùng vợ sóng、ừ. không gian thần dị vô cùng chấn động bên trong liền thấy lại một tòa hùng vĩ vô cùng thần sơn dựa vào không phơi b ả y ra làm tinh thiên địa bên trong nay tòa thần sơn phơi b ả y s á t na một đạo sáng trói vô cùng lực lượng hùng dũng mà ra gia nhập phía trước sáu vị c h ấ n thủ làm lực lượng oanh kích tổ thần đại trận bây giờ lần nữa nhiều một vị c h ấ n thủ làm lực lượng bộc phát uy năng càng thêm cường đại vô cùng tổ thần đại trận càng là không cách nào lại rớt xuống lam tinh bị đẩy ly ra tốc độ tăng nhanh một phần thần thần hi hi cùng h ữ kỷ cùng lam tinh bên trên tất cả mọi người thấy được này một màn trong thần xác hiện hiện ra khó có thể nói rõ kích động bây giờ lần nữa xuất hiện một tòa thần sơn, cũng chuyển cổ cổ lực cho liền thiên động hoang trận, hoang trận lượng, khiến đến thần trận là đại biểu sở thiên khải đại đại đại đã bảy bảy sở tòa thứ tòa tổ v ông pháp rất x u ố Lần nữa qua đ ư ợ cả một ngày Ông! về sau. c lam tinh lần nữa thần dị vô cùng chấn động tất cả mọi người kích động nhìn thấy lam tinh thiên địa bên trong lần nữa dựa vào không nhiều hơn một tòa hùng vĩ vô cùng thần sơn n à y đã là tòa thứ tám thần sơn vê anh tòa thứ tám thần sơn xuất hiện sana cũng là trong nháy mắt vọt ra một đạo bảng bạc vô cùng lực lượng tám vị trấn thủ làm liên thủ hợp lực chống lại thượng giới tổ thần tổ thần đại trận đi đồng thời bắt tọa thần sơn bên trong vang lên tám vị trấn thủ, oanh oanh. thủ làm thế này kinh khủng một kích phía dưới nguyên bản cường đại vô cùng tổ thần đại trận đã là không cách nào lại tiếp nhận bắt đầu lan tràn ra vết rách n này thủ thế kinh khủng ly nhi vĩnh hẳn cùng ngươi cùng một chỗ đại kết cục tổ thần đại trận muốn tắt vỡ tốt quá tốt rồi chúng ta lam tinh muốn bảo vệ thấy được tổ thần đại trận lan tràn ra từng đạo có thể thấy nước l a n vân lam tinh bên trên tất cả mọi người tề tề kích động như liên phúc thiên tuyển r ư ớ c thông đạo lôi tổ các loại chư vị tổ thần giờ phút này tề tề p h ú n ra một ngụm máu đi các ngươi hủy diệt không được tổ thần đại trận lôi tổ l ạ uống một tiếng lúc này thiên tuyển thông đạo đã là triệt đáy hoàn thành bọn hắn tổ thần đã có thể chân thân rớt xuống siêu lôi tổ trong nháy mắt hóa là một vệ thần quang bắn về phía tổ thần đại trận siêu siêu vài lần chư vị tổ thần cũng là tại cùng một thời gian hóa làm quang bắn về phía tổ thần đại trận v a n h long lôi tổ cùng chư vị tổ thần cùng một chỗ rất xuống đến tổ thần đại trận phía trên nhất thời gian t ư ơ n g đạo thần l à n vân vọt lên hiện mà ra chấn lôi tổ cùng chư vị tổ thần đồng thời hét lớn tổ thần đại trận trong nháy mắt buộc phát ra h uy năng k i n h khủng đem tám vị trấn thủ làm lực lượng chống cự xuống đến cũng là tại đồng thời làm tinh tiên địa g i a n lần nữa thần dị vô cùng chấn động tất cả mọi người nhìn lại lập tức liền xem thấy một bóng người k h u ế c tán lấy hào quang sang trói phơi bày ra trên bầu trời là công tử thần thần hi hi kích động như điên thư kỷ mấy người cũng là trong nháy mắt đại hỷ bọn hắn cũng là nhận ra này đạo thân ảnh chính là sở thiên、Siêu. sở i ê u s thiên di khắp lấy hào quang sáng chói tiếp tục bắn về phía trong vòm trời tổ thần đại trận phi hành bên trong sở thiên trong tay huyện hóa lấy cường đại vô cùng quyết tấn t h u ậ n theo hắn quyết tấn bày ra bàng bạc càn g không chi lực cùng làm tinh sáng chói thiên đạo chi lực u ố n bánh vô cùng hướng lấy sở thiên hối tụ mà đến sở thiên dẫn động ra tất cả lực lượng d o a h ư ớ n g tổ thần đại trận vê anh này một c á sao mà đáng sợ Cương thần đại đại tổ trận, cho dù lôi à là này bây bên chân thân giờ xuống cũng là tại sở thiên này một kích bên trong, gian gặp trọng sang. tại thiên nhiên chư kích thần vị tổ rớt một đột l sở tổ bọn người tề tề trong miệng t u ô n máu bao quát lôi tổ tại nội một chúng tổ thần trên nét mặt tề tề hiện hiện thất kinh c h i sắc nhất là lôi tổ trước đó sở tiên h thực lực hắn hoàn toàn có thể dễ dàng chân sát thế nhưng là bây giờ sở tiên h ủng hưu thực lực không chỉ có thể cùng bọn hắn chống lại đúng là còn có thể để bọn hắn gặp trọng sang vâng anh. bọn hắn dưới chân tổ thần đại trận tại sở thiên này một kích chúng kịch liệt chấn động đứng dậy càng là tại này một khác tổ thần đại trận xuất h i y nguyên kịch liệt chấn động lan tràn ra đáng sợ nứt là vân bọn hắn đã là không cách nào ngăn cản tổ thần đại trận phá diệt h thiên ổ t ầ n đ ạ t r tuyển thông đạo cũng đem quan bế bọn hắn cũng đem không cách nào lại rớt xuống lang tinh chư vị mời thành ý lôi tổ quát mời thành ý chư vị tổ thần ăn nhiều cả kinh không tệ bây giờ chỉ có thể mời thánh y chấn diệt hắn ta tin tưởng thánh y tất nhiên cũng sẽ rớt xuống lôi tổ đạo chư vị tổ thần trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn gật đầu lập tức chư vị tổ thần cùng lôi tổ cùng một chỗ trong tay huyễn hóa ra thần thánh vô cùng quyết tấn thuận theo bọn hắn quyết tấn bày ra một tầng tầng thần thánh gợn sóng hiện hiện mà ra giống như thần dị vô cùng nước gợn sóng l i ế u vòng tại bọn hắn quanh người cũng là tại đồng thời thượng giới bên trong khuyết tắn đã xuất thần thánh vô cùng gợn sóng mời thánh y lôi tổ cùng chư vị tổ thần quyết tấn hoàn thành kiền thành cùng cung kính vô cùng phun ra này ba chữ nay mỗ khác phản phát Kích liệt chấn động, không ngừng lan tràn ra đáng sợ nứt làn vân tổ thần đại trận đ ỉ n h chỉ xuống l a m tinh bên trên tất cả mọi người cùng lực lượng như là dừng lại bình thường chỉ có sở thiên thấu qua tổ thần đại trận n g n g nhìn hướng thượng giới hắn thấy được thượng giới bên trong phơi bày đã xuất thần thánh vô cùng một màn hắn không nhìn thấy bên trong là cái gì nhưng này thần thánh một màn lại để hắn nội tâm dâng lên sợ sệt cảm giác thành ý là so với tổ thần còn muốn cường đại tồn tại cái gì sở thiên trong lòng không hiểu dâng lên một vòng vô lực cảm giác ông cả thiên đ i ệ tại yên lặng một lát về sau thượng giới bên trong hiện, hiện đã xuất thần thánh vô cùng vợ sóng cái thần thánh vô cùng gận sóng từ thượng giới mà đến tiếp tục anh hướng về phía sở thiên vê anh tám vị c h ấ n thủ làm lực lượng bị oanh tản nguyên bản vẫn cường đại vô cùng sở thiên tại này đạo thần thánh gận sóng rất xuống lúc cũng là lộ ra vậy nhỏ yếu trong nháy mắt bị oanh đến truy lạc hướng đại đạo sở thiên mặt sám như cho nhìn thương khung lôi tổ bọn người mời ra thành ý quá cường lớn dù là hắn bây giờ khởi động tám tòa h o a n g cổ đại trận cũng là như thế không chịu nổi một kích bây giờ hắn đã là không có lực lượng lại chống lại sở thiên khởi động tòa thứ chín hoàng cổ đại trận đi như thế chúng ta cuối cùng nhất hy vọng ông nữ giới lúc trấn thủ làm càn là là tất cả lực lượng bộc phát ra đi cuốn bánh vô cùng vọt lên hướng về phía sở thiên sở thiên lần này phải chăng vẫn dâm vào che triệt liền nhìn ngươi có thể hay không vào thánh vài lần bảy vị trấn thủ làm cũng là tại cùng một thời gian trong vòng bộc phát ra sang t h ó i vô cùng lực lượng Vị chấn thủ làm tất cả lực lượng, tại á m vị c này sáng trói i n trong khắc, thần quang sở thiên nhìn thấy thân thể mình một mực tiềm ẩn bí mật rõ ràng đi thân thể của mình mỗi điều kinh lạc mỗi chỉ xương cốt đều là một đạo cường đại không cách nào thần làm vân thân thể của hắn chính là cuối cùng nhất một tòa hoang cổ đại trận bây giờ thân bí mật giải mở đến một sát na gian sở thiên trong t r í hóc vọt lên hiện ra trước trần chuyện cũ muốn thả khí cầm nhiệm cái gì sở thiên nhìn phía thương khung bất luận là tuyên cổ trước trần chuyện cũ vẫn bây giờ hắn cầm nhiệm đều là một ly nay phần cầm nhiệm hắn thả xuống được cái gì đạo của hắn chính là này phần cầm nhiệm a hắn làm sao có thể thả ông thương khung bên trong tại lúc này xuất hiện một đạo sán trói quang rồi sau đó sở thiên liền xem thấy một đạo tuyệt thay mặt phong hoa thân ảnh từ trên trời mà đến chầm chầm phù bây giờ sở thiên trước mặt nàng một tập bạch xa quang liếu vòng bên dưới nàng lộ ra vậy xa thăm thảm m ụ c ly đến đến sở thiên bên cạnh thiên ca ca đã lâu thanh âm từ m ụ c ly trong miệng phát đi ly nhi nhớ tới trước trần chuyện cũ so với thế chờ đợi ly nhi vạn dư năm thời gian sở thiên bây giờ xem thấy ly nhi hai mắt bên trong chầm chậm hiện hồng thiên ca ca ta đợi đến n g ư ơ i ngươi đáng đoái hiện ngươi nằm nói Tốt. sở thiên gật đầu vươn tay chầm chậm bóc ly nhi khăn che mặt lụa mỏng phiêu rơi một ly tuyệt thế dung nhan phơi bày ra sở thiên trong tầm mắt tại này trương tuyệt thế dung nhan bên trong cũng là chầm chửa xuống lấy vệ nước mắt ly nhi chờ đến hắn hắn cũng đoái hiện làm nói thân thủ tháo xuống ly nhi khăn che mặt ly nhi lấy xuống sở thiên mang theo thiên tâm ngọc rồi sau đó cầm lấy sở thiên thủ cùng một chỗ cầm lấy thiên tâm ngọc thiên ca ca bất luận kiếp trước kiếp này ly nhi cũng sẽ vinh hẳn cùng ngươi cùng một chỗ Tất! sở thiên cười thiên ly khai sở thiên chặt chẽ cầm lấy ly nhi thủ hai người đồng thời bộc phát ra h à o quan g sáng chói ông cả thiên địa thậm chí là thượng ớ i lan tràn ra này sáng chói vô cùng quan mang và anh ngay lập tức lấy khủng bố vô cùng lực lượng tại thiên địa gian bộ phát như là phá vỡ hết thẻ quy tắc thiên địa trung biến một hồi lâu sau hết thẻ lắng lại xuống đến thiên địa gian không có đáng sợ hủy diệt cảnh tượng thiên địa gian như là sáng suốt bước phát triển mới sinh bình thường khuyết t á n đã xuất thần dị bóng loáng t ừ n g đạo thần thánh lực lượng rất xuống đến thần thần hi hi hư kỷ cửu nguyên cùng lam tinh bên trên hết thẻ mọi người trên thân đến n à y một khắc thần thần hi hi cùng hư kỷ b ọ n người mới có năng lực mở hè mắt như thế thần thần hi hi nhìn bây giờ lam tinh lúc cả nhi đều ngây dại bây giờ lam tinh hoàn toàn cùng chức kia biến thành hình dạng cái kêu loại thần dị trình độ chúng nữ không cách nào ngôn ngữ hình dung thậm chí chúng nữ cảm giác chính mình đã ủng hữu có thể so với tổ thần lực lượng thư kỷ cùng cựu nguyên cũng là có cái cảm giác bọn hắn hai người cũng là cảm giác bây giờ lực lượng của mình như là có thể có thể so với tổ thần thư kỷ đánh giá lấy lam tinh chấn động nói hẳn là lam tinh đã du nhập g n thượng giới không thư kỷ tiếp theo lại phủ định lắc đầu đột nhiên chấn động chẳng lẽ là lam tinh biến thành cùng thượng giới ngang nhau cường đại tồn tại thần thần hi hi nghe lời nói này cũng là đột nhiên đại c h ấ n nếu thật là như vậy nếu vậy khởi không phải nói bây giờ lam tinh cùng thượng giới bình khởi bình tọa các ngươi nhìn đó là cái gì Dù、nguyên giờ phút này chỉ lấy thương k h u n g thần thần hi hi cùng hư kỳ nhìn lại lập tức liền thấy thương k h u n g bên trong phù hiện lấy một tòa huyền bí vô cùng những người khác mặc dù không nhìn thấy cảm ứng không đến nhưng là lấy bây giờ chúng nữ có thể so với tổ thần thực lực lại là có thể thấy rõ ràng tòa kia huyền bí huyền thần thần hi hi thoát khẩu bày tỏ này hai chứ chúng nữ minh bạch đây là trong truyền thuyết chín tòa hoan g cổ đại trận khởi động về sau xuất hiện huyền thần, thần ngươi còn có thể cảm ứng đến công tử cái gì hi hi giờ phút này cuốn quýt do hỏi ta đã cảm ứng không tới thần thần lắc lắc đầu công tử các ò n sống c vị thân bản thư đến ở đây liền kết thúc trái cây có thể kiên trì đến đem cả cố sự kết thúc thật rất cảm tạ các vị thân một mực duy trì tại cuối cùng nhất trái cây hướng các vị thân không người bái thật sâu thân môn cảm ơn các ngươi một mực duy trì hẹn gặp lại